Mời các bạn cùng nghe phần 6 của chuyện Cháu Gái của Siêu Sao. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc bảy mươi 78 Quả Nho. Lục Chúc Chúc nhắc tới tuổi tác của Lục Hoài Nhu thì các bạn nữ trong lớp lập tức như mở máy hát. qua wow, nhắc đến nam thần đóng băng tuổi Lục Hoài Nhu trong giới giải trí thì mình chỉ phục mỗi ông ấy. Thực sự muốn thấy ông ấy ra mắt tác phẩm mới, nhưng đáng tiếc là mấy năm gần đây ông ấy không còn đóng phim nữa. Nghe nói là giải nghệ để chăm sóc con cháu rồi. Nói ông ấy là nô lệ của cháu gái chắc là không có ai phản đối nhỉ. Lục hoài nhô cưng chiều cháu gái là chuyện trong giới ai cũng biết mà. Cháu gái tên gì ấy nhỉ? Thầy Tần gõ gõ bàn yên lặng. Học nữa hay thôi, không học thì ra ngoài cho tôi. Các sinh viên nữ thấy thầy Tần nổi giận thì lập tức yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nghe giảng. Thầy Tần nhìn bên ngoài cửa sổ đang huyên náo, ồn ào thì bất mãn nói, lục trúc chúc, chúc đóng cửa sổ lớp học lại giúp thầy. Lục Trúc Trúc vô cùng nịnh nọt đứng dậy chạy đến bên cạnh đóng cửa sổ lại ngăn cách tạp âm của đoàn làm phim bên ngoài. Thầy Tần tiếp tục giảng bài các bạn học cũng thôi thảo luận về những gì mình chưa biết nữa mà hết sức tập trung nghe giảng. Không được bao lâu thì bên ngoài hành lang lại vang đến âm thanh ồn ào. Đạo diễn của đoàn làm phim đã chọn một số phòng học rồi nhưng vẫn không hài lòng. Khi ông ta bước đến lớp học của thầy Tần thì nhìn vào trong lớp rồi hét lên, ánh sáng của phòng học này rất tốt. Đến đây, chúng ta quay ở đây. Đoàn làm phim vừa đến thì tất cả các bạn nữ trong lớp đều náo loạn vì phấn khích. Á, là đoàn làm phim rất thích em đấy. Bạn cùng phòng vốn còn hẹn mình đến xem bọn họ đấy. Đây là phúc lợi từ trên trời rơi xuống à. Nữ thần hân lan của tôi. Mẹ ơi, đẹp quá trời ơi. a a a Xanh xanh có đây không? Nam thần của tôi có đây không? Khuôn mặt của giáo sư Tần ngay lập tức sụ xuống. Ông nói với đạo diễn đứng ngoài cửa. Mấy người làm gì đấy? Thái độ của đạo diễn rất kiêu căng, nói với thầy Tần, chúng tôi muốn mượn phòng học của mấy người dùng một lát mời thầy ra chỗ khác. Giáo sư Tần với tư cách là một chủ nhiệm khoa cũng là một người tương đối nóng nảy, ngay lập tức liền từ chối nói, chúng tôi đang trong giờ học mời các người ra ngoài. Chúng tôi đã được sự đồng ý của lãnh đạo trường, có thể quay bất cứ cảnh nào trong khuôn viên trường. Đạo diễn kiên trì nói, ánh sáng bên cửa sổ lúc này rất quý giá, mời vị giáo viên này mau chóng ra ngoài để nhường phòng học lại. Đi ra ngoài cái gì? Giáo sư vỗ bàn một cái tức giận nói, Đại học Bắc Thành là trường đại học trăm năm. Là một nơi để giảng dạy và giáo dục con người chứ không phải là nơi để đám minh tinh mấy người quay phim. Nếu các người còn như thế nữa thì tôi buộc phải đuổi mấy người ra ngoài. Đạo diễn cũng là một người có tiếng trong giới giải trí, bị thầy giáo đuổi ra khỏi phòng học như thế thì vô cùng mất mặt. Vị giáo viên này, chúng ta nói chuyện hợp lý tí được không? Tôi thấy mấy phòng học xung quanh đây đều trống không, ngài cũng có thể đổi phòng khác để dạy tiếp mà, nhưng góc ánh sáng của căn phòng này vô cùng tốt. Chúng tôi cần phải quay một cảnh trong đó có ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ và khuôn mặt của nhân vật chính, có lẽ phải đợi mất mấy ngày cũng không hẳn sẽ đợi được ánh nắng như thế này. Sao ngài không thể rời đi được chứ? Vì sao chúng tôi phải nhường cho mấy người? Tôi muốn hoàn thành công việc giảng dạy bình thường của mình, các anh mới là kẻ quấy dậy tôi đấy. Vị giáo viên này, chúng tôi quay phim ở đây đã được cấp giấy xin phép. Chi phí thuê sân bãi cần phải trả một xu chúng tôi cũng không thiếu. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ địa điểm nào trong trường, kể cả lớp học của ông. Mấy mấy người, thầy Tần tức đến mức sựng dâu chừng mắt, không thể nói lý. Lục chúc chúc thấy thầy Tần nói không lại mấy người miệng lưỡi lơn lẹo này thì đứng dậy nói, ngài đạo diễn, bất cứ chuyện gì cũng phải nói lý. Các ông có thể sử dụng bất cứ nơi nào trong trường học để làm cảnh quay phim, nhưng điều kiện tiên quyết là không được làm phiền đến công tác giảng dạy bình thường của trường. Dù sao thì trường học cũng không phải là hoành điếm, cũng không phải là thành phố điện ảnh nào. Tôi đã nói rồi, mấy người có thể đến phòng kế bên để học lớp kế bên vẫn còn chống cơ mà. Môn học của giáo sư Tần là môn được chào đón nhất ở trường đại học của chúng tôi. Rất nhiều sinh viên đến đây để nghe rằng, mỗi một phút đều vô cùng quý giá. Chúng tôi đổi phòng khác rồi phải bật biết bao nhiêu là thiết bị đa phương tiện, điều này sẽ làm trì hoãn thời gian lên lớp rất nhiều. Khí thế lục trúc trúc giống hệt lục hoài nhu trước giờ không thua kém bất kỳ ai, hùng hổ dọa người nói, ông nói đã trả chi phí thuê sân bãi, được thôi, vậy các ông thử tính xem từ nãy đến giờ các ông đã làm chậm trễ bao nhiêu thời gian lên lớp quý báu của chúng tôi rồi. Thiệt hại này mấy người đền nổi không? Chuyện này... Đạo diễn trong lúc nhất thời không nói được lời phản bác nào, dù sao thì sinh viên ngồi chật kín cả phòng học. Điều này cho thấy uy danh của vị giáo sư này rất cao. Hàng phía sau cùng trong đám người, thiếu niên phó xanh vóc dáng cao lớn đang đeo khẩu trang ngẩng đầu lên nhìn lục trúc trúc một chút ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt anh ấy. Tính cách của anh ấy hướng nội, mới đầu cũng không định xen vào chuyện này nên cứ lặng lẽ làm theo sự sắp xếp. Anh ấy không ngờ lại gặp được người bạn thân lục chúc trúc của mình ở đây. Lục Trúc Trúc không vui, anh ấy liền không muốn im lặng nữa, đứng ra nói, đạo diễn tôi đồng ý với lời của bạn học này, không nên chỉ vì quay phim mà quấy dày buổi học của các bạn. Vì thế tôi muốn xuống tầng dưới trước, mời các bạn học tiếp. Khi bỏ đi anh ấy nháy mắt với Lục Trúc Trúc rồi cười dịu dàng một cái. Lúc này Lục Trúc Trúc mới nhận ra người con trai đội mũ lưỡi trai đứng đầu hàng cuối cùng, anh ấy là phó xanh. Mới đầu cô không chú ý đến, các bạn học nữ xung quanh vội vàng nhỏ giọng thảo luận, mẹ ơi. Phó xanh thế mà lại nói giúp Lục Trúc Trúc, hình như anh ấy còn cười với Trúc Trúc nữa. Mẹ ơi, quả nhiên là minh tinh mà cũng nhìn mặt nữa sao? Yêu tinh tranh vô cùng hâm mộ. Khi đạo diễn thấy Nam Chính cũng đã rời đi thì cảnh quay này không thể nào quay được nữa. Chỉ có thể xin lỗi giáo sư rồi mang đoàn làm phim ỉu xìu rời đi. Phòng học yên tĩnh trở lại. Giáo sư tần hài lòng liếc nhìn Lục Trúc Trúc một cái rồi nói, bạn học Lục em làm rất tốt. Lớp trường đâu tan học đem sổ điểm hàng ngày của tôi đến đây. Nghe thấy lời của giáo sư Tần thì bạn cùng lớp càng tỏ ra hâm mộ Lục Trúc Trúc hơn. Phải biết rằng môn này của thầy Tần thi qua môn được đã là tốt lắm rồi. Lục Trúc Trúc vậy mà còn được cộng điểm vào sổ điểm ngày thường. Má nó, thật là quá may mắn. Buổi tối ngày tiếp theo, Lục Trúc Trúc đang ôm cuốn sách vừa mới ra khỏi cổng thư viện thì một chiếc may bách màu đen dừng ngay trước mặt cô. tính xe được kéo xuống, phó xanh mang khẩu trang và mũ lưỡi chai, vẫy tay với cô Tiểu Trúc mau lên xe. Lục Trúc Trúc biết thân phận của phó xanh nhạy cảm, nếu lỡ không cẩn thận sẽ gây ra tai tiếng, vì thế cô không dừng lại lâu mà vội vàng lên xe. Sinh viên nữ trường em đều đang thảo luận về bộ phim Rất Thích Anh đấy. Lục Trúc Trúc thắt dây an toàn cho mình xong thì hớn hở nói, không ngờ rằng phó xanh anh lại được đóng vai chính nha. Phó xanh cười cười, bạn học Trúc Trúc chuyên tâm học hành, không quan tâm tin tức của giới giải trí cho lắm nhỉ. Do ông nội em bắt em thi nghiên cứu sinh đấy chứ. Lục Trúc Trúc le lưỡi, bởi vì muốn đăng ký làm nghiên cứu sinh của giáo sư Tần, hì hì, vì thế nên cố gắng biểu hiện nhiều một chút. Chuyện hôm qua đắc tội rồi, anh đừng để trong lòng nhé. Phó xanh lái ô tô ra khỏi khuôn viên trường, nhắc đến chuyện này, anh nên nói xin lỗi với em mới phải. Bởi vì đoàn làm phim đã làm phiền đến tiết học của các em, làm thầy giáo không vui. Anh xin lỗi cái gì chứ, đây cũng không phải là lỗi của anh. Lục Trúc Trúc hiểu rõ tính cách của Phó Xanh vỗ vỗ bà vai anh, may mà có anh giải vây. Sau này tụi anh sẽ chú ý hơn, cố gắng không để công việc giảng dạy bình thường của nhà trường bị chậm trễ. Phó Xanh chờ Lục Trúc Trúc đến một nhà hàng Tô Châu có bếp riêng kiểu lâm viên. Trong phòng riêng có cây cầu nhỏ và nước chảy theo phong cách nửa kín nửa hở, còn có bình phong và hòn non bộ, hơn nữa còn có những cô gái xinh đẹp mặc sườn xám kéo đàn nhị và hát bình đàn. Các món ăn đều là ẩm thực tinh tế của Giang Nam, vịt muối Nam Kinh, cá tầm bột chiên sốt chua ngọt, sủi cảo cánh bướm hấp. Sức ăn của Lục Trúc Trúc rất lớn, cô có tình yêu vô hạn với đồ ăn ngon. Ăn miếng nào cũng đều cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, trời ơi, ngon quá đi. Phó xanh nhìn dáng vẻ sung sướng của cô thì khóe mắt cong lên, quả nhiên, mỗi lần đi ăn với em gái Trúc Trúc là luôn có cảm giác thèm ăn. Thật không, ông nội em cũng bảo thế. Phó xanh không ngừng gắp đồ ăn cho cô ăn nhiều một chút. Anh cũng ăn đi, thế chất của anh dễ béo, không thể ăn quá nhiều. Phó xanh năm nay cũng chỉ mới 25 tuổi, mặc dù trong giới giải trí tiểu thịt tươi mới ngoài 20 thì có hơi già nhưng độ nổi tiếng và nhiệt độ của anh ấy vẫn ở mức cao. Anh lại còn là thần tượng phái thực lực nữa, con đường phất lên cũng giống như dương duệ năm đó. Lục chúc trúc đánh giá anh, làn da trắng, đôi mắt đào hoa sách lên quyến rũ như mắt mèo quai hàm thon gầy sắc sảo, Giá trị nhan sắc thần tiên tuyệt vời thế này, vậy mà đã than béo rồi thế cô khỏi sống nữa đi. Anh phó xanh khiêm tốn quá đáng chính là tự kiêu đấy. Phó xanh cười nhẹ quả thật không phải anh khiêm tốn, thực sự là thể chất anh uống nước cũng sẽ béo lên. Vì thế cần phải đặc biệt kiểm soát chế độ ăn uống. Thật là đáng thương, Lục Trúc Trúc gắp một miếng thịt bụng cá của món cá sốt chua ngọt rồi để vào chén của phó xanh ăn cá, ăn cá sẽ không béo. À, đúng rồi, học đại học vui không? Vui mới lạ đó, Lục Trúc Trúc ỉu Xìu nói, học kỳ sau là năm ba rồi, phải làm dự án nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm lại còn phải chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Áp lực thật sự rất lớn. Mấy năm anh học đại học thì phải ra ngoài đóng phim tương đối nhiều, làm những chuyện mình thích sẽ không quá mệt mỏi. Ừ, em vẫn thích chuyên ngành của em lắm. Em thích nghiên cứu các giống cá. Giáo sư Tần bảo em đăng ký làm nghiên cứu sinh của ông ấy thì năm sau sẽ có thể kịp tham gia công trình nghiên cứu khoa học ở Nam Cực. Ông ấy có thể dẫn em đi theo đấy. Em gái chúc chúc của chúng ta sắp có một cuộc hành trình xa xôi nơi biển cả rồi. Hi hi. phó xanh gấp một miếng salad dưa chuột không chút để ý hỏi lên đại học có yêu đương gì chưa nhắc tới chuyện này trên mặt lục trúc trúc hiện lên một nụ cười rụt rè anh đoán xem khoan khoan khoan cái biểu cảm thẹn thùng này không phù hợp với em đâu bình thường tí đi lục trúc trúc giơ tay lên đánh anh ấy một cái này nghiêm khắc mà nói thì phó xanh với lục chúc trúc mới thuộc kiểu lớn lên cùng nhau kể từ sau chương trình thực tế ở nông thôn đó Hai người luôn giữ liên lạc với nhau, quan hệ cũng tốt vô cùng. Phó xanh là một người siêu cấp cùng em gái, đáng tiếc là cha mẹ không sinh em gái cho anh ấy nên đây chính là tiếc nuối lớn nhất của anh. Quen biết lục chúc chúc ma xôi quỷ khiến thế nào mà tiếc nuối này được bù đắp. Lục chúc chúc quả thật thỏa mãn toàn bộ tưởng tượng về hình tượng em gái trong lòng anh. Anh vô cùng vô cùng thích cô bé, nhưng mà kiểu thích này cũng chỉ giới hạn trong yêu thích giữa anh trai với em gái mà thôi. Hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết trên điện thoại Phó xanh cũng luôn kiên nhẫn giải đáp những loại thắc mắc hoang mang và lo lắng khác nhau của tuổi dậy thì cho cô Có lẽ bây giờ dù cô gái nhỏ đã lớn rồi nhưng trong mắt của anh thì vẫn còn là một cô bé Cho nên là em có bạn trai rồi Lục chúc trúc gật gật đầu có rồi Rất tốt không uổng công lên đại học cả bạn trai cũng có luôn rồi Hồi trước học cấp 3 Không phải có rất nhiều bạn nam theo đuổi em nhưng đều không lọt vào mắt em sao? Chuyện này không giống, Lục Trúc Trúc anh ấy là người con trai mà em thích. Phó xanh lập tức thấy hứng thú, được đấy có thể được em gái Lục Trúc Trúc mắt cao hơn đầu thích. Cậu nhóc đẹp trai đến mức nào đây có hình không? Đợi một lát em tìm thử, Lục Trúc Trúc mở album trong điện thoại ra tìm một tấm áp phích đội tuyển của cảnh tự rồi đưa cho anh ấy, nè. Phó xanh vừa cầm điện thoại lên xem liền nói, oa, lục Trúc, ánh mắt này của em thật sự. Làm sao, làm sao nào? Lục Trúc chúc không thể chờ đợi hỏi. Phó xanh nhìn tấm hình rồi nói, nhan sắc cỡ này một đám hot boy ở giới giải trí sợ rằng cũng không thể sánh cùng cậu ấy. Trên mặt lục chúc chúc lộ ra vẻ kiêu ngạo tất nhiên. Phó xanh đánh giá tấm áp phích này rồi tò mò hỏi, cậu ấy là tuyển thủ e sport sao? Ừm, um, ông nội em sẽ đồng ý sao? Phó xanh lo lắng nói ông ấy chịu để em với tuyển thủ e-sport quen nhau sao. Anh quả thật rất hiểu ông em. Tính tình của tiền bối lục ai mà không biết chứ. Em là viên minh châu trên tay ông ấy nên tiêu chuẩn về cháu về tương lai cũng sẽ không thấp. Lục trúc trúc thở dài một hơi, anh ấy đang chuẩn bị thi đại học đấy. Gì cơ, phó xanh không nhịn được cười rộ lên em yêu đương với học sinh cấp ba? Một lời khó nói hết không nói với anh về anh ấy nữa. Lục Trúc Trúc bĩu môi, anh chỉ biết cười em thôi. Sau bữa tối vui vẻ và ngon miệng thì Phó Xanh lái xe chờ Lục Trúc Trúc về lại trường. Trước khi xuống xe, Phó Xanh nói với Lục Trúc Trúc tuổi trẻ thì phải yêu đương, nhưng cũng phải chú ý bảo vệ bản thân. Con trai bây giờ rất táo bạo, anh ấy sợ Lục Trúc Trúc xấu hổ nên không nói quá rõ ràng, Trúc Trúc phải tự học cách bảo vệ bản thân, học cách từ chối. Hiểu chưa, em biết rồi ạ em có thắc mắc gì không tiện nói với ông nội thì có thể nói với anh. Phó xanh giúp cô tháo dây an toàn ra anh mãi mãi sẽ đứng về phía em. Dạ, buổi tối, Lục Chúc Trúc mở sách ra chuẩn bị ôn bài. Hạ tang nằm ở tầng trên đột nhiên hét lên, mẹ nó. Lục Trúc Trúc em lại nổi tiếng rồi. Lục Chúc Trúc vừa làm đề, vừa thờ ơ nói em làm sao. Hạ tang nhảy từ trên giường xuống, sốc xem của Lục Trúc Trúc lên rồi đưa điện thoại cho cô. Rất nhiều nhóm trong trường đều đang thảo luận về em. Trên diễn đàn cũng có mấy bài đăng về em đấy. Lục Trúc Trúc mở nhóm trò chuyện kéo lên trên xem tin nhắn. Chủ đề đang hot là một đoạn video trong video cô đang mở cửa chiếc may bách rồi ngồi vào trong. Lục Trúc Trúc nhận ra người gửi video này tên là Tôn Dung Dung. Cô ta là bạn cùng phòng với Tề Kỳ, kể từ sau khi Tề Kỳ bởi vì chuyện Lục Trúc Trúc ngã xuống sông mà phải tạm nghỉ học thì Tôn Dung Dung vẫn luôn đứng ra bênh vực kẻ yếu là Tề Kỳ. Mỗi khi có cơ hội cô ta sẽ luôn gây hấn với Lục Trúc Trúc. Bởi vì bọn họ ở cùng một tòa nhà ký túc xá nên cũng đã xảy ra mâu thuẫn lớn nhỏ rất nhiều lần Sau khi gửi đoạn video này thì Tôn Dung Dung còn kèm thêm vài tấm hình nữa Trong tấm hình là Lục Trúc Trúc mới từ trên chiếc May bách bước xuống lúc nãy Bởi vì Phó Xanh trực tiếp chờ cô đến dưới tòa nhà ký túc xá Vì vậy có rất nhiều người nhìn thấy Nhìn đi, đây là nữ thần giảng đường của mấy người đó Chiếc chiếc chiếc chiếc xe này ít nhất 3 triệu trở lên đấy Trời đất ơi, sao cô ta giàu thế? Có thể được xe sang đưa đón. Lục chúc chúc đến cửa hàng mua khăn quàng cổ còn phải mặc cả với nhân viên bán hàng. Đồ dùng toàn thân trên dưới không quá một nghìn tệ nữa. Tôi từng thấy cô ta đến các quầy hàng ở phố sau để mua đồ trang sức linh tinh nữa. gia cảnh cô ta tuyệt đối không giàu có gì. Lẽ nào là thứ mà tôi đang nghĩ tới sao? Nghe nói cô ta có bạn trai nhưng chưa bao giờ thấy được cái bóng nữa. Chẳng lẽ là chủ nhân của chiếc xe này? Loại xe hạng sang này, tuổi tác của chủ xe chắc chắn không nhỏ đâu. Nói không chừng là đã kết hôn rồi đấy. Thảo nào trốn trốn tránh tránh, thì ra là làm người thứ ba à. Trời ạ, lục chúc chúc vậy mà lại làm người thứ ba á. ảo tưởng của tôi tan vỡ rồi. Loại chuyện thế này còn ít sao, xinh đẹp như cô ta thì hơn phân nửa là được đàn ông lớn tuổi bao nuôi rồi. Phá hỏng gia đình người khác thật sự là quá ghê tờm. Thể diện của trường đều bị cô ta làm mất hết rồi. Tiết tấu của Tôn Dung Dung được đưa lên cao hơn, không chỉ gửi trong nhóm của trường mà còn chạy đến diễn đàn đăng bài bùng nổ, hoa khôi trường được bao nuôi. Có bằng chứng xác thực, bài đăng rất nhanh đã lên top hạ tang vì bênh vực Lục Trúc Trúc mà không ngừng trả lời bác bỏ lại. Nhưng Lục Trúc Trúc rất bình tĩnh và điềm đảm. Mấy năm nay cô ở bên cạnh Lục Hoài Nhu, sóng gió gì mà chưa từng thấy chứ? Cô mở máy tính lên, sử dụng phần mềm quay màn hình để lưu giữ lại toàn bộ bài đăng, bao gồm tất cả các ghi chép trò chuyện trong nhóm điện thoại cũng được trích xuất và đưa vào USB. Ngày hôm sau, Lục Trúc Trúc vẫn đi học như thường lệ, nhưng ánh mắt của bạn học xung quanh cô dần dần nảy ra thay đổi. Cả đám tụng 5 tụng 3 nhỏ giọng thảo luận chuyện chiếc xe sang Maybach. Lục Trúc Trúc không quan tâm đến bọn họ nghiêm túc nghe giảng giống như chẳng có gì xảy ra. Sau khi tan học cô cầm phích nước đến phòng nước để lấy nước. Vừa quay lại thì mất cảnh giác bị hắt nước lạnh vào người. Tôn Dung Dung cầm cái ly, châm biếm mắng, kẻ thứ ba thối tha. Lục Trúc Trúc nhìn chằm chằm Tôn Dung Dung, biểu cảm dần trở nên lạnh lẽo. Nhìn tao làm gì, làm tình nhân cho người khác, có loại bạn học như mày làm tao cảm thấy vô cùng mất mặt. Cô ta còn chưa dứt lời thì Lục Trúc Trúc lôi mạnh cổ tay của cô ta rồi kéo cô ta ra khỏi phòng nước đè cô ta lên lan can ban công. Mày làm gì đấy, Lục Trúc Trúc, mày muốn giết người sao? Tôn Dung Dung liều mạng dẫy ruộa nhưng căn bản không thể dẫy ra được. Cơ thể Lục Trúc Trúc rèn luyện quanh năm, một đứa con gái bình thường thực sự không thể lay truyền lại sức của cô. Lục Trúc Trúc nhấn mặt cô ta lên thành lan can, lạnh giọng nói tao làm kẻ thứ ba thì tao chết mày tung tin đồn nhảm cho tao thì mày chết có dám cực không? Rất nhiều bạn học ngó ra ngoài phòng học xem náo nhiệt còn có người sử dụng điện thoại để quay phim chụp hình lại. Tôn Dung Dung thẹn quá hóa giận hét lên căn căn bản là mày như thế. ai cũng đều nhìn thấy mày bước xuống từ một chiếc xe sang còn không phải là làm tình nhân cho người ta hay sao? Lục trúc trúc lạnh lùng chế giễu chẳng qua chỉ là chiếc may bách khoảng một triệu mà thôi mà là xe sang cái gì? Sau khi cô nói điều này, các sinh viên xung quanh đều cảm thấy kỳ lạ. May bách khoảng một triệu mà là xe sang cái gì? Khẩu khí của cô thật là lớn. lục trúc trúc thong dong điềm tĩnh nói năm ngoái tao lấy bằng lái xe xong chiếc xe mà ông nội tao tặng còn đậu ở bãi xe tư nhân ở cửa bắc trường học kia kìa. cô lấy ra một chiếc móc khóa tinh xảo từ trong túi sách của mình lạnh lùng nhướng mày nhìn tôn dung dung có muốn đi hóng gió với tao không ngay lập tức có sinh viên nam yêu thích xe hơi nhận ra logo của chiếc móc khóa mà lục trúc trúc cầm kinh ngạc thốt lên má nó chiếc siêu xe cổ điển sách trong bãi đỗ xe cửa bắc mà lại là của lục trúc trúc Tôi còn nghĩ là của lão lãnh đạo trường không muốn sống nào đó nữa chứ đờ, chiếc xe đó ít nhất cũng phải một tỷ đấy. Đám sinh viên lập tức bị nghẹn không nói nên lời. Chiếc siêu xe với vẻ ngoài cực kỳ ngầu ở bãi đỗ xe cửa bắc kia gần đây trở thành điểm check-in nổi tiếng trên mạng. Chủ xe phóng khoáng ném chiếc xe sang cao cấp này để đóng bụi trong bãi đỗ xe. Ngày nào cũng có những người mẫu nổi tiếng và những cô gái trẻ xinh đẹp đến tạo dáng chụp ảnh bên cạnh xe chẳng mấy chốc nó cũng đã thành điểm hot luôn rồi. Chủ của chiếc xe này vậy mà lại là Lục Trúc Trúc. Kể từ đó, lời đồn Lục Trúc Trúc được chủ xe may bách bao nuôi không cánh mà bay. Dù sao thì cấp bậc của hai chiếc xe chênh lệch nhau quá xa. Một cô nàng trang phục toàn thân trên dưới tuyệt đối không quá bốn chữ số có thể ném siêu xe của Enix sách bản giới hạn toàn cầu đóng bụi ở bãi đậu xe thực sự là một cô gái nhà giàu khiêm tốn. Sắc mặt tôn dung rung đỏ bừng lên dậm chân một cái, đang muốn bỏ đi thì bị Lục Trúc Trúc gọi lại. Bịa đặt xong không cần xin lỗi sao? Vì vì sao tao phải xin lỗi? Mày như thế này bị hiểu lầm không phải là rất bình thường sao? Tao bị hiểu lầm là chuyện của tao, mày bịa đặt là chuyện của mày. Lục trúc trúc lạnh lùng nói, theo tao được biết mày còn đăng lên story chỉ đích danh nói tao là kẻ thứ ba rồi truyền tiếp cho hơn 500 người. Ngoài ra, bài đăng trên diễn đàn cũng là do mày đăng, đúng không? Thế thì sao? Cùng lắm thì tao xóa đi thôi. Lục trúc trúc nhướng mày cười một cách yên tâm. Tao sao chép lại tất cả ảnh chụp màn hình, toàn bộ chứng cứ cũng sẽ giao cho luật sư của tao. Mở miệng ra bịa đặt rất vui phải không? Hy vọng khi mày nhận được thư mời của tòa án cũng sẽ vui như thế. Tôn Dung Dung trợn to mắt chuyện này có bao lớn đâu? Mày thế mà lại thế mà lại muốn kiện tao? Tao tao không có phạm pháp, có phạm pháp hay không sao mày không tự đi kiểm tra đi. Tôn Dung Dung vẫn còn là sinh viên, từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chọc đến tòa án. Cô ta thoáng cái đã trở nên kinh hãi chạy qua kéo tay Lục Trúc Trúc, Lục Trúc Trúc, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi, tôi xin lỗi cô mà. Tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho cô. Cô muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Lục Trúc Trúc xoay người liếc cô ta một cái, yên tâm, tôi sẽ yêu cầu mức bồi thường tối đa dựa trên đề xuất của luật sư tự giải quyết cho tốt nhé. Nói xong cô cầm ly nước rồi trực tiếp đi về lớp học để lại một mình Tôn Dung Dung đứng ngây ngốc tại chỗ thật lâu vẫn chưa thể tỉnh táo lại được. Thực tế đã chứng minh rằng một khi lục chúc chúc trở nên tàn nhẫn cũng không phải là chuyện chơi. Không bao lâu sau Tôn Dung Dung thật sự đã nhận được thư mời đến từ tòa án. Chuyện này làm cho những kẻ lắm mồm trong trường đều học được một bài học nếu như bọn họ tiếp tục không kiềm chế được cái miệng của mình mà nói năng lung tung thì rất có thể sẽ rơi vào kết cục giống như Tôn Dung Dung. Buổi tối, Lục Trúc Trúc trở lại căn hộ Lai Đinh nằm trên chiếc giường lớn êm ái trong phòng ngủ đọc sách điện thoại đang đặt ở phía trước để gọi video với Cảnh Tử. Bây giờ đã là tháng tư rồi, Cảnh Tự cũng đang dốc toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học chưa đầy 2 tháng nữa là bọn họ sẽ được gặp nhau. Trong video, Cảnh Tự ngồi trước bàn học tập trung tính toán các công thức toán học. Phó xanh đang đóng phim ở trường em. Đầu món tay của Lục Trúc Trúc kẹp quả nho đút vào miệng, hôm đó anh ấy và nữ chính quay cảnh hôn, em còn đi xem nữa. Cảnh tự vừa làm đề vừa hờ hững đáp lời cô, Lục Trúc Trúc biết dung lượng não của anh nhất tâm nhị dụng tam dụng cũng không thành vấn đề. Vì thế tiếp tục cường điệu nói cảnh hôn đó em nhìn mà xương cốt muốn nhũn ra luôn. Là cái kiểu mà trong cơn mưa to rồi hai người cãi nhau, cãi một hồi thì bẹp một cái, miệng anh ấy liền dính lên môi chị ấy. Trời đất ơi, lãng mạn ghê. Nữ chính tan chảy ngay tại chỗ, cảnh tự nhìn cô nhóc này còn rất hưng phấn, nói thằng nhóc đó đẹp trai lắm sao. hả lục trúc trúc đỏ mặt nói, không đẹp bằng anh, tầm mắt cảnh tự rơi lên hình ảnh trên màn hình, cô gái nhỏ nằm trước ống kính, vừa đọc sách vừa ăn nho. Váy ngủ có cổ áo hình chữ V, hầu như có thể nhìn không sót chút nào phong cảnh bên trong cổ áo của cô. Cần cổ thon dài, nước da trắng nõn, phập phồng. Cô gái nhỏ quả thật đã lớn rồi, cái kia trổ mã cũng cực kỳ hoành tráng. Cô vẫn đang lật giờ cuốn sách dường như không hề hay biết. Cảnh tự muốn nhắc nhở cô nhưng mà lời nói vừa đến bên môi lại có hơi ích kỳ mà dừng lại. Ở độ tuổi tràn đầy năng lượng này, làm gì có ai làm liễu hạ huệ được đâu chứ. Cảnh tự cầm lấy điện thoại, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của cô ở trên màn hình cần cổ, sau cùng là. Anh ơi, về chuyện này, bây giờ anh đang nghĩ gì? Cảnh Tự ngay lập tức bỏ điện thoại xuống, rời tầm mắt đi. Đôi môi mím lại, dùng một giọng nói cực kỳ kiềm chế, "Muốn ăn nho." Lục Trúc Trúc cầm quả nho mọng nước trong tay, cười rồi nói, "Đến đây em đốt anh." Hồ Hấp Cảnh Tự dồn dập gò má cũng đỏ ửng cả lên. Nhìn thấy tình trạng của Cảnh Tư là lạ, Lục chúc Trúc theo bản năng cúi đầu xuống nhìn thử liền lập tức hét lên một tiếng. Ngay sau đó là một chàng dài tiếng bíp luống cuống tay chân. Màn hình điện thoại đen kịt cô ngắt luôn cuộc gọi video. Cảnh tự đặt bút xuống rồi ngửa đầu ra sau, hít thật sâu để làm dịu đi cơ thể vốn đã cứng như sắt. Thật lâu sau đó, Lục Trúc Trúc gửi tin nhắn qua cái gì anh cũng không thấy. Cảnh tự thấy hết rồi. Lục Trúc Chúc Trúc Chúc QAQ. Cảnh tự anh sẽ chịu trách nhiệm. Lục Trúc Trúc không cần. Cảnh tự bắt buộc phải cần. mươi 79, năm nay Lục Trúc Trúc cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ chậm. Bởi vì trong lòng cô mỗi ngày đều chờ đợi, chờ đợi từng giây từng phút chờ đợi đến phút tiếp theo. Cô còn mua lịch thi đại học mỗi ngày đếm ngược khoảng cách càng ngày càng gần. Cảnh từ cũng không phụ sự chờ đợi của cô, lấy thành tích nhất tỉnh mà tiến vào đại học Bắc Thành. Tháng 9 tháng của mùa tự trường, bởi vì nhà trường yêu cầu nên Lục Trúc Trúc đang học năm 3 cũng phải đến sân trường giúp tân sinh viên đăng ký, mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi. Bạn học đây là chìa khóa ký túc xá, cầm lấy, đàn anh sẽ đưa bạn đi lên phòng. Bạn học nhớ viết số điện thoại ở phía dưới danh sách nhé. Thẻ điện thoại thì đi đến phòng kinh doanh bên cạnh nha. Có người cầm giấy báo túng tuyển đi đến, đàn chị anh muốn báo danh. Lục chúc chúc mở thư thông báo trúng tuyển, nói, bạn học bạn đến sai chỗ rồi. Khoa công nghệ thông tin không ở bên này, chúng mình là Khoa. Lúc này cô nhìn thấy tên trên giấy báo trúng tuyển. ngẩng đầu lên lại nhìn thấy con người đen kịt của thiếu niên, lục chúc chúc suýt nữa quên cả thờ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, giống như một thiếu niên dịu dàng nhà bên cạnh, đôi mắt đen sáng ngời, khóe miệng hơi cong, mang theo nụ cười trong trẻo. đàn chị anh đến muộn rồi. Lời hứa cùng nhau thi cùng trường đại học, anh đến muộn 2 năm, xin lỗi em. Lục chúc chúc cầm tờ giấy trúng tuyển của anh, đôi tay nhẹ nhàng ấn lên tên của anh. Cảnh tử, lục chúc chúc cầm lòng không được nên đã đỏ mắt. Cô biết anh đã đi qua nhiều ngã rẽ cuộc đời rồi mới đến bên cô. Cô ôm giấy trúng tuyển vào lòng, mỉm cười với anh khoa công nghệ thông tin ở đối diện sân thể dục. Đàn chị sẽ đưa anh đi nha. Được, lục chúc trúc, trúc dẫn cảnh tự đi đến báo danh khoa công nghệ thông tin. Báo danh xong thì cũng có không ít cô gái xung quanh bất kể là đàn chị hay đàn em thì cũng lén đánh giá anh một cách bí mật. Trời ơi, cậu sinh viên này đẹp trai quá. Khó trách tại sao hoa khôi lại dẫn cậu ta đến đây đăng ký. Hai người này đứng chung một đúng là trai tài gái sắc mà. Chắc cậu ta không phải là bạn trai của Lục Trúc Trúc đâu đúng không? Buổi chiều, Lục Chúc Trúc dẫn cảnh tự đi dạo trong sân trường. Cô giống hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho anh hết kiến trúc và những góc đẹp trong trường. Này, anh nhìn đi. Bên đó là thư viện đẹp nhất trong trường đó. Đó là khu ký túc xá Nam, khu của anh ở đó. Sinh viên khoa học trường chúng ta thực hành gần núi. Bởi vì viện trường tần thích cây trúc cho nên lúc trước đã trồng rất nhiều cây trúc. Cảnh tự kiên nhẫn nghe cô giới thiệu. Rõ ràng là đi tham quan trường học nhưng ánh mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi cô. Đã lâu không được gặp, anh nhìn cô vẫn cảm thấy không đủ. Xung quanh bỗng nổi lên một trận gió, làn váy của lục trúc trúc bay lên. Cảnh từ kéo cô đi đến bên hồ cực kỳ tự nhiên mà để tay lên eo cô. Cô mặc một chiếc váy xếp ly, làm vòng eo thon thả lộ ra. Tay cảnh tự đặt ở eo không dám ôm quá chặt chỉ dám ôm nhẹ nhàng. Lục chúc chúc cảm nhận được cơ thể của anh đang cứng đờ, cô tiến lại gần anh, nhón chân cầm nhẹ nhàng đặt trên vai anh cũng ôm anh. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nỗ lực đến bên cạnh em. Bởi vì điện thoại bàn trong nhà đều nối với nhau cho nên Lục chúc trúc từng nghe lén Lục Hoài Nhu và bác sĩ tâm lý nói chuyện. Mỗi tuần cảnh tự đều phải đi trị liệu tâm lý, bác sĩ nói tình trạng của anh nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều, rất nhiều lần thôi miên phải dừng giữa chừng bởi vì tiềm thức anh kháng cự mạnh mẽ. Bác sĩ tâm lý nói anh cũng không muốn nhớ lại đoạn ký ức đó, không muốn trải qua cảm giác đau đớn đó một lần nào nữa. Bởi vì luôn trốn tránh nên mới không có cách nào tốt lên. Lục Hoài Nhu lo lắng cho bệnh tình của cảnh tự hơn bất cứ ai. Nếu anh không tốt lên, ông sẽ không cho phép đến bên cạnh Lục Trúc Trúc cũng chẳng thi đậu nổi Đại học Bắc Thành. Cho nên toàn bộ thời gian nghỉ hè cảnh tự đều phải ở lại Nam Thành để bác sĩ tâm lý đánh giá. Vượt qua các bài đánh giá thì Lục Hoài Nhu mới cho phép anh đi đến Bắc Thành thi Đại học. Lục Trúc Trúc vùi mặt vào trong quần áo anh, hít thở mùi của cơ thể anh. Cảnh tự nhắm mắt lại tận hưởng sự dịu dàng của khoảnh khắc này. Cơ thể cô mềm mại mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn giống như ôm chặt một chút cũng đã làm đau cô Con tàu lang thang trong trái tim bây giờ cũng đã cập bến. Kỳ nghỉ hè anh thật sự rất sợ hãi, bác sĩ tâm lý vẫn luôn không hài lòng trước bài đánh giá của anh, anh sợ mình đã đi cửa từ. Nếu anh không vượt qua thì anh vĩnh viễn sẽ mất cô. Hiện tại anh đã quay lại, về sau sẽ càng tốt lên, tất cả mọi chuyện sẽ đều tốt lên. Đến lúc hoàng hôn, Lục Trúc Trúc dẫn cảnh tự đi đến ký túc xá. Đi qua một cánh rừng dài, Lục Trúc Trúc nhìn thấy có một cặp đôi đang chơi trò kích thích là hôn nhau. Nụ hôn nồng cháy như vậy Lục Trúc Trúc chỉ thấy trong phim Mỹ. Cô cũng không biết cảm giác như thế nào, cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Cô kéo cảnh tự bước đi nhanh hơn. Cảnh tự nhìn thấy đôi tai nhỏ gọn của cô ửng hồng nhưng mà chỉ nhìn thấy người khác hôn thôi, sao cô lại thẹn thùng làm gì? Anh không nhịn được mà kéo cô đứng lại. Này, Lục Trúc Trúc dừng chân, làm sao vậy? Cảnh tự kéo cô đến bên người, dùng giọng gợi cảm nói chuyện với cô anh muốn được khen thưởng Khen thưởng khen thường thi đậu đại học. Lục Trúc Trúc nở nụ cười, anh đã bao lớn rồi mà còn muốn khen thưởng. Đây là lần đầu tiên cảnh tự đòi người khác khen thưởng. Cho dù lúc còn nhỏ, anh cũng không lấy thành tích tốt mà làm nũng với ba mẹ đòi quà. Anh ưu tú như vậy cho nên nhận được thành tích tốt cũng là điều đương nhiên. Đứa nhỏ không khóc không đòi cũng không nhận được khen thưởng gì. Nhưng đối với Lục Trúc Trúc, cảnh tự cảm thấy chính mình có thể tùy hứng một lúc với cô. Em gái, khen thưởng cho anh đi. Anh muốn khen thưởng cái gì? em biết anh đang muốn cái gì mà gương mặt lục trúc chúc ửng đỏ hẳn lên ánh mắt nhìn sang hướng khác tay nắm chặt góc áo cô có chút ngượng ngùng cảnh tự hơi cuối người lục trúc trúc nhón chân tránh môi anh nhẹ nhàng đặt môi như chuồn chuồn lướt nước ở yết hầu của anh sau đó bỏ chạy cảm giác ngứa ngáy lan ra khắp cơ thể cảnh tự anh không nghĩ đến cô sẽ hôn vào chỗ đó yết hầu kích thích hơn bất kỳ chỗ nào anh hình như đã phản ứng ngay lập tức cảnh tự khẽ nuốt nước bọt yết hầu lăn lăn cách đó không xa cặp đôi nhìn bọn họ cảnh tự buông cặp sách xấu hổ quay mặt đi buổi chiều lục trúc trúc một bên xem cảnh tự thi đấu một bên lơ đánh bón phân cho cây hoa lan đây là trận đánh đầu tiên của cảnh tự sau khi anh về đội đánh rất hay sau một năm ở ẩn trình độ của anh không hề bị giảm xuống ngược lại còn rất ổn định phòng phát sóng trực tiếp các fan điên cuồng gửi tặng quà và hoa bao gồm cả fan cứng lục trúc trúc Cô không biết chơi trò chơi nhưng vẫn luôn vào phòng xem phát sóng trực tiếp để ngắm trai đẹp. Vừa nhìn thấy anh đã ngồi ngây ngô cười, vui vẻ tặng cho anh một chiếc siêu du thuyền. Rất nhanh, Lục Hoài Nhu gọi điện thoại cho cô cắt gỏng nói, Lục Trúc Trúc. Con lại muốn bị đóng thẻ à? Dạ, điện thoại ông đây dung nãy giờ rồi đấy. Lục Trúc Trúc vội mở nhật ký phát thưởng. Chết tiệt mới không chú ý một chút mà nửa giờ đã tiêu hết 30 vạn rồi. Mỗi lần cô xài thẻ đều có tin nhắn gửi về cho Lục Hoài Nhu. Mới nửa tiếng mà tin nhắn gửi về cho ông như nước chảy. Con sai rồi ông nội, đúng lúc nghỉ hè năm nay con cũng vừa tròn 18 tuổi rồi. Lục Hoài Nhu thở phì phò nói, không cho con xài thẻ nữa thích tặng quà cho bạn trai đúng không tự mà đi kiếm tiền đi. Đừng mà ông nội, cục, Lục Hoài Nhu cúp điện thoại, Lục Trúc Trúc vội vàng kiểm tra thẻ tín dụng. Lục Hoài Nhu chỉ nói một không có hai, một giây sau đã khóa thẻ cô mất rồi. Nói khóa liền khóa, không có ông nội chu cấp cô chắn chắn sẽ không sống nổi. Lục Trúc Trúc gọi điện cho thường Thanh Lâm, nói là thẻ của mình đã bị khóa tưởng Thanh Lâm nói, mình là tưởng kiêm chức kiếm tiền đó, không thành vấn đề. Mình vừa nhận được một việc rồi, cuối tuần chơi với trẻ nhỏ, một ngày một trăm. Việc này cũng được mình làm nhé. Cô không tin lần này mình không khiến Lục Hoài Nhu lau mắt mà nhìn cô. Lục Phương Tiện nhà kế bên ghé vào cổng nghe lén, nghe xong liền nói, chị ông nội khóa thẻ chị rồi sao? Lục Trúc Trúc khó chịu đáp trẻ con hỏi chuyện này làm gì, không liên quan đến em. Lục Phương Tiện lấy từ trong túi ra một ví tiền, nói, chị à, em ở đây cũng muốn bàn chuyện hợp tác với chị. Lục Trúc Trúc đi đến hàng rào, lấy ví của Lục Phương Tiện, mở ra đếm, có đến mấy thờ tiền màu đỏ, ôi, em trai giàu có đáng yêu của chị. Tất nhiên rồi. Nhà họ Lục luôn có một gia phong là giàu dưỡng con gái, nghèo nuôi con trai. Bắt đầu từ thế hệ của Lục Hoài Nhu và Lục Thuyết Lăng cho đến đời của Lục Trúc Trúc và Lục Phương Tiện càng thể hiện rõ hơn. Từ nhỏ đến lớn, Lục Trúc Trúc có thể tùy tiện quẹt thẻ có Lục Phương Tiện thì đáng thương hơn nhiều, mỗi tháng đều dành dụng cực khổ một ngàn tiền tiêu vặt. Lục Phương Tiện nói với Lục Trúc Trúc bằng giọng điệu thương lượng chị đi làm với chị Thanh Lâm, vất vả một ngày cũng chỉ kiếm được một trăm. Em có một việc nhỏ muốn nhờ chị, một lần cho chị. Lục Trúc Trúc tò mò hỏi, cho chị bao nhiêu? Cho chị Lục Phương Tiện đưa năm ngón tay ra. 500 à, 105 đồng. Xì, si, Lục Trúc Trúc khinh thường vỗ đầu của cậu keo kiệt quên đi. Chị không làm đâu, tuy không nhiều lắm nhưng mà nhẹ nhàng hơn nha. Lục Phương Tiện chạy nhanh đến nói bổ sung tan học buổi chiều chị đến đón em, một lần là được 105 đồng. Chỉ vậy thôi, không sai, không phải chứ, mì ăn liền nhỏ à. Em đã học cấp 2 rồi, mặc dù nhảy lớp nhưng ba cũng đã cho em một tài xế rồi còn cần chị đi đón em than học nữa sao? Lục phương tiện hình như có gì đó khó nói, dù sao thì cơ hội kiếm tiền của chị ở ngay trước mặt chị nói đi có làm hay không? Lục chúc Trúc vươn tay đến trước mặt cậu, đưa tiền trước. Lục phương tiện lấy trong ví ra một tờ tiền đỏ, sau đó lại đếm trong ví, lấy ra 5 đồng tiền lẻ đưa cho cô. Buổi chiều ngày mai nhớ đến đón em, hứa rồi nhé, được hứa. Phải trang điểm đó, phải mặc váy dây cây, thả tóc chị cắt tóc mái lại đi, che hết cả mắt rồi. Lục Trúc Trúc dùng tiền giấy vỗ đầu cậu yêu cầu của em rất nhiều rồi đó. Chị cứ làm theo là được, hiện tại em là ông chủ mà. Được rồi, được rồi ông chủ Lục. Buổi chiều hôm sau, Lục Trúc Trúc rất nghiêm ngồi trang điểm còn mặc quần áo theo yêu cầu của cậu nhóc. Cậu nhóc đó chắc là sĩ diện, bây giờ cô trang điểm xinh đẹp đến gặp cậu cũng coi như không uổng công với thời tiền đỏ của nó. 4 giờ rưỡi, Lục Trúc Trúc chờ ở cổng trường. Trung tàn học reo lên, học sinh cấp 2 lần lượt ra khỏi cổng trường trung học cơ sở. Bây giờ mấy đứa nhóc được nuôi tốt thật học sinh cấp 2 cũng đã trưởng thành, mấy cậu nhóc học sinh cao lớn ở đâu cũng có, còn có không ít người trên 1m8. Lục Phương Tiện đứng giữa hai người, bộ dạng nhỏ bé nhưng lại rất xinh đẹp. Lục Trúc Trúc đứng ở dưới cây ngô đồng, nhìn Lục Phương Tiện ở phía xa xa mà vẫy tay. Lục Phương Tiện đi chung với một đôi trẻ đang yêu nhau, cậu bạn trai cao hơn Lục Phương Tiện một cái đầu, nhìn cô bạn nữ thì rất thanh thú và ít nói. Nhỏ như vậy đã yêu đương rồi, Lục Trúc Trúc không khỏi cảm thán. Hiện tại mấy đứa nhóc này còn có thanh xuân hơn cô. Lúc cô lớn như vậy, không phải lôi kéo thường thanh lâm ăn ăn uống uống, thì cũng gọi Trương hổ đi leo cây, đào run. Lục Phương Tiện và đôi bạn nhỏ đang cùng nhau qua đường. Lục Chúc Trúc, Trúc đi đến, giúp cậu sách cặp đi học đi thôi, đi về. Đôi bạn trẻ nhìn chằm chằm Lục Trúc Trúc, mặc dù là con gái nhưng nhìn thấy khuôn mặt của mối tình đầu này cũng không khống chế được cảm giác tim đập mạnh huống chi là con trai. Giới thiệu một chút, Lục Phương Tiện chỉ Lục Trúc Trúc nhìn đôi bạn nhỏ kiêu ngạo nói, đây là bạn gái mình. Lục Trúc Trúc nghe được những lời này thì thiếu nữa bị sặc nước miếng, chị là cái gì của em cơ. Lục Phương Tiện nhìn cô làm mặt quỷ ám chỉ cô, 105 đồng. Lục Trúc Trúc thì ra bảo cô đến đây đón chính là ra vẻ đây mà. cô đánh giá cặp đôi trước mặt cô bé nhìn rất đáng yêu buộc tóc đuôi ngựa rất tươi tắn đôi mắt rất trong sáng nếu chị đoán không lầm em là hứa mỹ ra đúng không em gái xinh ngạc chị sao chị biết em lục chúc chúc cười đắc ý véo mạnh eo của lục phương tiện nghe mì ăn liền nhắc đến sao cô lại không biết hứa mỹ ra chính là bạn gái cũ của lục phương tiện nhưng lại bị bạn tốt từ tự nhiên đào góc tường lúc trước lục phương tiện khóc trước mặt cô cả ngày vậy là tình yêu sẽ biến mất đúng không Chị ơi, em đau khổ quá, em sẽ không bao giờ yêu nữa đâu. Lục Trúc Trúc cảm thấy cậu nhóc nhất định đã chịu phải đà kích mới có thể nghĩ ra mấy chiêu độc như vậy, bảo cô giả làm bạn gái. Cậu nhóc từ từ nhiên nhìn chằm chằm cô, đôi mắt chừng thẳng vào cô. Cô gái trước mặt rất xinh đẹp, trường học của bọn họ chưa từng có cô gái nào cũng đẹp như vậy. Còn đẹp hơn minh tinh, lục phương tiện chị ấy có thật là bạn gái của cậu không? Nếu không thì tại sao lại ở chỗ này còn đứng đợi dưới trời nắng như vậy, say mê mỗi mình mình đó. Lục Trúc Trúc khinh thường, nhưng mà nhìn chị ấy với cậu rất giống nhau. Đây là tướng phu thê trong truyền thuyết chứ gì nữa? Nội tâm Lục Trúc Trúc điên cuồng, tướng phu thê là do chị em ruột đó. Đại nghịch bất đảo nếu để ông nội biết thì sẽ xé miệng em. Từ tự nhiên vẫn không tin, nhưng mà chị ấy hình như hơi lớn tuổi so với cậu. Hừ, bây giờ đang thịnh hành tình chị em đó, cậu biết cái gì? Lục Phương Tiện kiêu ngạo nói chị ấy là sinh viên của Đại học Bắc Thành. Nghe được trình độ học vấn của Lục Trúc Trúc hai đứa nhóc trợn tròn hai mắt sợ ngây người. Sao Lục Phương Tiện có thể tìm được cô bạn gái như thế này, trời má trâu bò quá. Sinh viên vậy, vậy tại sao lại ở bên cậu, hứa Mỹ ra hơi không tin. Đương nhiên là do mị lực của bổn thiếu ra đây chinh phục. Lục Phương Tiện đắc ý nắm tay Lục Trúc Trúc chị, không phải bảo bối chúng ta đi uống trà sữa đi. Lục Trúc Trúc hít sâu kiềm chế suy nghĩ muốn đánh cậu nhóc nhìn hai bạn nhỏ vẫy tay, hẹn gặp lại. Từ tử nhiên nhìn chằm chằm Lục Trúc Trúc đôi mắt chừng thẳng. Hứa Mỹ ra tức giận ném tay cậu ta ra, hừ anh hâm mộ Lục Phương Tiện có bạn gái đẹp như vậy đúng không? Từ tử nhiên ngơ ngác nói có bạn gái như vậy thì có ai không hâm mộ? Hứa từ tử nhiên chia tay đi, Tiệm trà sữa, Lục Phương Tiện đem sữa lắc đến cho Lục Trúc Trúc. Sau đó lại bóp vai, đấm chân, rất nhiệt tình. Lục Trúc Trúc thoải mái hưởng thụ sự mát xa của cậu em trai, giọng điệu kéo dài, bạn gái đứng không tình chị em đúng không? Em làm vậy thì sao không lên trời luôn đi? Lục Phương Tiện khóc thút thít nói chị cái tên từ tự nhiên kia cướp bạn gái em. Ngày nào cũng khoe khoang trước mặt em, em thật sự rất tức. Cậu lo lắng nhìn Lục Trúc Trúc em chỉ muốn hứa Mỹ ra biết chia tay em là điều ngu ngốc nhất của cậu ấy. Trong đầu em suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Lục Trúc chúc, chúc vỗ đầu cậu, mặt mũi chính là do mình, chứ không phải là kéo một cô gái xinh đẹp đến trước mặt rồi khoe. Nhưng mà sao em làm được, dùng sức hấp dẫn của chính mình đi chinh phục người ta chứ, nâng cao bản thân, giành lấy giải thưởng biến nó thành lợi thế, làm mị lực của riêng mình. Lục chúc chúc bất đắc dĩ phải dạy dỗ cậu, em trai của chị vừa đẹp trai vừa thông minh, mấy cái này chắc dễ thôi mà. Chị em hiểu rồi, lục phương tiện lấy điện thoại, chị ơi, chúng ta chụp chung một tấm đi. Em đăng lên vòng bạn bè, làm sáng tỏ quan hệ. Lục Chúc Chúc vui mừng gật đầu ôm lấy cậu rồi chụp một bức ảnh tự sướng. Buổi tối, Lục Chúc Chúc lướt vòng bạn bè của Lục Phương Tiện. Cùng bảo bối nhà tôi uống trà sữa. Tôi hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi, bị cưng chiều nên sắp hư rồi đáng yêu đáng yêu. Lục Chúc Chúc, cô rất tức giận, lập tức gửi cho Lục Phương Tiện một đoạn ghi âm, giọng đầy uy hiếp nói em muốn chết phải không, Lục Phương Tiện. Lục Phương Tiện chỉ... Từ tự nhiên nói không tin chị là bạn gái em, bảo em đăng lên vòng bạn bè công khai mới tin. Lục chúc chúc, nếu để ông nội biết được thì em đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai. Lục phương thiện, chị ơi, chị suy nghĩ nhiều quá, chị xem bình luận đi. Lục trúc trúc nghe lời cậu xem bình luận của bạn bè. Lục tùy ý bình luận quan hệ của hai chị em tại sao lại tốt như vậy, vui mừng quá. Đường thiện, các con đều là cục cưng của mẹ. Thương thương, Lục hoài nhu vẫn là cháu gái ông ngoan nhất. lục tùy ý a còn lục hoài nhu cháu trai ba không ngoan sao lục hoài nhu mỉm cười cách này đúng là khiến lục trúc trúc không biết cáo trạng làm sao mà Tầm cơ chó má của lục phương tiện cô tức giận gửi tin nhắn cho cậu tiền tiêu vặt nửa năm sau của em đều bị tịch thu lục phương tiện đều cho chị cuối tuần lục trúc trúc hẹn cảnh tự đi xem phim mới của disney ở vạn vật thành còn 20 phút nữa là chiếu phim lục trúc trúc ôm bắc giang nắm tay cảnh tự ngồi chờ phim chiếu Không ngờ lại gặp phải đôi trẻ từ tự nhiên và hứa Mỹ ra. Cả hai cũng đi xem phim thích thú mà tiến lại đây. Lục Trúc Trúc nhìn thấy hai đứa nhóc đến thì cả người ra tiền mồ hôi lạnh đứng dậy kéo cảnh tự đi nơi khác nhưng khi bị hứa Mỹ ra thấy được cô bé gọi Lục Trúc Trúc này không phải chị là bạn gái của Lục Phương thiện Hà. Cảnh tự, bạn gái ai? Lục Trúc Trúc vén tóc ra sau tay, ngựa ngùng cười với hai đứa nhóc, chị chị thật sự không phải. Ánh mắt tư tử nhiên nhìn xuống, thấy mười ngón tay của cô và cảnh tự đan sen kinh ngạc hô lên, trời ạ. Bạn gái của Lục Phương Tiện cắm sừng cậu ta. Lục chúc chúc luống cuống, chị không có. Em đừng có nói lung tung. Tư tử nhiên tức giận nhìn cảnh tự, này, bạn gái anh một chân đạp hai thuyền đấy. Chị ấy là người yêu của bạn tôi Lục Phương Tiện. Anh anh bị cắm sừng rồi. Cảnh tự quay đầu nhìn sang Lục chúc chúc, anh bị cắm sừng rồi. Anh ơi, anh nghe em giải thích. Từ từ nhiên còn lấy điện thoại ra chụp hình lục chúc chúc. Cảnh tự cầm lấy tay cậu cướp lấy điện thoại, nhẹ nhàng nói cậu nhóc em học lớp mấy? Cấp cấp 2, bạn gái anh năm 3 rồi, sao cô ấy có thể làm bạn gái của bạn học em chứ? Từ từ nhiên nói tình chị em thì sao? Anh cười nhạt chị em ruột nên không yêu được. Nói xong anh trả lại điện thoại cho cậu nhóc, vỗ vỗ lòng bàn tay cậu, bạn gái anh chân ngắn, không đạp hai thuyền được đâu. Đừng nói nhảm, muốn tính sổ thì đi tìm bạn em đi. Từ từ nhiên ngượng ngùng nhận điện thoại, nhìn Lục Trúc Trúc nói xin lỗi, chị em thật sự xin lỗi, em không nên nói lung tung. Không sao, không sao, Lục Trúc Trúc liên tục xua tay, chuyện này là do Lục Phương Tiện có lỗi, để chị mời bọn em ăn bỏng ngô coi như đền bù, được không? Cảm ơn chị, Lục Trúc Trúc dùng 100 đồng Lục Phương Tiện đưa cho cô để mua hai hộp bắp giang lớn, đưa cho hai đứa nhỏ, cuối cùng cũng đuổi đi được. Nhưng túi thì lại rỗng tuếch, làm loạn một hồi rốt cuộc là vì cái gì đây chứ? Đến khi xem phim cảnh tự chậm rãi ghé vào tay cô thì thầm tình chị em Lục chúc chúc giật mình cả người toát mồ hôi biết là anh đang muốn tính sổ Em với lục phương tiện chơi lớn quá ha Lục chúc chúc kéo ống tay áo anh nhỏ giọng khóc thút thít Anh ơi em sai rồi Làm sai thì phải chịu phạt Anh muốn phạt em như thế nào Đầu ngón tay cảnh tự vén tóc cô ánh mắt nhìn theo khuôn mặt lướt qua đôi môi mềm mại của cô gái nhỏ Đây là dục vọng của anh Miết hầu của anh lăn lăn, cố nén giọng nói, "Hôn anh." Lục Trúc Trúc nhìn xung quanh, bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng nên cũng không làm phiền người khác. Cô đỏ mặt cúi người nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Cảnh Tự giữ ót cô lại, nói bổ sung, "10 phút." Chương 80, thận trọng. Từ dạp chiếu phim bước ra, gió đêm thổi lành lạnh nên vẻ đỏ bừng trên mặt Lục Trúc Trúc cũng dần tan bớt. Cậu bạn nhỏ tinh nghịch bên cạnh chỉ vào cảnh tự rồi lớn giọng nói, "Anh là con trai mà cũng tô son nữa, xấu hổ quá đi." Không được thiếu lễ phép, mẹ của cậu bạn nhỏ vội vàng kéo cậu đi, ngượng ngùng cười với anh, xin lỗi cậu nhé. Cảnh tự quay sang bên cạnh lao khóe môi, quả nhiên trên đầu ngón tay có dính vết son màu đỏ. Anh không xấu hổ nhưng ngược lại lục chúc chúc bên cạnh thì thẹn thùng vô cùng. Vừa nãy lúc ở bên trong dạp chiếu phim, hai người họ dường như chẳng xem tí phim nào, anh như không thấy chán mà hôn cô. Toàn bộ son môi trên miệng gần như đều bị anh ăn hết. Trước đây, Lục Trúc Trúc chỉ thấy kiểu hôn như vậy trên TV thôi cũng khiến người ta đỏ mặt thía tai, tim đập loạn xạ não bộ và cơ thể gần như nổ tung cảnh tự giống như nhấm nháp món điểm tâm ngọt tinh tế thưởng thức cô như thể muốn ăn sạch sẽ cô vậy. Bọn họ chỉ có ở nơi tối tăm mới có thể hôn môi như thế. Bây giờ khi đến nơi có ánh sáng, Lục Trúc Trúc căn bản xấu hổ đến nỗi không dám nhìn mặt anh. Cảnh tự cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, không làm chuyện xấu trêu chọc cô nữa so với với người đàn ông vừa rồi làm chuyện xấu trong bóng tối tưởng chừng như hai người khác nhau. Cảnh tự đi đến trước cửa của một cửa hàng, nhìn khuôn mặt của mình qua hình ảnh phản chiếu trong cửa kính so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Toàn bộ xung quanh cánh môi của anh đều là màu đỏ tươi, nhìn rất không đàng hoàng. Son màu này nhìn đẹp đấy, khóe mắt anh cong lên, rất hợp với anh. Lục Trúc Trúc vội vàng lấy khăn giấy ướt trong túi sách ra đưa cho anh, mau chùi đi. Cảnh tự nhận lấy khăn giấy ướt, nhìn vào kính lau những vết còn sót lại rồi cười nói: Anh đây có được tính là nợ Phong Lưu không? Đây không phải là Phong Lưu, anh đây là Hạ Lưu. Nói linh tinh. Cảnh tự không tin cô, vừa nãy là ai túm lấy cổ áo anh, không cho anh hít thở còn cắn anh nữa. Mặt Lục Trúc Trúc đỏ lên, đánh nhẹ anh một cái, anh không cho nói. Cảnh tự lao miệng xong thì nhìn thấy lục chúc chúc đang trang điểm lại anh cầm lấy thỏi son trên tay cô, dịu dàng nói anh giúp em tô. ơ cảnh tự hơi cúi người, đầu ngón tay nâng cầm cô lên rồi mở nắp thỏi son ra tô son giúp cô. Đường viền môi của cô gái nhỏ rất ra hình ra dạng, dù không tô son cũng sẽ làm người ta cảm thấy rất gợi cảm. Màu sắc đôi môi nhạt và bóng loáng như quả anh đào khiến anh lúc nào cũng có cảm giác muốn cắn lên đó. Động tác tô son của anh vừa chậm vừa nhẹ kiên nhẫn giúp cô tô son lên từng cánh môi. Lục chúc trúc nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh gần trong gang thấp ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Anh chăm chú nhìn môi cô, đôi mắt đen như mực vô cùng tập trung và dịu dàng. Đúng lúc này chợt vang lên tiếng lách tách có người dùng máy ảnh Polaroid chụp hình hai người. Cảnh tự cao mày đang chuẩn bị đến trước mặt người kia để hỏi thì máy Polaroid đã in ra một tấm hình. Cô gái chụp bức ảnh cười với cảnh tự rồi nói, 20 tệ một tấm. Anh đẹp trai bỏ ra 20 tệ để mua một bức ảnh với bạn gái đi, rất ngọt ngào nha. Cảnh tự nhận lấy tấm hình, trong bức hình là hình ảnh anh nghiêng người tô son cho Lục Trúc Trúc. Lục Trúc Trúc cầm ảnh lên xem thử rồi vui vẻ ôm vào lòng, thúc giục nói, anh ơi, mau trả tiền. Cảnh tự quét mã kiêu A Hào phóng trả luôn 100 tệ cho cô gái chụp hình, anh nói cảm ơn, cô chụp hình cho bạn gái tôi rất đẹp. Wow! cảm ơn anh đẹp trai chị xinh gái nhé cô gái vui vẻ nói chúc hai người bách niên hảo hợp nha bách niên hảo hợp vì có cô gái nhỏ bên cạnh nên cảnh tự bỗng nhiên thích bốn chữ này lục chúc chúc cười nói chúng ta không những sẽ bách niên hảo hợp mà còn sẽ có con cháu cô gái nhỏ bỗng dưng ngừng lại lời nói vừa thốt ra hai má đỏ hay hay nói đi con cháu gì cơ cảnh tự cười rồi truy hỏi con cháu gì chứ ai thèm có con cháu với anh Lục Trúc Trúc xấu hổ nhìn anh bước nhanh hơn đi về phía căn hộ Lai Đinh. Cảnh tự đi theo phía sau dẫm lên chiếc bóng của cô. Ánh trăng trong trèo anh rất thích những đêm như vậy. Nếu như có thể anh thật sự muốn cả đời được bước theo bóng hình của cô đi về nhà. Lục Trúc Trúc cất bức ảnh vào ví mình rồi nhìn nó một cách trìu mến hồi lâu. Ánh mắt không che giấu được dù cảnh tự là người như thế nào thì Lục Chúc Trúc vẫn luôn có thể cảm nhận được sự yêu thương đong đầy trong đôi mắt anh. Cảnh tự mở ví cô ra xem thử, bên trong chỉ còn một ít tiền lẻ trông vô cùng đáng thương. Chào bé Lục Trúc Trúc nghèo khổ nhé. Còn nói nữa, nếu không phải vì tặng thưởng cho Livestream của anh, ông nội sẽ khóa thẻ tín dụng của cô sao? Ông khóa thẻ tín dụng nên cha mẹ cũng không dám tiếp tế lung tung. Bây giờ trên người em không có đồng nào cả. Lục Trúc Trúc ôm lấy cánh tay anh chơi xấu, anh nuôi em đi. Được thôi, anh nuôi em. cảnh tự lấy ví của mình ra rồi nhét thẻ ngân hàng của mình vào ví của lục chúc Trúc, Trúc tiền anh kiếm được đều gửi vào đây bây giờ thì không nhiều lắm nhưng từ từ rồi sẽ nhiều hơn lục chúc chúc không ngờ anh sẽ đưa thẻ của anh thật em đùa thôi mà đùa sao nhưng anh tin thật cảnh tự lấy ví vỗ vỗ lên đầu cô lục chúc anh muốn cùng em bách niên hào hợp đây là bước đầu tiên có nhận không lục chúc Trúc Trúc nhìn vào đôi mắt tối đen mà sâu sắc của cảnh tự dường như đã hiểu ra nên liền đoạt lại ví tiền được thôi ngu gì không lấy Khóe môi cảnh tự cong lên, nhanh như vậy à, rụt rè mà bạn thân em dậy đâu rồi? Ai quy định là con gái thì phải rụt rè chứ? Lục Trúc Trúc hài lòng đánh giá cao tấm thẻ ngân hàng biểu tượng cho bách nhiên hào hợp kia rồi nói Con trai không phải nên rè dặt sao, thẻ lương mà anh cũng giao ra luôn rồi. Có lý thế thôi anh rè dặt tí vậy, trả cho anh. Đừng có mơ, Lục Trúc Trúc nhét lại vào ví, đừng hối tiếc nữa anh à. Đúng, không hối tiếc. Cảnh tự đưa lục trúc trúc đến dưới lầu của căn hộ, lục trúc trúc xoay người hỏi anh, anh ơi, có muốn lên ngồi chơi một lát không? Không cần, anh không tin tưởng năng lực khống chế bản thân mình cho lắm, vì vậy tốt hơn hết là không nên ở riêng một mình với cô. Cho dù bây giờ mọi thứ đã dần chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng anh vẫn không nỡ, không thể chạm vào cô được. Thật ra từ sau khi lục chúc trúc biết yêu đương, không chỉ mỗi lục hoài nhu hồi hộp mà cả nhà họ lục đương nhiên, trừ lục phương tiện ra thì tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Lần trước cô gái nhỏ chạy đến khu vực giang chiết du lịch với bạn kết quả lại quay xe đi Nam Thành đã làm cả nhà toát mồ hôi hột. Lần này cảnh tự quay về để thi vào Đại học Bắc Thành, hai đứa nhỏ xem như là danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Bọn họ trải qua biết bao nhiêu là chắc chờ cuối cùng mới được bên nhau. Ngay cả lục hoài nhu cũng không có lập trường gì để bỏ phiếu phản đối chứ đừng nói đến lục tùy ý và đường thiền. Dù không phản đối nhưng vì trong nhà có con gái nên cũng có rất nhiều chuyện cần phải lo lắng nhiều một chút. Buổi chiều hôm ấy, lục trúc chúc, chúc đi siêu thị lựa hoa tươi với đường thiền, đường thiền thăm dò lục chúc chúc chúc chúc mẹ muốn nói về những chủ đề riêng tư giữa con gái với con, con đừng để bụng nhé. Lục chúc trúc lựa một nhành hoa hướng dương, dạ được mẹ nói đi. Thằng bé cảnh tự chạm vào con chưa? Chạm con, anh ấy đối xử với con rất tốt ạ, đánh giá tâm lý cũng đã được thông qua rồi. Anh ấy không có khuynh hướng bạo lực đâu mẹ. Yên tâm đi ạ, mẹ không nói thằng bé có khuynh hướng bạo lực. Mặt đường thiền đỏ lên khi đối diện với đôi mắt đơn thuần của Lục Trúc Trúc bà lắp bắp nói ý của mẹ là thằng bé có đòi con chuyện đó không? Lời vừa nói ra, Lục Trúc Trúc trợn to mắt oa. Mẹ, mẹ mẹ hư hỏng gây nha, mẹ mẹ hư hỏng. Hai má đường thiền đỏ ửng lên, mẹ hư chỗ nào chứ? Chẳng phải mẹ đang lo lắng cho con sao? Khi lục chúc trúc đối mặt với đường thiền sẽ không có chút cách biệt thế hệ nào giữa hai mẹ con Bởi vì tính tình ham chơi nên lúc đường thiền sinh cô tuổi tác cũng không lớn lắm Vậy nên sau nhiều năm chung sống với nhau, hai mẹ con đã trở thành chị em tốt của nhau Không có đâu anh ấy không đòi hỏi con chuyện đó mẹ yên tâm đi ạ Anh ấy chưa bao giờ đến nhà con một mình cả, mỗi lần đưa con về đến dưới lầu là về rồi. Thế thì tốt xem ra ông con không nhìn lầm người. Đường thiền thở vào nhẹ nhõm, mấy cô bé tụi con bây giờ cái gì cũng biết cả. Chắc con không cần mẹ dạy con nữa rồi nhỉ, phải học cách bảo vệ bản thân mình. Con bây giờ vẫn còn rất nhỏ. Dạ con biết rồi. Đương nhiên, đoạn đối thoại này chỉ dừng lại giữa hai mẹ con Lục Trúc Trúc và đường thiền, Lục Hoài Nhu không thể nào biết được. Buổi chiều hôm ấy, Lục Hoài Nhu lần đầu tiên bước vào trụ sở huấn luyện. Trong trụ sở, mấy đội viên thô lỗ nhìn Lục Hoài Nhu đang đứng bên cạnh bàn luyện thư pháp. Cả đám sợ tới mức giống hệt như chim cút cả thờ cũng không dám thở mạnh một hơi, họ chỉ sợ ảnh hưởng đến ông chủ lớn này luyện chữ. Mặc dù anh béo là một người rất khôn khéo trong việc xã giao, nhưng khi đứng trước khí thế mạnh mẽ của Lục Hoài Nhu cũng nơm nớp lo sợ không dám bước lên đón tiếp ông. Cảnh tự chậm rãi từ cầu thang bước xuống, nói với anh béo, đưa mọi người đi luyện tập đi. Được, anh béo vỗ vỗ bả vai anh, sau đó giải tán đội viên bên cạnh đi thôi, đi luyện tập. Cảnh tự đến bên cạnh yên lặng mài mực giúp Lục Hoài Nhu. Ông ấy không nói gì thì anh cũng trầm lặng theo. Lục Hoài Nhu nhúng mực bằng bút lông, viết xuống hai chữ Kiều khải to lớn, mạnh mẽ. Thận trọng, ông cầm bộ chữ này lên rồi đưa đến trước mặt cảnh tự, ông nói có biết nghĩa là gì không? Ông nội con hiểu, giống như lúc trước khi còn ở Nam Thành, Lục Hoài Nhu đã gửi cho anh hai chữ đúng mực kia, còn bây giờ ông lại tặng anh hai chữ thận trọng này đều có cùng ý nghĩa như nhau. Lục Hoài Nhu gác bút lông xuống rồi nói con với Trúc Trúc bây giờ đang ở bên nhau, tình yêu thời đi học cũng rất tốt đẹp. Ông thích dáng vẻ con bé mỗi ngày đều vui vẻ và hạnh phúc, nhưng ông cũng muốn cho con biết rằng thực ra ông chưa hài lòng về con. Ông nội con sẽ không phụ lòng Trúc Trúc cũng sẽ không làm em ấy buồn. Cảnh tự trịnh trọng mà hèn mọn đảm bảo, nếu như ngày nào đó em ấy chán con thì con sẽ rời đi. Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô mà không có bất kỳ sự cản trở nào. Anh không dám hy vọng xa vời được bách nhiên hào hợp, anh chỉ muốn có thể được ở bên cạnh cô nhiều hơn một ngày, dù chỉ là nhiều hơn một phút hay một giây nữa thì anh cũng sẵn sàng cho đi tất cả. Con sẽ cố gắng thay đổi, cũng sẽ đến bác sĩ tâm lý để kiểm tra định kỳ. Cảnh tự nheo đôi mắt tối tăm lại nhìn hai chữ thận trọng con không chạm vào em ấy, cũng sẽ không làm hại người khác, sẽ không tiếp tục cố chấp, càng không làm phiền em ấy nếu như em ấy tìm được người mình thích thì con nhất định sẽ chúc phúc. Giọng anh nặng nề nói, ông ơi xin hãy để chúng con được bên nhau, con rất yêu em ấy. Vì hạnh phúc ngắn ngủi này, anh tình nguyện trả giá bằng cả một đời cô độc. Lục Hoài Nhu khẽ thở dài một hơi. Đã từ rất lâu rồi, ngoại trừ lần lục chúc chúc sống chết không rõ đó ra thì ông chưa lần nào xúc động nữa, nhưng mong muốn hèn mọn của chàng trai trẻ này đã khiến ông cảm động. Tấm lòng của cậu nhóc đáng quý và lấp lánh như vàng. Yêu ai yêu cả đường đi lối về là chuyện bình thường của con người, người con trai mà lục chúc chúc thích thì sao ông nhẫn tâm mà tổn thương thằng bé được? Được rồi, nói cái gì mà thảm thương vậy? Ai thèm chia cắt nguyên ương chứ? Lục Hoài Nhu gấp bức thư pháp thận trọng lại, tức giận nói ông không có phản đối hai đứa ở bên nhau, chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Cháu gái ông cần một tương lai yên ổn, hy vọng con đừng làm ông thất vọng. Cảnh tự trịnh trọng nói con đảm bảo. Tân sinh viên bắt đầu khóa huấn luyện quân sự. Đại học Bắc Thành có đội kéo cờ riêng, sinh viên trong đội kéo cờ đến từ những chuyên ngành khác nhau, hơi giống với tính chất của câu lạc bộ và thường được quản lý một cách quân sự hóa. Vì vậy, tân sinh viên khi bước vào khóa huấn luyện quân sự của trường thì sĩ quan huấn luyện đều sẽ tự mình đào tạo cho người của đội kéo cờ, vì bọn họ được toàn quyền phụ trách huấn luyện tân sinh viên. Cảnh chết cũng có một người bạn học thuộc đội kéo cờ trong lớp tên là Tạ Lực Cường, lần này anh ta cũng phải phụ trách huấn luyện quân sự của tân sinh viên. Buổi sáng khi ăn sáng ở nhà ăn, cảnh chết ngồi kế Tạ Lực Cường, thờ ơ hỏi, người anh em, anh phụ trách huấn luyện quân sự cho khoa nào vậy? Máy tính Máy tính Ủa máy tính nhà. vậy trong lớp của anh có người nào cùng họ với tôi không? Có, tạ lực cường cười nói, cùng họ với cậu, đẹp trai hơn cậu gấp nghìn lần. Mấy bạn học xung quanh đều bị sự hóm hình của anh ta chọc bật cười. Cảnh chết biết tạ lực cường là một người có tính cách được lòng mọi người, vì thế nên cũng không nổi giận cậu ta nói, nó là em trai tôi. Tạ lực cường, ồ thật không ngờ đấy, cậu chàng đẹp trai đó ngày nào cũng được một đám con gái đến vây xem, giống hệt như minh tinh vậy. Một cậu trai hâm mộ nói, được hoan nghênh vậy sao? Cũng không hẳn, nghe nói cậu ta là thủ khoa của Nam Thành cũng là người đạt điểm cao nhất của toàn khoa máy tính. Tạ lực cường nói, nhưng mà tính tình thì hơi lạnh lùng, chẳng quan tâm người khác mấy. Mấy bạn nữ tỏ tình với cậu ta không có ai mà không bại trận quay về. Trông thực sự phí của, cảnh chết nói, nó có bạn gái rồi. Tạ lực cường có hơi kinh ngạc, bạn gái cậu ta là ai vậy? Cảnh chiết liếc tạ lực cường một cái, lúc trước anh từng theo đuổi nhưng không được đấy, hoa khôi của trường chúng ta. Tạ lực cường trừng to hai mắt lục chúc chúc, cảnh chiết cười lạnh không sai, lục chúc chúc là bạn gái cậu ta. Tạ lực cường lắc đầu, không thể tin nói, không thể nào, cô gái lục chúc chúc đó mắt còn cao hơn đầu, đứa con trai nào mà có thể lọt vào mắt tôi còn tưởng cô ấy đồng tính nữa đấy. Tôi là anh trai nó, tôi có thể không biết hay sao. Cảnh chiết vỗ bà vai tạ lực cường, thật ra tôi cũng ủng hộ, bất bình thay cho anh. Nói sao nhỉ, con gái bây giờ đều thích con trai già vừa mạnh mẽ, càng hờ hững với bọn họ thì bọn họ càng si mê. Cảnh chiết tiếc núi nói, anh lực kiều con trai ấm áp như anh, bọn họ căn bản không thích đâu. Sắc mặt của tạ lực cường đã tệ lắm rồi, lạnh lùng nói, đúng vậy tôi cảm thấy cách nhìn người của con gái bây giờ thật sự rất có vấn đề. Cảnh tự từ nhỏ đã thích giả vờ mạnh mẽ, làm cho bản thân trông cứ lạnh lạnh lùng lùng, bộ dạng như ngày nào con gái cũng muốn thịt nó. Cảnh triết nói, vì thế tôi cũng bất bình thay anh kiểu đàn ông thẳng thắn chân thành như vậy sao lục chúc chúc lại không thích cơ chứ. Tạ lực cường cực kỳ phẫn nộ gặm bánh bao, ánh mắt cũng lạnh lùng hơn, thích giả vờ mạnh mẽ phải không? Ông đây xem nó có thể giả vờ tới khi nào. Trong vài ngày huấn luyện đó, tạ lực cường không có việc gì cũng soi mói bắt lỗi cảnh tự. Cảnh tự bước ra khỏi hàng, hít đất tại chỗ 300 cái, cảnh tự chạy 20 vòng thao trường, cảnh tự đi hít xà không được tôi cho phép thì không được ngừng. Ngược lại cảnh tự không nói gì nhiều, mấy loại vận động này đối với anh đều là chuyện nhỏ. Thể chất của anh đừng nói là 300 cái hít đất dù thêm 300 cái nữa anh cũng có thể hít. Tạ lực cường thấy vận động cao độ không làm khó được anh trái lại còn thu hoạch từng chàng gieo hò giúp anh thì trong lòng càng khó chịu anh ta lại bắt đầu nghĩ chiêu mới để đối phó anh. Cảnh tự cởi mũ ra, bước ra khỏi hàng, đứng tư thế quân sự dưới nắng cho tôi. Tháng 9 là thời điểm ánh nắng cuối thu vô cùng gai gắt, mặt trời chói trăng, nhiệt độ lên đến 40 độ, bầu trời thoáng đãng không mây, tia cực tím cũng đặc biệt mạnh. Tất cả những đội hình màu xanh lục san sát nhau trên thao trường đều núp mình dưới bóng cây để luyện tập. Thời tiết như vậy nếu không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào thì con người sẽ bị phơi đến mức bị lột một lớp ra mất. Những bạn học khác trong lớp cũng nhìn ra được tạ lực cường là cố ý nhằm vào cảnh tự số lượng con gái ở trong lớp này không nhiều cũng có người đứng ra bất bình thay anh. Huấn luyện viên, vì sao anh lại trừng phạt cậu ấy nghiêm khắc như vậy? Phạt phơi nắng thật sự có hơi quá đáng rồi đấy. Có gì thì cứ nói cậu ấy đã làm sai cái gì mời nói rõ ràng để mọi người còn phân tích đúng sai chứ. Anh làm như vậy là hơi lạm dụng tư hình rồi đấy. Con trai đều khá sợ huấn luyện viên nhưng con gái thì không sợ anh ta, Sôi nổi nói giúp anh chẳng lẽ hai người có tư thù gì đó sao. Đưa nó vào huấn luyện quân sự thì hơi quá rồi. Vốn dĩ con gái trong lớp đã ít tạ lực cường thấy mấy cô gái này thế mà còn nói giúp cảnh tự nên càng cảm thấy cảnh tự là một đứa con trai giả tạo. Mắt của tụi con gái đúng là mù cả rồi mới có thể thích loại con trai như thế. Anh ta đi đến trước mặt cảnh tự, nhìn khuôn mặt sắc bén và lạnh lùng của anh thân hình thẳng tắp. Đố kỵ giống như con rắn độc luồn vào khắp ngóc ngách trong tim anh ta. Vẻ ngoài đẹp trai cũng rất hữu dụng nhỉ, bao nhiêu là cô gái giúp cậu xin sò. Anh ta quái gở nói, tôi nghe nói từ nhỏ cậu đã thích giả vờ ở nhà cũng tung hoành ngang dọc không ai có thể trị được cậu. Đôi mắt cảnh tự lạnh băng liếc anh ta một cái, nghe nói à, anh nghe ai nói. Cậu biết làm gì, dù sao lên đại học cũng tương đương với việc bước một chân ra xã hội rồi. hôm nay tôi muốn dạy cho cậu một bài học thật tốt tránh cho sau này bị người khác dạy dỗ nhiều hơn khi nói chuyện tạ lực cường còn vô cùng khiêu khích mà giơ tay lên đánh vào đầu cảnh tự hành động này đã chọc điên cảnh tự anh nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay tạ lực cường rồi bè gập lại xương cốt phát ra tiếng răng rắc thanh thúy đau đến nỗi tạ lực cường gào to đờ buông tao ra dạy tao cái gì cảnh tự lạnh lùng nói còn định dạy tao làm người hồi mà ông đây ra ngoài lăn lộn mày vẫn còn Chưa kịp rứt lời thì cảnh tự dương mắt lên nhìn thấy một chiếc váy dài màu trắng ở ngoài thao trường. Lục Trúc Trúc nở nụ cười tươi rói vẫy tay chào anh em tan học rồi nè anh ơi em đợi anh nhé. Cảnh tự không khách khí thả lòng tay tạ lực cường ra, sau đó thẳng người lên tiếp tục đứng tư thế quân đội, không tiếp tục so xem ai giang hồ hơn với anh ta nữa. Thận trọng là hai chữ mà Lục Hoài Nhu đã tặng cho anh anh cần phải luôn khắc cốt ghi tâm. Bên bờ sông năm ngoái, trong lúc nhất thời xúc động thiếu chút nữa đã phạm sai lầm lớn cũng khiến cho anh phải trả giá cách biệt với cô đằng đẵng một năm trời. Cảnh tự rất quý trọng cơ hội quay về lần này, anh không thể lại đi sai thêm bất kỳ bước nào nữa. Đám con gái trong lớp đều đang cười tạ lực cường, điều này làm cho anh ta rất mất mặt. Tiếp tục đi thằng nhóc mày không phải rất ghê gớm sao. Tạ lực cường vỗ vỗ má của cảnh tự còn dám ra tay với huấn luyện viên nữa. Điểm huấn luyện quân sự của tụi mày được ghi vào trong bài đánh giá toàn diện cuối kỳ, nếu đánh giá không được thông qua thì phải tạm nghỉ học. Mày tưởng rằng đại học Bắc Thành như cái chợ dạng tôm tép muốn tùy tiện vào là vào hay sao? Cảnh tự hô to tôi sai rồi huấn luyện viên, xin lỗi. Tính cách tạ lực cường là mềm nắn rắn buông, anh ta cho rằng cảnh tự quả thật đã bị hù dọa nên đắc ý vô cùng, liên tục khiêu khích vỗ lên mặt anh mấy lần rồi tàn nhẫn nói. Hôm nay ông đây dạy mày làm người. Tao đề nghị mày tốt nhất không nên làm vậy. Cảnh tự sâu kín nhìn anh ta một cái rồi hạ giọng nói, bạn gái tao đến rồi tính khí của cô ấy không tốt lắm đâu. Tạ lực cường nhìn lục chúc chúc đang đứng bên ngoài lưới sát của thao trường, trong lòng càng phấn khởi hơn, anh ta muốn cô nhìn cho thật rõ anh ta trà đặt tên này dưới chân mình như thế nào. Tạ lực cường tháo mũ lưỡi chai của cảnh tự xuống rồi ném xuống đất dùng chân dẫm lên, sợ mất mặt trước mặt bạn gái à. Hôm nay anh ta sẽ làm anh mất hết thể diện. Cảnh tự bị anh ta đẩy liên tục lùi lại nhưng vẫn không đánh trả. Tạ lực cường đẩy anh ngã xuống hố cắt rồi nắm lấy một nắm cắt ném vào mặt anh. Mày con mẹ nó là cái thá gì? Rác rưởi. Lục chúc chúc thấy cảnh tự bị huấn luyện viên này bắt nạt như thế thì tức đến phát điên, hướng về phía Tạ lực cường hô to anh dừng tay lại. Anh anh muốn làm gì đấy? Khi Cảnh tự đang cố gắng đứng dậy thì Tạ lực cường lại đập một cước đá anh xuống hố cắt lần nữa khiến cho cả người anh vô cùng nhếch nhác chật vật. Khóe miệng của cảnh tự nhếch lên, phun nước bọt đầy cắt trong miệng ra, lạnh lùng nhìn anh ta, mày xong rồi. Tao xong rồi, tạ lực cường mỉa mai xòe tay ra, tao ở đây chờ mày ra tay đây này, mày có lá gan đó không đã? Mày có không? Xong, anh ta còn chưa kịp rước lời thì nghe ào một tiếng, một thùng nước cơm thừa tạt lên người anh ta, ngay lập tức xối anh ta ướt như con chuột lột. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến những bạn học xung quanh bịt mũi lại rồi lôi dần về phía sau. Tạ lực cường không thể tin được quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng hông tợn chừng anh ta, hận không thể dùng ánh mắt để chém anh ta ra làm trăm mảnh, mày dám bắt nạt bạn trai của tao à? Cô cầm thùng nước nện thật mạnh lên người anh ta, mày đi chết đi. Tôi, tạ lực cường còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị mùi tanh nồng của nước cơm thừa từ cơ thể mình xông đến nôn mửa. Thối quá đi, bốc mùi đến mức anh ta co giật từng cơn, muốn ngất xỉu tại chỗ. Sau lưng, mấy gì của căng tin đuổi theo rồi oán trách nói, bạn học này, sao con lại tự tiện lấy nước cơm thừa trong xe vậy chứ? Lục chúc trúc trả cái thùng lại cho gì căng tin rồi nói, thùng nước cơm thừa này bao nhiêu tiền, con đền cho. bây ra, đền cái gì chứ, chuyện này thôi đi vậy, nhìn cô gái nhỏ này sạch sẽ như thế mà nước cơm thừa cũng dám cầm. Cảnh tự từ trong hố cắt bước ra nhìn tạ lực cường ở bên cạnh. Trên tóc của anh ta còn sót lại mấy cọng mì gói, rau xanh và cơm thừa. Mùi hương mất hồn này đoán chừng sẽ lưu lại trong vài ngày. Anh phủi hết cát trên người mình rồi cười nói. Đã cảnh cáo mày rồi, bạn gái của tao tính khí không tốt. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc tám mươi 81, người yêu. Tính khí của Lục Trúc Trúc không những không tốt mà là cực kỳ nát. Điểm này giống hệt Lục Hoài Nhu thời trẻ. cuộc sống sinh hoạt thường ngày giữa bạn cùng phòng có chút xích mích mâu thuẫn nhỏ thì lục trúc trúc còn có thể không để bụng nhưng cô cũng có điểm giới hạn của mình cũng có những người cô muốn dùng hết sức mình để bảo vệ ông nội cảnh tự gia đình của cô ai dám bắt nạt bọn họ thì lục trúc trúc thậm chí cũng sẽ không tiếc gì mà liều mạng thầy triệu huấn luyện viên tổng phụ trách đội kéo cờ đã đi đến nghiêm túc hỏi ở đây xảy ra chuyện gì vì sao lại náo loạn thành thế này Lục Trúc Trúc dẫn đầu cáo chẳng, người này bắt nạt bạn trai em, anh ta còn đá anh ấy vào hố cắt làm huấn luyện viên như anh ta vậy mà được sao? Thầy chịu chuyện này thầy buộc phải xử lý, nếu thầy không xử lý thì em phải báo lên trường. Các bạn học nữ thấy thế cũng nhao nhao tiến lên làm chứng, không sai tạ lực cường là người bắt nạt cảnh tự trước. Cảnh tự không có đánh trả, mấy ngày này anh ta luôn dùng cách xử phạt về thể xác bắt cậu ấy vận động cường đồ cao còn bắt phạt cậu ấy phơi nắng. chuyện này tuyệt đối là báo thù riêng các bạn học anh một câu tôi một câu tố cáo tạ lực cường tạ lực cường bị mùi tanh hôi hôn cho sắp ngất tới nơi ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có ngồi trồm hổm co quắp trên mặt đất tổng phụ trách liếc anh ta một cái rồi khó chịu bịt mũi lại tạ lực cường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao cậu lại muốn gây hấn với bạn cảnh tử nhiều sinh viên xung quanh đứng ra làm chứng như thế nên tạ lực cường biết có ngụy biện thế nào đi nữa cũng vô dụng nên ngượng ngùng nói tại vì chứng mắt cậu ta Chướng mắt, Tổng phụ trách tức giận nói, thân phận của cậu bây giờ là huấn luyện viên. Không phải côn đồ lưu manh, sao có thể chỉ vì chướng mắt mà đi bắt nạt tân sinh viên được. Thể diện của đội kéo cờ đã bị cậu làm mất hết rồi. Tạ lực cường cũng là một kẻ có tính tình rất nóng nảy cười nón ra quăng xuống đất nổi điên nói, thế tôi không làm nữa, được chưa? Nói xong, anh ta tức giận bỏ đi. Tổng phụ trách quát lên, được thôi. Nếu cậu đã không muốn làm huấn luyện viên nữa thì cũng đừng ở trong đội kéo cờ nữa. Chuyện này tôi sẽ báo cáo lại với khoa của các cậu, điểm rèn luyện đánh giá cuối kỳ của học kỳ này cậu cũng đừng mong mà lấy được nữa. Bước chân của tạ lực cường hơi ngừng lại, hiển nhiên đã bị lời của thầy triệu dọa rồi, nhưng nón cũng đã ném nên anh ta đành đâm lao phải theo lao chỉ có thể bất chấp tất cả bỏ đi. Lục Trúc Trúc đưa cảnh tự trở về ký túc xá, cảnh tự đi phía trước cô thì đi sau lưng anh, hai người vẫn luôn duy trì một khoảng cách. Lục trúc chúc, chúc hai, ba bước chạy đến cạnh anh, nhưng cảnh tự lại tăng tốc nhanh hơn để cô không chạm vào người mình. Anh làm sao đấy? Dưới ánh mặt trời, cảnh tự dùng mu bàn tay xoa mồ hôi trên cánh mũi rồi nói, trên người bẩn lắm. Trên người anh toàn là bùn đất, trên mặt và tay, ngay cả trong kẽ móng tay cũng có bùn. Lục trúc chúc, chúc mặc váy trắng trên người không dính một hạt bụi, anh không dám để cô đến gần mình. Lục chúc trúc muốn nắm tay anh thì anh liền giấu tay ra sau lưng. Cái này có gì đâu chứ, em cũng đâu có chê anh. Anh muốn về trước để tắm rửa. Từ đầu đến cuối cảnh tự luôn duy trì khoảng cách với cô kiềm chế nói, cả ngày ra mồ hôi, trên người cũng có mùi. Con trai luôn có mùi sau khi vận động, dù không nặng mùi nhưng chắc chắn là không thơm tho gì. Lục chúc trúc cười nói thế lúc nãy em còn trèo lên xe nước cơm thừa đấy thôi, anh có muốn qua đây ngồi một lát không? Cảnh tự thoáng lại gần cô hơn một chút làm gì có cô gái nào ăn mặc xinh đẹp trèo lên xe nước cơm thừa đâu chứ. Em chỉ muốn chút giận giúp anh thôi. Thực ra cảnh tự ngẫm lại thì thấy chuyện thế này hình như cũng chỉ lục chúc chút mới có thể làm được. Dù sao thì cô nhóc này từ nhỏ đến lớn đã thích đào run đất bắt dế. Cô không phải là thiên kim quý giá hay tùy mị gì cô là một cô nhóc hoang dã mới đúng. Em còn thấy rất đắc ý à. Lục Trúc Trúc đi đến trước mặt cảnh tự kiễng chân lên, dùng khăn giấy ướt lau bùn đất trên mặt anh ai bảo nó bắt nạt bạn trai em. Cảnh tự thùy ý để cô gái nhỏ dùng khăn giấy ướt mắt lạnh lau mặt xúc mình, anh nói, làm bạn trai của Lục Trúc thì rất có cảm giác an toàn nhỉ. Em sẽ coi đây là lời khen. Ừ, thế anh có muốn thưởng cho em cái gì không? Cô gái nhỏ gắng sức kiễng chân lên, chỉ chỉ vào mặt mình. Cảnh tự giơ đầu ngón tay ra chỉ vào chán cô chậm chậm đẩy cô ra thường cái gì mà thường, thường cái miệng cắt không cho em à, không sợ bẩn sao. Ừ nhỉ thôi anh mau về tắm rửa đi. Lục chúc chúc và cảnh tự bước tới cửa ký túc xá liền thấy gì quản lý treo bảng thông báo hôm nay cúp nước. Từ 17 giờ chiều nay đến 8 giờ sáng mai, các tòa 16 ký túc xá nam cúp nước mời các bạn sinh viên đến khu dạy học để dự trữ lượng nước cần thiết. Cảnh tự, không phải chứ. Cảnh tự vốn dĩ đã rất chán nản khi gặp phải ngày nắng nóng nhưng khi nhìn thấy tạ lực cường đờ người ra trước tòa ký túc xá bên cạnh nỗi phiền muộn của anh đã được xóa sạch. Có lẽ nó còn khó chịu hơn anh nhiều. Cảnh tự quay đầu nói với Lục Trúc Trúc hết cách rồi anh đi tới tòa nhà dạy học tắm một lát. Lục Trúc Trúc kéo anh lại, vòi nước của tòa nhà dạy học sao mà tắm rửa được cũng tắm không sạch được. Cảnh tự là người từng trải qua thời gian vất vả nên hoàn cảnh khắc nghiệt cỡ nào anh cũng có thể thích nghi, không có nước một đêm cũng không phải là không được. Nhưng từ nhỏ lục chúc chúc đã được nuôi rất kỹ cô tuyệt đối không đồng ý với việc để cảnh tự vào bừa phòng vệ sinh nam của tòa nhà dạy học để tắm nước lạnh cô nói, đến nhà em tắm đi. Hừm, nhà em căn hộ Lai Đinh rất gần đây. Anh biết là rất gần tim cảnh tự thoáng rối loạn. Đây không phải là vấn đề gần hay không gần. Lại phản ứng rồi, anh nghiêng người nói, thôi khỏi đi. Lục Trúc Trúc cũng không nghĩ quá nhiều, đẩy cảnh tự vào trong cửa tòa nhà ký túc xá, "Đừng nói nhiều nữa, mau về lấy quần áo sạch để tắm nè." "Em ở đây đợi anh." Cảnh tự đầu nặng chân nhẹ bước vào ký túc xá, lấy một cái quần dài, một cái áo thun đen và quần lót từ trong tủ quần áo ra rồi nhét hết vào ba lô. Dường như còn đang cân nhắc xem rốt cuộc có nên đến nhà cô hay không. Bạn cùng phòng Lưu Tinh Hán vừa chơi bóng rổ về, Hùng hùng hổ hổ nói, trời nắng gắt thế này mà còn cúp nước nữa có còn cho người ta sống hay không đây. Cậu ta thấy cả người Cảnh tự vô cùng bẩn thỉu thì cười nói, anh tự hay là chúng ta ra cái hồ phía sau núi bơi một vòng đi. Cảnh tự đeo ba lô lên lưng rồi nói, nghe nói năm nào cũng có sinh viên qua lại ở hồ đó. Trong buổi sinh hoạt công dân của tân sinh viên, giáo viên Hậu cần đã dặn đi dặn lại rằng nếu ai dám xuống cái hồ đó bơi thì cứ trực tiếp thu dọn đồ đạc rồi lên đường luôn đi. Liêu Tinh hán nhột trí nói em đây thì vẫn còn đỡ, anh nhìn anh xem toàn thân lấm lem bùn đất, không có nước để tắm thì phải làm sao. Đến nhà bạn gái, anh đi đâu cơ, Liêu Tinh hán vội vàng chạy ra ban công nhìn xuống phía dưới rồi quay lại kích động nói anh châu bò thật đó anh tự anh vừa đến đây đã hái hoa khôi của trường xuống rồi, bây giờ còn muốn đến nhà hoa khôi trường tắm rửa nữa chứ. Cảnh tự không thèm trả lời cậu ta, đeo ba lô lên muốn rời đi. Lưu Tinh hán vội vã gọi anh lại, anh tự anh đã mang đồ theo chưa? Cảnh tự quay đầu lại cái gì? Lưu Tinh hán mở ngăn kéo của mình ra, từ trong ngăn kéo lấy hai miếng mỏng mỏng hình vuông ra rồi cười xấu xa đưa cho anh cầm đi. Cảnh tự nhìn thấy món đồ kia thì mắt lập tức hơi nóng lên rồi rời tầm mắt đi. Tôi không cần cái đó. Giọng anh khàn khàn nói, không cần thiết. Lưu Tinh hán không tin được cậu nói, không dùng cái này, sao anh chơi lớn thế? Chuyện này không không tốt lắm đâu, lỡ như quậy ra sinh mạng mới thì sao? Chuyện mà cậu ta nói cảnh tự không nghĩ tới, mà cũng không dám nghĩ, bực bội đẩy tay cậu ta ra, tôi sẽ không làm chuyện đó. Liêu tình hán lúc này mới xem như hiểu hiểu, té ra là anh yêu đương với hoa khôi trường lâu như thế mà lại vẫn dường đơn gối chiếc. Đây là lần thứ hai cảnh tự bước vào căn hộ Lai Đinh, nơi này được xem như là cái tổ nhỏ của một mình lục chúc trúc, không có ai khác ở trong phòng. Tất cả các vật dụng đều do một mình cô sử dụng, mỗi một góc đều lưu lại dấu vết của cô. Cảnh tự bỗng nhiên hơi luống cuống, đứng bên cạnh cửa. Trên giày thể thao của anh cũng bị dính bùn đất, quần áo cũng bẩn thiểu vô cùng, không tương thích gì với cách bố trí toàn màu trắng và sạch sẽ xung quanh cả. Lục chúc trúc từ phòng tắm bước ra thấy cảnh tự vẫn còn mất tự nhiên đứng ở trước cửa thì cô cười với anh một cái, anh ơi, mau vào đi em đã chuẩn bị nước tắm cho anh xong rồi. Cảnh tự theo cô vào phòng tắm với tâm trạng phức tạp. Phòng tắm tỏa hơi nước, trong không khí ngập tràn hương thơm mát ngọt ngào của cây sơn chi. Đó là mùi mà trên người cô thường có, nhưng lúc này mùi ngọt ngào càng ngào ngặt hơn. Bồn tắm hình vuông trong phòng tắm đã được đổ đầy nước nóng, đó là bồn tắm mà bình thường cô dùng để tắm cô còn đặc biệt cẩn thận rắc một vài cánh hoa hồng lên bề mặt bồn tắm. Huấn luyện quân sự chắc chắn rất mệt, em đã đổ nước vào bồn tắm rồi, anh ngâm một lát sẽ rất hiệu quả. lục Trúc chúc, chúc đem quần áo để thay sau khi tắm xong treo lên mắc áo sau cửa có cần gì thì anh cứ gọi em nhé ừ cô gái nhỏ rời khỏi phòng tắm thì thân thể căng thẳng của cảnh thự mới chậm chậm thả lỏng tông màu trong phòng tắm là màu trắng thuần trên kệ có đủ những chai lọ lớn nhỏ tất cả đều dành cho phụ nữ của riêng cô ở trong một môi trường như vậy nhịp tim của cảnh thự cũng trở nên chậm rãi lạ thường từ tốn mà an tâm anh vốn không muốn sử dụng bồn tắm của cô nhưng trong bồn tắm đã chứa đầy nước nóng rồi nếu không dùng cũng có hơi lãng phí cảnh tự dùng vòi hoa sen tắm sữa tắm hai lần dựa từng tấc trên cơ thể mình thật sạch sẽ khi thấy mình đã sạch thì lúc này mới chậm rãi bước vào trong bồn tắm của cô thông thường khi con trai đi tắm đều là trả sát qua loa một lần thời gian tắm cơ bản sẽ không quá nửa giờ Cảnh tự chưa bao giờ cảm nhận được mùi vị của việc nằm trong bồn tắm, là nước ấm áp ngập khắp cơ thể anh ấm áp và căng đầy như một đứa bé ở trong bụng mẻ. Giống như những gì lục chúc chúc nói, huấn luyện cường độ cao cả ngày trời, cảm giác mệt mỏi tan thành mây khói ngay lập tức sau khi xuống nước thay vào đó là cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới. Cảnh tự nhắm mắt lại, đây là khoảnh khắc hiếm hoi trong đời mà anh có thể hoàn toàn thư giãn, anh chìm sâu vào giấc ngủ trong bồn tắm của cô. Lục trúc chúc, chúc ngồi xếp bằng trên ghế sofa đọc sách đợi khoảng 40 phút mà cảnh tự vẫn chưa ra. Cô tò mò bước đến cạnh cửa, gõ nhẹ nhẹ anh ơi. Trong phòng tắm không ai trả lời, thậm chí cũng không nghe thấy tiếng nước chảy. Lục trúc trúc sừng sốt nghĩ rằng có gì đó không ổn nên vội vàng đẩy cửa phòng tắm ra. Lúc này đã là buổi tối, ánh sáng của đèn tường êm dịu chàng trai yên tĩnh nằm trong bồn tắm nghiêng đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Một ít bọt trắng lưa thưa nổi trên mặt nước, tóc của chàng trai ướt sũng, chóp mũi cũng chảy nước, đôi mắt nhắm lại, hàng mi mỏng dài phủ một lớp sương mờ. Anh đang ngủ trong bồn tắm, phơi bày rõ ràng mọi thứ trước mặt cô. Hình dáng cơ bắp mịn màng được bao bọc dưới làn da mỏng manh, không hề lộ ra vẻ thô lỗ nào. Đó là lần đầu tiên Lục Trúc Trúc được nhìn trọn cả người của anh mà không bị che khuất, cô ngây ra như phỗng. Tệ hơn nữa là giây tiếp theo chàng trai kia chậm chậm mở mắt tiếp xúc trực diện với tầm mắt của cô. Lục chúc Trúc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hóa đá ngay tại chỗ. Trong đôi mắt xưa nay vẫn luôn bình tĩnh của cảnh tự xẹt qua một tia hoảng sợ hiếm thấy. Lưng của anh tựa sát vào thành bồn tắm tầm mắt chậm rãi rời xuống nhìn bản thân mình trong nước rồi lại nhìn sang cô gái nhỏ trước mặt. Lục Trúc trong giọng nói của anh mơ hồ mang theo vẻ tức giận, ai ai cho em vào đây. Xin, xin lỗi. Lục Trúc phản ứng lại, nhanh chóng xoay người đi rồi che mắt lại, em thấy anh lâu thế mà vẫn chưa ra, em em sợ anh xảy ra chuyện. Cảnh tự nỗ lực gom lớp bong bóng thưa thớt trên mặt nước che lại những nơi quan trọng, nhưng vì anh đã bất động thiếp đi rất lâu nên bong bóng đã sớm tan hết rồi. Ngay lúc này, anh mới thật sự cảm giác được cái gì gọi là yếu đuối. Không thể che giấu bất cứ thứ gì trước mặt người con gái mà mình yêu thương, đây là thời điểm một người đàn ông yếu đuối nhất. Lục Trúc mau ra ngoài. Được, được, được. Lục chúc chúc nhắm mắt lại, hớt hơ hớt hải mò mẫm muốn đi ra ngoài, kết quả tay lại đụng vào vòi hoa sen, nước nóng từ vòi hoa sen ào ào rơi xuống. qua wow, nóng quá, trong lúc bất ngờ cô bị dòng nước nóng hôi hổi tưới phòng tay. Cảnh tự phản ứng lại rất nhanh từ trong bồn tắm đứng bật dậy rồi tắt vòi hoa sen đi, sau đó nhanh chóng quấn khăn tắm trắng tinh lên người. Anh nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi, phòng ở đâu vậy? MU bàn tay của Lục Trúc Trúc hơi phòng một chút, nhưng nhiệt độ nước cũng không quá cao nên chỉ đỏ một mảng nhỏ. Không, không sao, khuôn mặt của cô gái nhỏ có lẽ còn đỏ hơn bàn tay, cô đầy cảnh tự rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm. Cảnh tự thay quần áo xong đứng trước gương xây dựng tâm lý một lúc lâu, lúc này anh mới chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Lục Chúc Trúc, Trúc đang mang một cái tạp dề hoa nhí, bận rộn trong phòng bếp kiểu mở. Lục Chúc anh về trường đây. Anh không dám ở lại trong nhà cô quá lâu, dù sao thì giờ này trời cũng đã tối cộng thêm chuyện xấu hổ vừa mới xảy ra lúc nãy nữa. Anh ơi, ở lại ăn tối nhé. Cô gái nhỏ vừa cầm cái sẻng trên cơm vừa nói, em làm xong cả rồi. Cảnh tự hơi do dự một lát xong vẫn ngồi cạnh quầy ba Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của cô đeo tạp dề trong đầu cảnh tự hiện lên hai chữ vợ yêu. Anh chưa bao giờ dám hy vọng mình có thể có được phúc phận như vậy, nhưng anh không thể kiềm chế được ý nghĩ muốn chiếm hữu cô. Lục Trúc Trúc bưng một bát mì nóng hổi đến trước mặt anh. Cảnh Tự cầm lấy Mu bàn tay của cô kiểm tra có cần thoa chút thuốc không? Không sao mà. Lục Trúc Trúc giải thích nói thật ra nhiệt độ nước không cao chỉ là mới vừa nãy đột ngột quá không kịp chuẩn bị. Cảnh Tự nhìn Mu bàn tay trắng nõn và mềm mại của cô gái nhỏ chắc chắn không có vấn đề gì mới buông cô ra. Anh biết sự đau đớn của việc bị bỏng cảm giác đau đớn này vượt xa những nỗi đau khác. Vì thế khi nghe cô hét nóng tim anh như bị bóp nghẹt. Anh thả tay cô ra rồi cười hỏi, vừa nãy bị dọa sợ rồi. Hai má của Lục Trúc Trúc lại đỏ bừng, nhỏ giọng giải thích không không có em chẳng thấy gì cả. Cảnh tự bưng cái bát lên, húp một ngụm nước lèo rồi bình tĩnh nói, không tin. Lúc nãy bốn mắt nhìn nhau, không thể nào không thấy gì được. Chuyện này rất xấu hổ, nhưng nếu như không nói gì, xem như không có chuyện gì xảy ra thì sợ rằng sẽ càng xấu hổ hơn. Lục Trúc Trúc nắm chặt ngón tay của mình, móng tay cái sờ sờ mu bàn tay thật lâu sau mới chậm rãi nói, "Anh ơi, chúng ta là người yêu." Cảnh tự đặt bát mì xuống, khóe mắt cong lên "Ừ." Lục Trúc Trúc giả vờ bình tĩnh gật đầu, nghiêm túc nói, "Hạ Tang cũng có bạn trai, em đã hỏi chị ấy rồi." Giữa người yêu, nhìn thấy của nhau đều là đều là chuyện bình thường. "Vì thế, anh không cần để trong lòng em, em cũng không ngại nhìn cơ thể anh đâu." Cảm giác căng thẳng quen thuộc lại đến nữa rồi. cảnh tự cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng sẽ bị cô nhóc này ghẹo chết. cái gì mà nhìn thấy của nhau, anh búng chán rồi trách móc cô, không được nói mấy lời này. dạ được, lục chúc trúc gật đầu. cô cảm thấy anh cảnh tự của cô hình như còn ngây thơ hơn cô nhiều. tốt xấu gì cô cũng cùng nhau lớn lên với tài xế giả tưởng thanh lâm, nữ lưu manh thì không dám làm nhưng chắc chắn không phải là người ngây thơ, đơn thuần không biết gì. Từ lâu Lục chúc Trúc đã hỏi thăm kỹ càng từ các chị em có kinh nghiệm những chuyện giữa hai người yêu nhau, cô đều hiểu cả. Ngày đó, mẹ hỏi cô rằng cảnh tự có nhắc đến chuyện đó hay không, cô đương nhiên biết mẹ băn khoăn cái gì. Những điều này vốn là sẽ xảy ra một cách tự nhiên giữa những người yêu nhau thân mật. Dù chuyện này không xảy ra bây giờ thì cũng sẽ xảy ra trong tương lai. Lục Trúc Trúc không bài xích mặc dù sẽ đối mặt với những nỗi sợ không biết tên, nhưng đồng thời trong tiềm thức cũng có hơi mong đợi cùng trải qua với người yêu dấu là thể nghiệm vui sướng biết bao nhiêu. Nhưng Cảnh Tự chưa từng nhắc đến chuyện đó. Hạ tang nói bạn trai chị ấy, về cơ bản thì sẽ thường muốn chuyện đó lẽ nào Cảnh Tự không nghĩ tới chẳng phải người ta nói rằng con trai ở tuổi này đều là bé pô đồ loại nhỏ gì đó sao? Thôi thôi, Lục Trúc Trúc gạt những suy nghĩ lộn xộn này sang một bên, không còn nghĩ ngợi lung tung nữa. Cảnh tự không biết trong cái đầu nhỏ của Lục Trúc Trúc đang nghĩ cái gì, anh ăn sạch sẽ mì mà cô nấu cho mình. Ngon không, ngon, nói thật đi, đôi mắt anh tràn ngập ý cười, gương mặt điển trai pha chút phong lưu của thiếu niên, khó ăn đến mức hoài nghi cuộc đời. Lục Trúc Trúc cũng không nổi giận, cô tự biết lượng sức mình, hỏi ngược lại, khó ăn mà anh còn ăn sạch thế à? Ừ, mặc dù giờ thật nhưng mà anh thích, bởi vì là em nấu nên anh cam tâm tình nguyện. ngoài cửa sổ cơn mưa ảo ảo đổ xuống lục trúc trúc chạy đến cạnh cửa rồi kéo rèm lại xoay đầu thăm dò cảnh tự anh ơi mưa rồi cảnh tự dọn dẹp bát đũa thờ ơ nói ở nhà có ô không có nhưng nhất định phải về trong cơn mưa to thế này sao cảnh tự dừa bát xong cũng không tiếp tục ở lại nữa đi đến bên huyền quan ô ở đâu lục trúc trúc ngồi trên sofa cũng không tiện anh anh tự tìm đi Cảnh tự mở ngăn tủ ở huyền quan, lấy ra một chiếc ô ở ngăn cuối cùng, đêm nay ngủ đóng cửa kỹ một chút anh đi nhé. Lục trúc chúc liếc anh một cái, vài anh mang một cái ba lô màu đen, mang giày thể thao rồi bước đi một cách dứt khoát. Này, cảnh tự xoay người, còn chuyện gì sao? Lục trúc chúc, chúc lê đôi dép không tình nguyện đi đến bên cạnh anh rồi buồn bực nói, lẽ nào chúng ta không phải là người yêu sao? Hừm, cô gia tăng âm điệu chúng ta không phải là người yêu sao? Vì sao người khác có mà cô không có? Cảnh tự thấy biểu cảm thức giận của cô gái nhỏ, suy nghĩ một chút rồi lấy một thanh sô-cô-la từ trong túi da nhét vào trong cái túi nhỏ trước ngực của bộ đồ ngủ của cô. Sau đó anh vỗ đầu cô, ngoan nhé, anh phải đi rồi. Nói xong, anh rời khỏi căn hộ mà không thèm quay đầu lại. Lục chúc chúc cầm thanh sô-cô-la fancy kia hướng bóng lưng của cảnh tự hô lên, cảnh tự. Em không phải là con nít đâu. Cô không phải mấy đứa nhóc 6, 7 tuổi, mỗi khi giận dỗi dùng một viên kẹo dỗ dành là sẽ rất vui đâu. Cảnh tự xòe ô, đầu cũng không quay lại mà bước vào trong cơn mưa đêm. Làm sao anh không biết cô gái nhỏ nũng nịu không vui kia muốn chơi xấu cũng có thể chỉ là hy vọng rằng anh ở lại với cô mà thôi. Nhưng anh lại không có năng lực tự động kiềm chế tốt như thế. Tạm thời chỉ có thể như vậy. mươi 82, mềm mại đáng yêu. Khi Lục Trúc Trúc bắt đầu học năm ba thì vẫn luôn ở trong phòng nghiên cứu sinh vật giúp đỡ giáo sư Tần và trợ giúp đàn anh, đàn chị nghiên cứu sinh, học được từ bọn họ không biết bao nhiêu là kiến thức mới. Buổi chiều cô giúp đàn chị mang phần báo cáo nộp cho văn phòng đề tài nghiên cứu khoa học của trường. Khi bước ra thì đúng lúc gặp được cảnh chiết, Lục Trúc Trúc ít nhiều có hơi cảnh giác, vì thế cô đi ngang qua người cũng không thèm để ý đến hắn ta. Lục Trúc Trúc, hắn ta vẫn gọi cô lại, em đợi một lát, có gì không? Lục Trúc Trúc lạnh lùng hỏi: Anh biết rằng cho dù bây giờ anh có nói gì đi nữa thì em cũng sẽ không tin, nhưng anh vẫn muốn nói cho em nghe những lời trong lòng mình. Nhưng tôi không muốn nghe. Lục Trúc Trúc xoay người muốn đi, cảnh chiết nói vọng lại từ sau lưng, em nghĩ rằng nó thật sự thích em sao? Bước chân của cô bỗng nhiên hơi ngừng lại, cảm thấy quá hoang đường. Cô xoay người lại khinh bỉ liếc hắn ta một cái, rốt cuộc anh muốn nói gì? Bài đánh giá sức khỏe tâm lý của tân sinh viên nhập học cảnh tự thi được 92 điểm. Điểm trung bình của những người khác dao động trong khoảng 70 điểm mà cảnh tự lại thi được 92 điểm. Thì sao? Cảnh triết lấy điện thoại gửi bảng báo cáo đánh giá sức khỏe tâm lý cho Lục Trúc Trúc. Em cũng biết cảnh tự là thiên tài, là thiên tài trong những thiên tài. Cho dù là bác sĩ tâm lý chuyên thôi miên giỏi nhất thì cũng không hẳn có thể quấy nhiễu tư duy của thằng bé. Nó có ý thức phản trinh sát rất mạnh. Đánh giá tâm lý của những tân sinh viên bình thường chỉ thi được hơn 70 điểm mà nó lại có thể thi được 92 điểm. Đây vẫn không thể chứng minh là chuyện này có vấn đề sao. Lục chúc chúc cúi đầu nhìn bảng báo cáo đánh giá tâm lý trong điện thoại, đánh giá tâm lý của cảnh tự thuộc loại xuất sắc. Giảng viên tâm lý đưa ra đánh giá là, có suy nghĩ tích cực hơn những người bình thường, thái độ lạc quan, thành thạo năng lực quản lý cảm xúc, trạng thái tâm lý vô cùng tốt, không có bệnh tâm thần tiềm ẩn. Lục chúc trúc mơ hồ nhớ lại, vào khoảng tháng tư năm nay, cô từng nghe trộm lục hoài nhu nói chuyện điện thoại với bác sĩ tâm lý. trong điện thoại, bác sĩ tâm lý biểu đạt sự lo lắng, bởi vì hiệu quả trị liệu thôi miên của cảnh tự không được lý tưởng. Dưới môi trường khắc nghiệt tâm lý rất không ổn định. Điều này chẳng nói lên bất cứ vấn đề gì. Lục Trúc Trúc nói với cảnh chết cảnh tự đã thông qua đánh giá tâm lý chuyên môn nhất, tư tưởng của anh ấy cũng vô cùng khỏe mạnh, thậm chí là khỏe mạnh hơn những người khác. Cảnh chết cười, những lời này em có tin không? Tôi Lục Trúc Trúc có hơi do dự tôi tin, anh sẽ không lừa cô. Cô tin? Cảnh chết lắc đầu, nói, lục chúc chúc em có biết rằng từ nhỏ anh đã thích em, vừa sùng bái lại yêu thích. Anh nói những thứ này là có ý gì? Em nghĩ anh vì ghen tị với cảnh tự sao? Không, căn bản không phải. Cảnh chết bước đến trước mặt cô, cô thấy hốc mắt của hắn ta hơi đỏ lên, là nó ghen tị với anh, ghen tị anh được mẹ yêu thương nhiều hơn nó, ghen tị anh có nhân duyên tốt, ghen tị với tất cả mọi thứ anh có. Lúc chúc chúc không nghe nổi nữa cô cảm thấy hiện tại cảnh chết giống như một đứa bé chưa trưởng thành Vẫn còn vì món đồ chơi đã hư hao cũ nát mà canh cánh trong lòng Anh chấp nhất những thứ này thì có ý nghĩa gì đâu Sao lại không có ý nghĩa Cảnh tự đột nhiên bật cười u ám từ nhỏ cảnh tự đã không thích chơi với con gái Vì sao lại chỉ tốt với mỗi mình em Em có từng nghĩ tới chưa Đó là bởi vì em đừng nói hai người yêu từ cái nhìn đầu tiên Cảnh tự ngắt lời cô bởi vì em là người con gái anh thích trước nó muốn cướp em đi chỉ bởi vì muốn báo thù anh. Cảnh tự có vấn đề tâm lý hay không lục chúc chúc không biết nhưng rất rõ ràng cảnh chết có vấn đề. Cảnh chết lúc người ta nói dối, mấy con vật nhỏ ở trên vai sẽ không tự chủ được mà che mắt nó lại vì sao bọn chúng lại che mắt nhỉ? Bởi vì những lời này đến cả chính anh còn không tin được chứ đừng nói là thuyết phục tôi. Lục Trúc Trúc xót xa nhìn hắn ta một cái, anh không tin yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tôi thì vừa nhìn thấy anh ấy đã bị mê hoặc. Anh ấy từng là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trên thế giới này, chỉ vì sự đố kỵ anh đã tự tay phá hủy anh ấy, nên anh nghe cho rõ đây tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh. Cảnh chết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lục Trúc Trúc. Cả thế giới này ai cũng tin hắn ta, đồng cảm với hắn ta. Quả nhiên chỉ có mỗi Lục Trúc Trúc là vừa nhìn đã biết rõ. Nội tâm hắn ta hèn hạ không tả được đến mức nào mà còn ước mơ xa vời có thể chiếm được cô gái tốt đẹp ấy. Nếu đã không thể có được bằng mọi giá, không bằng hủy diệt tất cả. Khoảng thời gian đó, tâm trạng của tạ lực cường vô cùng tồi tệ. Rời khỏi đội kéo cờ nên toàn bộ cố gắng trước đó đều vỡ tan thành bọt nước còn chọc giận cả tổng phụ trách nên đánh giá rèn luyện cuối kỳ cũng đừng mong đạt tiêu chuẩn nữa. Toàn bộ đều là nhờ ơn con nhỏ lục chúc chúc đáng chết kia ban tặng. Buổi chiều hôm đó, một mình anh ta ngồi bên bờ hồ vọc nước cảnh chết thình lình đến bên cạnh anh ta anh lực gần đây thế nào rồi. Biến, tạ lực cường nhìn thấy hắn ta liền thấy phiền, đừng chọc tao. Mùi nước cơm thừa hôm đó đủ làm người ta ngây ngất mất hồn. Cảnh chết bước đến cạnh anh ta, khẽ người thử, sao mà nghe vẫn còn mùi vậy. Nhắc đến chuyện này, tạ lực cường liền trở nên tức giận, hô tay xốc cổ áo của cảnh chết lên rồi ném hắn ta thật mạnh xuống bãi cỏ, biến mẹ mày đi. Cảnh Chiết cũng không nổi giận, phùi phùi cỏ trên quần rồi nói, anh lực anh ở đây chút giận lên tôi làm gì cũng không phải là tôi dội nước cơm thừa lên người anh. Muốn báo thù thì tìm lục Chúc chút đi, ông đây không chấp con gái. Tạ lực cường tức điên nói, mày cút xa một chút cho ông. Cảnh Chiết đến bên cạnh anh ta rồi cười nói, thực ra, tôi thật sự bất bình thay anh. Cảnh Từ cũng chỉ là hơi đẹp trai thôi, nhưng tốt gỗ hơn tốt nước sơn, ở các khía cạnh khác nó kém xa anh. Ý mày là gì? Bản lĩnh của anh Lực đây không phải là tiếng lành đồn xa ở trong đám nữ sinh của trường chúng ta đó sao? Hồ hấp của tạ lực cường cứng lại, chuyện anh ta thường dùng phần mềm kết bạn hẹn các cô gái trong trường anh không nói với bất cứ ai, sao cảnh chiết lại biết? Rốt cục mày mày đang nói gì vậy? Anh Lực, anh nói xem, nếu như Lục Trúc Trúc thử qua bản lĩnh của anh thì trong mắt cô ta còn có thể nhìn thấy được người khác nữa không? Còn không phải sẽ quyết một lòng với anh sao? Trên mặt tạ lực cường cuối cùng cũng xuất hiện một chút tự hào chuyện đó là đương nhiên. Cảnh chiết lấy một viên thuốc màu hồng trong suốt long lanh từ trong ba lô ra đưa đến bên tay anh ta, hàng cao cấp đứng đầu của Mỹ. Ý của mày là gì đây? Mỗi buổi tối, Lục Trúc Trúc đều sẽ ở trong phòng học 409 trên tầng 4 của sảnh 3 để chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh, ly nước của cô ta có hình Doraemon màu xanh lam. Tạ lực cường khiếp sợ nhìn cảnh chết cảnh chết đè thật mạnh lên bà vai của anh ta, khóe miệng khẽ nhách lên, người anh em chỉ có thể giúp anh tới đây thôi. Anh ta cúi đầu nhìn viên thuốc màu hồng kia, hơi thở bỗng nặng nề hơn. Thời gian tự học buổi tối, mọi người có thói quen đặt ly nước ở trong phòng nước của tòa nhà dạy học, sau đó xếp hàng chờ bình nước sôi rồi lần lượt trở ra lấy nước. Vì thế trong phòng nước bày ra đủ loại ly nước màu sắc sặc sỡ. Tối hôm đó... Lục trúc trúc cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, luôn không ngừng uống nước nhưng càng uống càng cảm thấy khát nước. Chẳng mấy chốc cái nóng hầm hập không ngừng liền khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô bước đến cạnh ban công hứng gió lạnh nhưng cũng không khá hơn chút nào mà tim ngược lại càng lúc đập càng mạnh. Kỳ lạ trời cũng đã vào thu rồi, nhiệt độ cũng rất mát mẻ, vì sao cô cảm thấy nóng thế này? Nhịp tim đập quá nhanh khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi, cúi đầu gửi tin nhắn cho cảnh tự, anh ơi, thân thể em hơi khó chịu. Buổi tối anh có thời gian đến đón em không? Em muốn đến bệnh viện xem thử. Anh đến ngay đây. Cảnh tự lập tức trả lời cô em đợi anh 20 phút anh đến đón em. Tối nay không phải anh có buổi livestream sao? Không livestream nữa. Ơ, đừng mà. Cứ vậy đi em thu dọn đồ đạc rồi đứng trước tòa nhà dạy học đợi anh. Được ạ lục chúc chúc vội vàng quay lại phòng học thu dọn ba lô triệu chứng càng ngày càng rõ rệt. Bước chân của cô lào đảo tầm mắt càng lúc càng mơ hồ. Hộp ba bức thành hai đi xuống lầu ở trên cầu thang suýt nữa thì ngã lộn nhào. May mắn là có người ở trước mặt đỡ được cô cánh tay của bạn mới quen mạnh mẽ dìu cô chậm rãi xuống cầu thang. Tâm trí của lục chúc trúc như ngâm trong hồ đặc tầm nhìn mơ mơ hồ hồ thậm chí đến cả mặt người kia cũng nhìn không rõ cô chỉ nói cảm ơn bạn học ở ở đây được rồi bạn trai tôi đến đến đón tôi. Cô nói chuyện hơi ngọng nhịu gần như đã rơi vào tình trạng mê sảng. Người bên cạnh dường như chẳng có ý định muốn thả cô ra anh ta lôi cô dọc theo con đường mòn tối đen của trường học thẳng đến rừng cây nhỏ ít người lui tới. Cậu cậu cậu ơi, đây đây là đâu vậy? Cậu mang tôi đi đi đâu vậy? Từ đầu đến cuối người kia không hề nói gì, điều này khiến cho Lục Trúc Trúc cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng cả người cô mềm nhũn như hồ dán căn bản không có sức lực để phản kháng. Tạ lực cường hớt ha hớt hải đỡ Lục Trúc Trúc đến rừng cây nhỏ, một chiếc xe bảo mẫu rừng trong rừng. anh ta đẩy lục chúc chúc lên xe rồi bản thân cũng ngồi vào cảnh chiết vừa lái xe vừa liếc nhìn lục chúc chúc qua gương chiếu hậu cô gái nhỏ vặn vẹo người hai má ửng hồng bất thường trong miệng thì rên gì khe khẽ cảnh chiết hỏi tạ lực cường anh cho cô ta uống bao nhiêu không không dám cho quá nhiều chỉ có hai viên tay cảnh chiết nắm chặt tay lái thuốc này rất mạnh một viên là đủ rồi a thế cô ta cô ta không sao chứ tạ lực cường có hơi tội lỗi có nguy hiểm không Cũng không chết được, cảnh chết lạnh giọng nói cô ta không nhìn thấy anh chứ. Đã mê sảng thành thế này rồi cô ta làm sao mà biết được. Xe bào mẫu rừng ở trước cửa một nhà nghỉ không cần sử dụng chứng minh thư để đăng ký, phòng đã đặt xong từ lâu. Ông chủ đang xem tivi ở bên trong, không chú ý đến tiếng động bên ngoài. Hai người đội mũ lưỡi chai dìu cô gái nhỏ đến một căn phòng ở lầu 2. Đồ dùng trong phòng đơn sơ, ánh đèn tối mờ, một chiếc giường lớn đặt chính giữa phòng. Tạ lực cường ném lục chúc trúc đang bất tỉnh lên giường, nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của cô đang cuộn tròn một cách quyến rũ trước mặt anh ta. Nhưng ngay lúc này, thứ mà anh ta cảm thấy không phải là hưng phấn sao động, mà là sợ hãi cực độ. Cảnh chiết chúng ta làm loại chuyện này là là phạm pháp đấy. Anh ta run giọng nói, hay là thôi đi. Tâm trí của cảnh chiết cũng hơi lờ mờ nhìn cô gái giống như một bữa tiệc được đặt trước mặt hắn ta, huyệt thái dương của hắn nhảy lên dữ dội. Chuyện đã đến nước này thì đã không còn đường lui nữa rồi. Tạ lực cường càng nghĩ càng sợ hãi, đời tư của anh ta mặc dù hỗn loạn dùng phần mềm kết bạn để làm quen với các cô gái, nhưng đều là hai bên tình nguyện. Anh ta chưa cưỡng bức ai bao giờ cũng chưa bao giờ làm loại chuyện này. Tốt xấu gì anh ta cũng là sinh viên thi đậu đại học, anh ta không muốn vì loại chuyện này mà đánh cược tương lai đâu. Tôi tôi rút lui, tạ lực cường run giọng nói chuyện này không liên quan gì tới tôi. Mẹ nó, ông đây không làm nữa. Cảnh tự nhìn anh ta chạy chối chết cũng không cần lại. Tạ lực cường không làm được loại chuyện này, hắn ta đã dự liệu được từ lâu toàn bộ đều nằm trong kế hoạch. Sau khi anh ta rời đi cảnh chết ngồi bên cạnh cô gái, vỗ nhẹ lên má cô, lục chúc chúc cô thích loại con trai thông minh cô nhìn thử xem tôi cũng không ngốc đấy này. Vì sao cô không thích tôi chứ? Lục chúc chúc cảm thấy có người đến gần cô lập tức có phản ứng, gắt gao níu lấy vạt áo hắn ta. Trước giờ cô chưa từng nhìn thẳng vào tôi, dù là lúc nhỏ, hay là bây giờ hắn ta cố nén giọng nhẹ nhàng nắm thóc cô và nâng mặt cô lên, bây giờ cô nhìn tôi cho thật kỹ. Ánh mắt lục chúc chúc mê ly như tơ, nhìn và cười với hắn ta anh ơi. Trong đôi mắt của cảnh chiết lộ ra một thiên ngạc nhiên mừng rỡ cuối cùng cô cũng gọi tôi là anh rồi. Anh ơi em khó chịu quá, sẽ ổn thôi, cảnh chiết buông cô ra cô vẫn gắt gao kéo áo khoác ra của hắn ta. Hắn ta kéo tay cô ra rồi cầm điện thoại của cô lên. Trên điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là cuộc cảnh tự gọi đến. Cả một đường không ngừng lại, cảnh chiết lạnh lùng nhìn cuộc gọi nhỡ trên màn hình trong ánh mắt nổi lên một tia lạnh băng. Hắn ta dùng vân tay của cô mở khóa màn hình rồi soạn một tin nhắn gửi cho anh. Đoạn một đường kiến thiết nhà nghỉ Minh Nguyệt phòng 209, anh ơi, em đợi anh. Sau khi gửi tin nhắn xong thì cảnh chiết lập tức xóa ghi chép tin nhắn. Hắn ta đứng dậy đi tới cửa phòng, cuối cùng quay đầu lại nhìn cô một cái, chúc chúc tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi thông minh hơn cảnh tử. Một tiếng trước cảnh tử đã không thể liên lạc được với lục chúc chúc. Anh tìm cô khắp nơi trong trường, thậm chí bạn cùng phòng còn hỏi từng người một nhưng hoàn toàn không có tin tức gì. Khi anh vừa định bấm 110 gọi cảnh sát thì bất ngờ nhận được tin nhắn của lục chúc chúc. Đoạn một đường kiến thiết nhà nghỉ minh nguyệt phòng 209, anh ơi, em đợi anh. Cảnh tự không kịp nghĩ nhiều cấp như lửa đốt chạy đến nhà nghỉ minh nguyệt. Căn nhà nghỉ này nằm ở vùng ngoại thành, dù có lái xe chạy đến đây cũng phải mất hơn 40 phút xung quanh toàn là những con đường vắng vẻ và ít người qua lại. Cảnh tự không biết làm thế nào mà lục trúc chúc lại xuất hiện ở một nơi như vậy. Cái nhà nghỉ nhỏ này thậm chí còn không có quầy lễ tân, giống hệt như chỗ không người. Anh gục ba bức thành hai chạy lên lầu 2 đến phòng 209. Cửa phòng khép hờ cảnh tự gõ cửa rồi khẽ gọi tên cô tiến vào phòng. Chúc chúc, cô gái nghe thấy giọng của anh thì mềm giọng ương một tiếng, anh ơi, anh đến rồi. Cảnh tự tiến vào phòng thì nhất thời thở vào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô gái đang ngủ mê man. Vừa nãy không thể liên lạc được với cô, anh còn nghĩ rằng xảy ra tai nạn gì đó. Lúc này thấy cô không có chuyện gì, tim của anh cuối cùng cũng buông xuống. Anh ngồi xuống bên giường, nhéo nhéo mũi cô gái nhỏ rồi tức giận hỏi, sao em lại đến một nơi như vậy? Không phải bảo là khó chịu sao, đã đỡ hơn chưa? Thần trí của Lục Trúc Trúc mơ mơ màng màng, cảm giác được nguồn nhiệt ấm áp lại gần, liền theo bản năng nhào người qua, anh ơi. Cảnh tự giơ tay áp lên chán cô có phải là phát sốt rồi không? Anh ơi em khó chịu. Lục Trúc Trúc không ngừng vặn vẹo thân thể, khó chịu, khó chịu muốn chết. Cảnh tự nhíu mày ôm lấy cô gái nhỏ, nuông chiều hỏi, bé ngoan, em khó chịu chỗ nào, đau bụng. Hay là đau đầu, không không biết. Lục chúc chúc quyến luyến quảng lên cổ anh, dùng sức ôm chầm lấy anh, anh gọi em là gì? Bé ngoan, em thích, thiếu nữ thản nhiên cười một cái rồi quỳ trên người anh, chặn môi anh lại. Cô như đang thưởng thức viên kẹo ngọt ngon nhất, hoàn toàn chiếm lợi thế chủ động tấn công đến mức anh không hề có sức phản kích ý chí mềm nhũn như rơi vào trong đám mây. Lục chúc, cô không cho anh có bất cứ cơ hội thở dốc nào mà liên tục cắn xé. Lúc trước đã từng có nụ hôn thế này, lần ở dạp chiếu phim đó, bọn họ cũng kích thích giống vậy. Nhưng bây giờ là không thể, không thể như vậy trong hoàn cảnh này, quá nguy hiểm. Trong đầu cảnh tự đã vang lên hồi chuông cảnh báo anh không thể buông xuôi, không thể lún sâu vào. Lục Trúc dừng lại đã. Tuy nhiên, dù ý chí có mạnh mẽ đến đâu nhưng đối mặt với sự lôi kéo và tấn công dịu dàng như vậy của cô gái cũng không cách nào chống lại được. Hồ hấp của cảnh tự dồn dập thực sự không thể kìm lại ý nghĩ muốn chiếm cô làm của riêng, nó giống như một con rắn độc gắt gao cố thủ trong tim anh. Anh lật người đè cô xuống dưới thân mình, đôi mắt đã trở nên đỏ tươi. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt mê ly ngập nước, anh ơi, anh muốn không? Muốn, giọng anh kiềm nén, rất muốn, đêm nào cũng muốn. Thế thử nhé, cảnh tự mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô và ấn chặt lục chúc đây là chuyện không được hối hận em xác định muốn cùng anh. Nếu không thì còn ai nữa. Cô dịu dàng nhấm nháp môi anh. Nhưng vào lúc này, khi anh chạm vào vòng eo mảnh khảnh của cô, da thịt cô nóng bừng. Anh lập tức rút tay về, đầu óc ngay tức khắc tỉnh táo hơn phân nửa. Không bình thường, vô cùng bất thường. Làm thế nào mà cô lại xuất hiện ở đây, làm sao lại biến thành như vậy, dường như đầu óc cô cũng không quá tỉnh táo. Cảnh tự cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại. Hãy nghĩ về chuyện khác đúng, trận hỏa hoạn kia, nghĩ về trận hỏa hoạn đó. Anh dường như cảm nhận được sự đau đớn dữ dội khi bị bỏng nặng ở phần lưng, điều này ngay lập tức làm dịu cảm xúc của anh lại. Anh đè bà vai của Lục Trúc Trúc lại, kéo cô ra khỏi người mình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô rồi nói, Lục Trúc em nhìn anh này. giả nhìn anh, sự chú ý của cô gái dường như không có cách nào tập trung, đây rõ ràng là có vấn đề, suy nghĩ của cô đã bị rối loạn nghiêm trọng. Nói cách khác là bị trúc thuốc rồi. ánh mắt của cảnh tự dần dần lạnh đi tay nắm chặt ga trải giường vặn ra những nếp nhăn lớn anh ơi em khó chịu muốn chết đi được cô gái ôm chầm lấy anh nhỏ giọng bật khóc anh giúp em đi mà xin lỗi lục chúc anh không thể giúp như vậy được dục vọng của cảnh tự biến mất trong lòng tràn ngập thương tiếc cô nghiến răng nói chịu đựng một lát anh đưa em đi bệnh viện anh nhìn cô ôm ngang người mình đứng lên dứt khoát bước ra khỏi phòng Anh bắt một chiếc xe taxi trên đường, khi chiếc taxi vừa bắt đầu chạy thì đối diện với mấy chiếc xe cảnh sát ảo ảo lao đến, dừng trước cửa nhà nghỉ. Cảnh tự quay đầu lại nhìn thì thấy cảnh sát đã bước vào trong nhà nghỉ. Đột nhiên, sau lưng cảnh tự túa ra mồ hôi lạnh dày đặc. Chậm một phút nữa thôi, cảnh tự không dám tưởng tượng nếu như cảnh sát xông vào phòng nhìn thấy anh và cô gái tinh thần không tỉnh táo này. Anh sẽ gặp phải cái gì, Lục Hoài Nhu sẽ nghĩ như thế nào? Âm mưu. Cảnh tự hiểu ra ngay lập tức đây là một âm mưu được bài trí công phu. Mục tiêu không phải là lục chúc trúc mà là anh. Mà âm mưu này gần như đã thành công rồi. Vừa nãy anh thiếu chút nữa đã thật sự rơi vào tay giặc. Cảnh tự dù mắt nhìn cô gái đang say ngủ nằm trên đùi mình. Anh móc điện thoại ra nhìn tin nhắn cuối cùng mà lục chúc chúc gửi cho mình. Đoạn một đường kiến thiết nhà nghỉ Minh Nguyệt phòng 209. Anh ơi, em đợi anh. Anh mở điện thoại lục trúc trúc dùng vân tay của cô mở khóa, nhưng anh lại không thấy tin nhắn này trong nhật ký trò chuyện. Có thể thấy rõ ràng, người gửi tin nhắn này cho anh là người chuốc thuốc rồi dụ anh đến đây, sau đó báo cảnh sát khiến anh dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể xóa sạch án oan từ âm mưu xém thành này. Cảnh tự mang lục chúc trúc đến bệnh viện. Bác sĩ xét nghiệm máu cho cô gái, kết quả phân tích vừa ra thì ông ta ánh mắt sâu xa nhìn cảnh tự một cái, người trẻ tuổi các cậu rốt cuộc làm cái gì vậy, loại thuốc này căn bản bị cấm dùng trong nước sử dụng thường xuyên sẽ gây tổn hại lớn đến thần kinh người dùng. Anh vội vàng hỏi cô ấy có sao không ạ? Bác sĩ nhìn ra vẻ lo lắng của anh nên suy đoán người chuốc thuốc có lẽ không phải là chàng trai này, sắc mặt hơi hòa hoãn, an ủi nói, may là liều lượng không lớn, không có gì đáng ngại, trước tiên mang cô bé đi truyền dịch đi. Sau khi pha loãng nồng độ trong máu thì cô bé sẽ tỉnh táo lại thôi. Cảnh tự dìu lục chúc chúc đến phòng truyền dịch khẩn cấp vào ban đêm, đặt cô ổn định trên giường sau đó cầm toa thuốc đi tìm y tá đổi thuốc truyền dịch giúp cô. Y tá mang ống tiêm đến chuẩn bị truyền dịch tay của cô gái hơi rụt lại có hơi sợ hãi. Cảnh tự kéo tay cô qua, vén tay áo lên, giống như kiến cắn một cái thôi, không đau. Cô gái quyến luyến vùi đầu vào cổ anh, rụi rụi rồi cắn vào cổ anh một cái. Cẩn thận cắn cắn nhưng không dùng sức có hơi ngứa. Y tá vỗ nhẹ vào tay cô rồi đâm kim vào làn da non mịn của cô gái, nhanh chóng dán băng gạc lên. Được rồi, cậu ở đây với cô ấy, đợi truyền xong thì đến gọi tôi thay bình khác. Được, sau khi y tá rời đi cô gái mới chầm chậm, chậm ngẩng đầu lên nhìn một hàng dấu răng mờ mờ trên cổ anh, gian trá cười rộ lên. Cảnh tự thức giận nói cầm tinh con chó à. Cô kéo dài giọng dạ, bây giờ cảm thấy đỡ hơn chưa? Dạ. Giọng nói của cô gái vẫn còn mềm mại đáng yêu, cảnh tự xoa xoa đầu cô ngủ một lát đi, tỉnh dậy là ổn thôi. Lục trúc trúc lưu luyến dựa vào ngực anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cảnh tự ở bên cạnh cô cầm điện thoại rối rắm trong lòng, có nên gọi cho lục hoài nhu hay không? Nếu như lục hoài nhu biết chuyện này thế nào chắc chắn sẽ rất tức giận. Lục hoài nhu đã che chở cho lục chúc trúc, trúc bình yên vô sự bao nhiêu năm nay. Bây giờ cô gái nhỏ xảy ra chuyện lớn như vậy khi ở bên anh, lục hoài nhu át sẽ giận cá chém thớt lên anh. Nếu như ông nội cảm thấy sự hiện diện của anh sẽ mang lại nguy hiểm cho cháu gái mình, ông ấy chắc chắn sẽ không cho phép cảnh tự ở lại bên cạnh cô. tiền cực này anh chả không nổi. Cảnh tự không phải là thánh nhân, ngược lại anh có tâm tư kín đáo tỉ mỉ. Lúc trước vì muốn được trở lại bên cạnh lục chúc trúc mà anh đã mất hai tháng quên ăn quên ngủ nghiên cứu tâm lý học cuối cùng lừa gạt qua được đánh giá tâm lý. Cảnh tự mím chặt môi, ngừng cuộc gọi đang sắp thực hiện kia đi. Anh không thể lại thua một lần nữa. Lúc bình truyền dịch thứ hai sắp hết Lục Trúc Trúc cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong cơn mơ màng. Chàng trai bên cạnh si mê chăm chú nhìn cô, hai mắt tràn ngập tơ máu. Anh ơi, đây là đâu vậy? Bệnh viện, Lục Trúc bị bệnh rồi. Lục Trúc Trúc nhìn một hàng dấu răng mờ mờ cùng với thật nhiều thật nhiều dâu tây nhỏ trên cổ anh thì khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng. Không phải hoàn toàn mất ý thức rất nhiều chuyện cô vẫn còn nhớ rõ, nhưng giống như mảnh vỡ của một giấc mơ, trong chớp mắt mọi thứ trở nên mơ hồ. Hình như là nói rất nhiều câu đáng xấu hổ. Lục chúc chúc quả thật hận không thể đào một cái hố tại chỗ rồi chui vào. Sao cô có thể như vậy được chứ? Cảnh tự thấy sắc mặt của cô gái nhỏ biến đổi thì dùng sức nắm lấy tay cô. Lục chúc em uống phải thứ không nên uống nên mới như vậy. Lục chúc chúc kinh ngạc nhìn anh, anh nói là, có người chúc thuốc em. Lục Trúc Trúc che miệng em đêm qua đang tự học bỗng cảm thấy không khỏe, sau đó sau đó xuống lầu có người dìu em một lúc, sau đó nữa em liền liền nhìn thấy anh. Không nhớ rõ dáng vẻ người kia sao, không nhớ rõ, cô chỉ cảm thấy trong lòng lạnh toát sợ hãi run bần bật theo bản năng nắm chặt tay anh, làm sao đây, làm sao bây giờ anh ơi, chúng ta có nên nói với ông nội không, ông khẳng định có thể cha ra được hung thủ Cảnh thực cảm giác được sự sợ hãi của Lục Trúc Trúc, anh cũng biết nói cho Lục Hoài Nhu là cách giải quyết tốt nhất. Lục Hoài Nhu chắc chắn sẽ bảo vệ cô bình yên vô sự. Lục Trúc Trúc run rẩy móc điện thoại ra muốn gọi điện thoại cho ông nội. Trái tim của cảnh từ căng thẳng nhưng không ngăn cản cô. Nếu như chính anh không thể làm cô yên tâm, vậy thì Lục Hoài Nhu có lẽ mới là bến đỗ cuối cùng để bảo vệ cô, anh không thể ngăn cản cô trở lại tổ ấm của chính mình. Điện thoại của Lục Trúc Trúc vừa mới gọi thì bỗng nhiên cô dường như đã kịp phản ứng lại, hớt hơ hớt hài ngắt điện thoại. Không, không, không, không thể nói với ông nội. Lục Trúc Trúc thông minh như thế, làm sao sẽ không nghĩ tới, nếu nói chuyện này cho ông nội, ông nội nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ. Trong lúc xúc động sẽ giận ca chém thớt với cảnh tự, tất cả những nỗ lực trước đó đều bị lãng phí. Cô nhìn người trước mặt đã chăm sóc cho cô suốt một đêm, hình dáng chàng trai tiêu tụy đau lòng ôm lấy khuôn mặt anh. Anh ơi, anh có thể bảo vệ Trúc Trúc đúng không? Cảnh tự liếm liếm môi dưới khô giáp gật đầu thật mạnh, anh có thể. Cho dù có cần lấy mạng anh đi chăng nữa thì có gì đáng tiếc đâu. Khoảng thời gian này, ngoại trừ đi học tan học và hoạt động nghiên cứu khoa học tập thể, thời gian khác em đều phải ở cùng với anh cho đến khi tìm được hung thủ, được không? Dạ, Lục Trúc Trúc ngoan ngoãn gật đầu, cô hỏi, thời gian khác đều ở cùng nhau, cái thời gian khác này bao gồm ăn cơm luôn sao? Ừ, đi học thì em ở cùng với bạn học tan học thì anh đến đón em. Buổi trưa và buổi tối thì chúng ta ăn cơm cùng nhau. Anh nào dám để Lục Trúc Trúc ăn cơm một mình nữa? Dù sao thì người kia tính kế không thành, lỡ may lại tiếp tục ra tay với cô. Ngoài ra cất kỹ ly nước của em, nếu như ly nước rời khỏi tầm mắt thì tuyệt đối không được uống nước trong ly nữa, đổ đi rót cái mới. Dạ, em biết rồi. Lục Trúc Trúc trần trừ trong giây lát rồi đỏ mặt hỏi thế thì thời gian khác này có bao gồm ngủ luôn không? Ngủ một mình cũng rất nguy hiểm đó. mươi 83, đoạt mảnh. Khoảng thời gian ấy, lục chúc chúc như trông gà hóa quốc. Thử nghĩ mà xem, đang tự học buổi tối ở trường Bình Yên như vậy nhưng tự dưng bị người ta bắt cóc thì còn trốn nào an toàn nữa đây. Vì thế mà đợt này, dù làm gì thì cô cũng đi cùng với các bạn để tránh lạc đàn. Kể cả lúc ăn cơm hay uống nước thì cô cũng không để thức ăn, thức uống rời khỏi tầm mắt của mình, nếu không sẽ không động vào nữa. Phía cảnh sát nhận được đơn tố cao ẩn danh về việc khách sạn có những hoạt động phi pháp nhưng đánh úp bị thất bại, người ta cho rằng ai đó ác ý đã báo cảnh sát nên sự việc không được lan rộng. Cảnh tự đã kiểm tra camera ở trường đầu tiên, camera ở khu lớp học đã quá già nên giờ chỉ có tác dụng trưng bày. Còn camera ở các khu vực khác cũng không quay được cảnh bọn tội phạm bắt cóc lục chúc chúc. Điều này đã chứng minh rằng kẻ đó cực kỳ quen thuộc với các vị trí đặt camera theo dõi trong trường nên đã cố ý chọn góc chết để tránh bị ghi vào camera. Sân trường xanh mướt rộng bạt ngàn trồng rất nhiều cây xanh lớn nhỏ, nhưng rừng cây lại không có lối đi nên các học sinh sẽ không qua lại nơi này vào buổi tối. Vậy nên chắc hẳn hung thủ là kẻ vô cùng quen thuộc với môi trường ở đây, hay thậm chí còn chính là sinh viên của trường. Cảnh tự còn đi điều tra cả lịch sử đặt phòng ở khách sạn nhỏ nhưng khách sạn lại không điền thông tin khách hàng. Đến khi hỏi về mặt mũi của khách thì chủ cũng chỉ nói là đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang chứ không nhìn rõ dáng vẻ người ta như thế nào. Trẻ lắm cảm giác chừng 20 tuổi thôi. Thực ra trong lòng cảnh tự đã nhắm đến một đối tượng nhưng trước mắt vẫn chưa có bằng chứng. Chiều hôm đó cảnh chết vừa đi từ dãy lớp ra đã bị cảnh tự kéo đến rừng cây hiu quạnh lưng hắn còn bị đập vào gốc cây. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ khiếp đảm khi thấy anh, vô thức đánh mắt nhìn xung quanh. Ngón tay cảnh tự đang chơi đùa với chiếc bật lửa bằng thép vang lên những tiếng tách tách không ngừng. Anh không thấy quen lắm mà Hắn nuốt nước bọt căng thẳng hỏi, mày có ý gì? Tôi có ý gì sao? Cảnh tự bật lửa, dí sát ngọn lửa lên mặt hắn, đừng tưởng tôi không biết anh giờ trò gì sau lưng tôi, xúi dục tạ lực cường đang huấn luyện quân sự đến gây rối với tôi. Hắn nhìn ngọn lửa gần mình trong gang tấc mà cuống quýt kêu la, không phải tao. Tao không làm vậy, bao nhiêu năm trời mà anh nghĩ tôi không hiểu rõ anh sao. Khóe môi cảnh từ cong lên một nụ cười lạnh lùng, làm gì có ai thạo cách trò giả nai hơn anh đúng không? Cảnh chết lại nuốt nước bọt, hắn sợ hãi tột cùng, thậm chí làn da hắn còn cảm nhận được hơi nóng như đang thiêu đốt lấy mình. Anh giờ trò đâm tôi sau lưng, tôi cũng không quan tâm. Nhưng lần này anh đã động phải danh giới cuối cùng của tôi rồi đấy. Lục chúc chúc là giới hạn cuối cùng của anh, cảnh chết không nên, không bao giờ nên động vào người của anh. Cảnh triết sợ đến nỗi cơ thể run lẩy bẩy Hắn sợ lửa, hắn sợ lửa vô cùng. Không, không phải tao, mày nghĩ sai rồi. Không, mày không có bằng chứng. Bây giờ tôi không có bằng chứng thôi. Cảnh tự rời bật lửa sang chỗ khác cúi đầu châm điếu thuốc cho mình. Tốt nhất thì anh nên cầu nguyện tôi không bao giờ tìm ra được bằng chứng. Nói xong anh rụi tàn thuốc lên thân cây ngay sát bên tai hắn rồi xoay người rời đi. Dường như cảnh chết đã bị rút cạn sinh lực yếu ớt quỳ sụp xuống đất thở hồn hà hồn hền. Cảnh tự sẽ không bao giờ tìm được bằng chứng. Lúc đi học lữ thự ý nhắn tin vào group chat phòng ký túc tối ăn gì nào. Cá bọc giấy o xiên que. Hạ tang hình như anh đẹp trai ở quán xiên nướng là con lai trùng úc đấy. Mắt xanh biết như ngọc đẹp xỉu lên xỉu xuống. Lục chúc chúc muốn ngắm quá. Lữ thư ý, chạy, chạy, chạy. Lục chúc trúc đợi đã, mình phải hỏi người yêu mình đã. Hạ tang úi rời, lục chúc trúc chồng cậu trông non nghiêm khắc quá đấy, gì cũng hỏi người yêu. Lục chúc trúc kẻ ăn bám làm gì còn cách nào đâu. Hạ tang, suy, suy, suy. Lục trúc chúc, chúc nhắn tin cho cảnh tự hỏi mình đi ăn tối với các bạn được không? Anh cũng không hỏi cặn kẽ mà chỉ bảo ăn xong nhớ gọi điện cho anh, phải ở chung với các bạn đừng để lạc đàn. Lục chúc chúc vâng. Buổi tối cô và các bạn cùng phòng đi đến con đường sầm uất nhất của khu đại học cửa hàng xiên que ở đây đã nổi tiếng trên mạng, người xếp hàng đứng thành một hàng dài. Các cô gái cũng xếp hàng để được vào tiệm thấy chàng trai đang nướng thịt ở máy nướng, đúng chuẩn trai đẹp hàng thật giá thật. Bao nhiêu cô gái đang xếp hàng kia là để được chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu, mọi người thiếu tít mở điện thoại ra chụp ảnh, anh đẹp trai cũng cực kỳ phối hợp, vừa nướng thịt vừa bâu dáng đẹp. Lục chúc chúc thở dài, cậu nói xem, bây giờ làm ăn thế này đấy, đúng là có đầu óc quá. Cũng không hẳn, anh dai đẹp đang nổi trên mạng lắm, này người ta gọi là kinh tế 4.0 đấy. Hạ tang giới thiệu cửa hàng làm ăn ngon mẻ quá thể, bọn mình ăn luôn ở đây không? Lữ thư ý lôi điện thoại ra chụp anh đẹp trai tách tách vài tấm rồi bảo ăn chứ. Chai đẹp nướng xiên cho ăn sao lại bỏ được? Lục chúc chúc hỏi, chai đẹp nướng thì hương vị ngon hơn à? Lữ thư ý cười đáp cũng không chắc nhưng mà ăn thì thấy hạnh phúc trong lòng. Hi hi, thành ra, mấy cô gái ngoan ngoãn đứng sau xếp hàng, phải đợi chừng nửa tiếng thì cuối cùng cũng đến lượt. Lữ thư ý và Hà tang chỉ chăm chăm nhìn ngắm anh đẹp trai còn Lục Trúc Trúc chịu trách nhiệm cầm menu gọi món. Anh đẹp trai với đôi mắt xanh biếc như Ngọc cứ liếc mắt đưa tình với Lục Trúc Trúc. Thậm chí sau khi gọi món còn tặng bọn cô mỗi người một phần đùi dê nướng. lưu thông tin liên lạc được không? Anh trai đưa cho các cô sâu thịt đã được nướng chín, nói một cách lịch sự, nếu thích thì lần sau có thể chọn món qua WeChat, anh sẽ nướng trước cho bọn em. Mặc dù anh ta nói như vậy nhưng ánh mắt cứ dính sát lên người Lục Trúc Trúc. Hạ tang và Lữ Thư Ý đẩy cô, này, đừng ăn nữa, trai đẹp hỏi số điện thoại của cậu đấy. Lục Trúc Trúc vừa ăn một sâu sụn nướng nóng hổi, thổi phù phù, nói trọn vẹn cả cậu ý ý, nhanh lên, đưa số điện thoại. Người ta lại không muốn số của mình. Lữ thư ý cười đều giả có khi không phải tặng đùi dê cho bọn mình đâu. Toàn là hồ ly trăm năm tuổi cả ai mà không nhìn ra được cái cơ bắt chuyện như thế chứ. Lục trúc trúc đỏ mặt quay sang nói với trai đẹp xin lỗi anh, điện thoại em hết pin rồi, để bạn cùng phòng em ép anh vậy, lần sau có đến sẽ liên lạc với anh. Anh ra hiểu được lời từ chối của cô nên cũng rất đổi tự nhiên không hề miễn cưỡng, lúc chuẩn bị rời đi còn tặng thêm cho nhóm ba chai coca. Hạ tang thở dài, mẹ ơi, sau này ngày nào con cũng muốn đi ăn với chúc chúc. Lữ thư ý, cậu tưởng cái danh hoa khôi trường của chúc chúc là danh hão đấy à. Từ lúc cậu ấy vào trường, không cần biết mỗi năm có bao nhiêu bạn nữ nhập học chỉ cần biết trả ai đánh bại được cậu ấy. Cậu nhìn mấy màn tỏ tình công khai ở trường mình mà xem hầu hết toàn hỏi số điện thoại của lục chúc chúc. Chúc chúc với nhan sắc của cậu mà không có 10 bạn trai thì tiếc xỉu. Lục chúc chúc có lý đấy nhờ. Hạ tăng, đá phăng anh nhà cậu đi. Lục chúc chúc không đá. Hạ tang vì sao? Đôi mắt lục chúc chúc cong cong nét cười, mình chỉ thích anh ấy thôi. Hạ tăng, cái lý do của cậu trong sáng, không làm màu khiến mình câm nín luôn. Các cô gái lại đi shopping, thử váy ở trung tâm thương mại, đi tới đi lui đi mãi đến 9 giờ tối. Lục chúc chúc gửi định vị cho cảnh tự, chỉ trong 15 phút anh đã đến đón cô. Bye bye chúc chúc nha. Tạm biệt về ký túc nhớ nhắn tin đấy. ừ rồi cậu cũng thế nhé lữ thư ý và hạ tăng liếc qua cảnh tự rồi cười bảo hôm nay chúc chúc ngoan lắm không ngắm trai đẹp với tụi em đâu há há này các cậu đi đi ở ven đường sau khi taxi rời đi tay cảnh tự vòng qua vòng eo thon thà của người con gái lại làm trò xấu gì rồi không có mà lục Trúc chúc mở điện thoại ra quơ quơ trước mặt anh rồi cười nói chụp ảnh trai đẹp thôi anh liếc cô đẹp trai không em thấy mắt anh ấy đẹp lắm Cô nhìn anh, cố ý hỏi, anh giận à? Giận thì em xóa, cảnh tự, không giận ai mà chẳng thích cái đẹp. Cô bĩu môi, lầu bầu thế mà không thèm giận. Anh hỏi, sao anh lại phải giận? Cô nhún vai, người ta hỏi số điện thoại của em đó, anh không bực à? Em cho à, cô quan sát gương mặt bình tĩnh của anh rồi cố tình trả lời cho chứ. Sao nào, còn chưa giận sao, ánh mắt anh tối đi, nhưng vẫn không phát cáu chỉ à lên rồi tiếp tục đi về phía trước. Lục chúc trúc không nhận được hồi đắp như mình mong muốn nên bỗng cảm thấy nhạt nhẽo, bước chân rề rà sau lưng anh khi đi ngang qua Dairy Queen cô gọi anh lại. Anh em muốn ăn kem hộp, cảnh tự không nói gì anh ung dung bước vào cửa hàng kem mua hộp kem trái cây sai lớn rồi tiếp tục đi về phía trước. Cô gái tông tăng chạy theo anh, với tay ra lấy thìa nhưng anh đã dịch hộp kem ra chỗ khác xúc một thìa kem to bự đút vào miệng. Sau đó anh nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích muốn ăn không. Cô gật đầu lia lia, tự mua đi. Dứt lời anh lại rào bước về phía trước. Cô thấy anh như thế chứng tỏ là anh đã tức lắm rồi. Cô đuổi kịp anh, nắm lấy tay anh. Anh ơi, em muốn ăn. Ăn xiên nướng còn chưa đủ à. Cô sát lại bên anh rồi hít một hơi, chua quá. Anh ơi, kem không được làm từ dấm đâu đúng không? Mặt anh lạnh lùng, ờ. Em không ép người ta đâu anh ơi. Cảnh tự không hiểu vì sao anh lại không có cảm giác an toàn đến như vậy. Từ bé đến giờ anh vẫn luôn là người từ cao tự đại. Lúc nào cũng tự tin khi làm bất cứ chuyện gì Cho tới bây giờ anh vẫn không thấy mình kém cạnh ở bất kỳ phương diện nào Vậy nhưng khi đối mặt với cô, anh vẫn luôn tỏ ra nhún nhường Dẫu hiện hữu trước mắt anh hay nằm gọn trong tim anh thì cô vẫn quá đỗi tốt đẹp Anh đã đồng ý với Lục Hoài Nhu Nếu cô gặp được người mình thích hơn thì anh chắc chắn phải buông tay song dường như anh đã không làm được mất rồi Anh sẽ ghen đến mức không thể thở nổi Anh nghĩ mình bị điên thật rồi Về đến cửa nhà trọ, lục chúc chúc thấy cảnh tự sắp ăn hết hộp kem thì quính lên, lay lay tay anh, anh. Anh lườm cô rồi xúc một thìa con đưa cho cô, muộn rồi, không được ăn lạnh, ăn ít thế này thôi. Cô ăn một miếng trên tay anh, đang định ăn miếng thứ hai thì anh lại đút vào miệng mình mà không thèm cho cô. Hẹp hỏi thế nhỉ, cô hơi bất mãn, anh muốn ăn mảnh chứ gì? Đúng, anh muốn ăn mảnh đấy, tức không? Tức, anh mỉm cười, xoa đầu cô thế tức nhiều vào cho no. Cô kéo cổ áo anh, em lại muốn. Em muốn cái gì, anh còn chưa dứt lời, cô đã nhón chân lên cắn mạnh xuống môi anh, từng chút ngọt ngào đỏng trên môi đã bị đầu lưỡi cô mơn trớn cuốn hết đi. tâm trí anh nổ bùng lên, ngơ ngác đứng đực ra như vậy. Cô gái sau một đêm tự học đã chuẩn bị tấn công cực kỳ điêu luyện, khéo léo cậy răng anh để cho hương thơm ngọt ngào béo ngậy lan tỏa khắp nơi nơi. Gò má anh đỏ bừng lên, anh đang muốn tiến thêm một bước nhưng cô gái lại quả quyết rút lui rồi nhìn anh cười thùm tìm, đã vậy còn liếm đôi môi đỏ thắm. Cả người anh căng thẳng tột cùng, giọng đã trầm hẳn xuống, lục chúc chúc. Cô cướp hộp kem trong tay anh, khí hừng xúc một miếng, anh sao thế? Em không thể làm vậy được, em làm sao? Cô nói rất chi là khinh bỉ, chỉ ăn mỗi hộp kem của anh thôi mà anh buồn xỉn thế. Anh bỗng cảm thấy căng trào trong lòng, anh đang rất cố gắng để kiềm nén cảm giác đó rồi nói tiếp không được phép chủ động với anh. Trong tình huống không hề đề phòng bất cứ điều gì thì anh sẽ dễ dàng bị mất khống chế. Cô nhìn anh em không thể chủ động ư, tại sao ạ, không có sao chăng gì hết không được là không được. Cô cực kỳ khó hiểu cảm thấy anh đang lôi chủ nghĩa đàn ông ra làm cằn, vì cớ gì mà con gái lại không được chủ động, cô lại càng muốn chủ động đấy. Cô kéo anh vào thang máy nhà trọ ngay khi thang máy đóng cửa lại cô đã đẩy anh lên mặt tường. Cô nhón chân lên nhưng không hôn mà lại ngửi hương thơm từ cổ anh rồi lại ngửi sang tay anh hệt như một bé cún đang trêu anh khiến người dâm ran ngứa ngáy. Lục chúc chúc. Anh kìm lại giọng mình cảnh cáo cô thêm một lần nữa. Đôi môi đỏ hồng ướt át của cô khẽ chạm lên bờ môi anh nhưng cô vẫn không hôn, đã vậy còn cong cong khóe miệng anh xin em đi. Giọng cô mê hoặc vô cùng, xin em đi rồi em hôn anh. Sao anh có thể chịu nổi kích thích như này được chứ, anh xoay người ẩn cô vào gương, cúi đầu cắn cô như thể phải nuốt cô vào bụng. Lưng cô nhẹ nhàng áp lên mặt gương trong thang tuy không đau nhưng cảm giác đè nén nó mạnh hơn lúc cô kìm anh rất nhiều. Tay anh vòng lên eo cô tránh để cô bị đau để rồi ngay sau đó là nụ hôn sâu không thể kiềm chế khiến lục chúc trúc cảm giác mình đang chơi vố lớn thật rồi. Anh cắn mạnh vào môi cô cắn rồi lại liếm như vậy. Cô sắp không thở nổi nữa rồi, những tiếng nức nở vang lên như đang xin rủ lòng thương tay cô cũng đặt lên ngực anh nhẹ nhàng đẩy anh ra. Vậy nhưng cuộc tấn công của anh lại càng nhanh và hung hãn hơn rất nhiều, anh đang bế bỏng cô lên như đang ôm con gái, răng môi cuốn quýt không rời. Lục chúc chúc cảm giác môi mình đã dại cả đi, cô mềm hoạt trong vòng tay anh, gò má cũng đỏ ửng không được tự nhiên, cả người như mất đi sức sống. Cuối cùng anh cũng đã dần lại hành động của mình để cho cô gái được bình tĩnh mà thở nhưng cô lại xấu hổ, bực mình đẩy anh ra, đi thẳng ra khỏi thang máy. Song chân cô lại mất sức suýt nữa ngã xuống, may mà anh nhanh tay nhanh mắt đỡ cô dậy, bạn lục chúc chúc. Bây giờ bạn lục chúc chúc muốn bơ anh, giọng điệu của cô cũng thay đổi hoàn toàn. Anh đuổi theo, nắm tay cô anh nói rồi em không được phép chủ động. Bởi vì một khi em chủ động thì anh sẽ càng chủ động hơn. Cô thẹn thùng đanh mặt lại, cuối cùng cũng hiểu được lời tưởng Thanh Lâm nói, không được trêu bừa con trai 18, 19 tuổi đâu, dễ lao súng cướp cỏ lắm đấy. Cảnh tự tiễn cô về đến tận nhà, xoa đầu cô rồi nói, về nhà nhớ khoác cửa cẩn thận, đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya. bấy giờ cô cũng không dám giữ anh ở lại bởi trận cháy vừa rồi của hai người còn chưa kịp dập lửa. Anh về căn cứ à? Tối phải cho đội viên mới luyện tập nữa. Thế anh cũng đừng thức khuya nhé. Anh bịn dịn vương vấn nhìn cô vào nhà, mãi lâu sau mới quay người, đi từng bước chân nặng nề về phía thang máy. Hẹn hò năm 18, 19 tuổi khiến người ta phát điên. chương 84, ngủ chung. Thời gian trôi qua từng ngày, lục chúc trúc từ từ trở lại cuộc sống bình thường, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Mặc dù vẫn giữ nguyên tinh thần cảnh giác nhưng dù sao cũng không còn trông gà hóa quốc nữa. Trông gà hóa quốc thành ngữ này chỉ lúc hoang mang, nhìn cái này nhưng ra cái nọ. Cô vốn là một người có tính cách thích náo nhiệt vì thế thường cùng bạn bè ra ngoài tụ họp đi dạo phố hoặc là ca hát. Lục chúc chúc vốn còn tưởng là cảnh tự sẽ không vui, không ngờ anh không những ngầm cho phép tất cả những hoạt động về đêm của cô mà đặc biệt là không chỉ trích cô. Buổi chiều hôm ấy, Lục Chúc Trúc ở thư viện đọc sách Tưởng Thanh Lâm ngồi cạnh cô chỉnh ảnh. Cách đây không lâu cả hai đã đến một nhà thờ nổi tiếng trên mạng để check in và chụp rất nhiều ảnh. Tưởng Thanh Lâm là một người chỉnh ảnh tài năng, cuộc sống đua idol mấy năm nay đã tôi luyện nên kỹ thuật chỉnh hình cho cô ấy. Ngay cả những bức hình Lục Trúc Trúc nằm cứng đơ trên ghế như con chó chết thì cũng có thể bị cô ấy chỉnh thành người đẹp đang ngủ. Chỉnh xong ảnh gốc thì gửi cho mình, một tấm 20 tệ, không trả giá. Hừ, không cần nữa. Tưởng Thanh Lâm cười nói, mang ảnh cuộc sống hàng ngày của ông nội cậu ra đổi cũng được. Lục chúc chúc nhét mép, ông mình đã lớn tuổi thế rồi mà cậu còn đua nữa, một đống hot boy trong giới giải trí không thơm hương sao. Cái gì mà lớn tuổi chứ, nam thần lục hoài nhu đóng băng tuổi đấy, được không? Tưởng Thanh Lâm không hài lòng nói, hơn nữa, hot boy sao có thể so sánh được với ông ấy. Ông ấy bây giờ không được coi là già mà càng ngày càng có hương vị đàn ông trưởng thành. Lục Trúc Trúc cười và nói, nhóc lâm, không nghĩ tới cậu còn muốn làm bà nội của mình nữa. Tưởng thanh lâm thở dài nói, làm bà nội cậu, mình không xứng. Được chưa, Lục Trúc Trúc mém nữa bị sặc. Được rồi, được rồi. Con gái đua idol, cô thật sự không thể hiểu nổi tình cảm quá phức tạp. Ngoan ngoãn giao hình ra đây. Được rồi, gửi cho cậu. Lục Trúc Trúc mở album ảnh ra tìm mấy tấm hình của Lục Hoài Nhu rồi gửi cho cô ấy. Mặc dù đã tranh lệch khá nhiều tuổi nhưng dáng người Lục Hoài Nhu trong ảnh vẫn rắn giỏi như trước thần thái đẹp trai người người Ông vừa phong độ lại kiên trì tập thể hình vì vậy trạng thái tinh thần của ông cực kỳ tốt. Lục chúc Trúc, Trúc không mang theo bất kỳ bộ lọc phen nào mà khách quan vô cùng nói ông nội mình vẫn đẹp trai lắm. Có bao giờ mà ông cậu không đẹp đâu. Gửi hình cho cậu rồi đấy, mau gửi hình đã sửa cho mình. Tưởng Thanh Lâm dùng Photoshop phóng to bức ảnh lên rồi tỉ mỉ chỉnh hình, vài phút sau cô ấy bỗng nhiên nói, chúc chúc cậu xem bức ảnh này, người này có phải là cảnh tự không? Lục chúc chúc nghiêng đầu qua, gần như xác định ngay lập tức người thanh niên đứng trong đám người chính là cảnh tự. Sao anh ấy lại ở đây? Chắc tình cờ thôi, tưởng Thanh Lâm nói, có duyên thật đấy, chụp ảnh thôi mà cũng chụp được hai người trong cùng một khung hình nữa. Lục chúc chúc thì lại không cảm thấy đây là trùng hợp bởi vì nhà thờ mà bọn họ chụp hình cách trung tâm thành phố rất xa, sao cảnh tự lại xuất hiện ở đó được? Trong lòng cô xẹt qua một ý nghĩ nhưng lại không dám xác định. Cô mở album ảnh trong điện thoại ra, xem kỹ lại những bức ảnh gần đây cô ra ngoài chơi với bạn bè. Hình ảnh rất nhiều ước chừng hơn trăm tấm bao gồm hình tự chụp, hình cô chụp giúp bạn còn có hình chụp chung một đám nữa. Lướt qua toàn bộ một lần, quả nhiên có một tấm chụp trong công viên lại nhìn thấy bóng dáng của anh, anh ngồi dưới tàng cây cúi đầu xem điện thoại. Lục trúc chúc, chúc bắt đầu dần hiểu ra, ngay cả sau khi cô đã trở lại cuộc sống bình thường thì cảnh tự vẫn không thả lỏng cảnh giác. Xảy ra chuyện như thế, mặc dù cô tránh được một kiếp nạn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nhưng nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì ở độ tuổi này, dù là cô hay là cảnh tự tuyệt đối cũng sẽ chịu không nổi. Lựa chọn không nói với Lục Hoài Nhu là vì sự ích kỷ của Cảnh tự cũng là của cô, bọn họ đã cố gắng lắm mới có thể được bên nhau mà cho đến giờ phút này, Lục Trúc Trúc cuối cùng cũng hiểu rằng trong cuộc tình tuyệt đẹp và ngọt ngào này, so với cô thì Cảnh tự thật ra phải chịu nhiều áp lực hơn. Cảnh tự đã lựa chọn che giấu thì anh buộc phải chịu trách nhiệm về điều đó. Thảo nào mỗi lần sau khi gọi điện thoại, cho dù đang chơi ở đâu anh cũng luôn có thể nghe điện thoại của cô ngay lập tức. Trúc Trúc cậu làm sao vậy? Tưởng Thanh Lâm thấy Lục Trúc Trúc yên lặng không nói, đôi mắt hình như còn đỏ lên thì cô ấy lo lắng hỏi có phải cậu cảm thấy khó chịu không? Không có, Lục Trúc Trúc lắc đầu, mình chợt nhớ ra hôm nay có chút việc không thể đi ăn khuya với cậu được. Không có gì cậu bận việc của cậu đi. Buổi tối, Lục Trúc Trúc hiếm được một ngày không đi ra ngoài chơi, sau khi tự học ở thư viện xong thì Thành Thành thật thật về nhà sớm. Cảnh tự hổ tống cô về đến cửa, nhưng vẫn không vào. Khoa cửa và đóng cửa sổ cho thật kỹ, không được thức khuya, nghỉ ngơi sớm một chút. Anh xoa đầu cô, đang muốn rời đi thì lục trúc trúc bỗng nhiên kéo tay áo của anh, nhỏ giọng hỏi, đêm nay anh có muốn ở lại không? Một câu ngắn ngủi khiến cho sự ám muội nhanh chóng bao trùm trong không khí. Dáng người cảnh tự hơi cứng ngắc sao cơ, không phải trước đây đã nói rồi sao, ngoại trừ hoạt động tập thể và đi học thời gian khác đều phải ở bên nhau. Anh luôn tuân thủ giao ước sẽ bảo vệ em, thế em cũng nên tuân thủ giao ước ở cùng anh. Khóe miệng cảnh tự hơi nhếch lên, lục chúc đêm nay em muốn làm gì. Thật ra bản thân lục chúc chúc cũng chưa nghĩ xong mình muốn làm gì, hồi trước cảnh tự đưa cô đến cửa nhà là dừng lại. Đêm nay cô chỉ đơn giản là không muốn để anh về mà thôi. Đã nói sẽ luôn ở bên nhau, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh, giọng điệu cũng nặng hơn thì phải luôn bên nhau. Khi cảnh tự bị cô gái nhỏ kéo vào trong nhà trong não hoàn toàn trống rỗng. Anh hoàn toàn không biết cũng không dám nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hai người bốn mắt nhìn nhau đứng trên hành lang nhất thời không biết phải làm sao. Trước đây luôn chê thời gian bên nhau không đủ. Hẹn hò xong thì về nhà sau khi về nhà thì lại mong chờ đến lần gặp nhau tiếp theo. Có thể qua đêm cùng nhau quả thật là một chuyện xa xỉ biết bao nhiêu. Anh thật sự muốn ở lại sao? em thật sự muốn anh ở lại sao? Hai người gần như cùng lúc đồng thanh hỏi câu này, sau khi hỏi xong lại im lặng và xấu hổ thật lâu. Cảnh tự là người bật cười trước tiên, giơ tay lên xoa đầu cô. Được anh ở lại, nhưng phải quy ước ba điều. Đêm nay em không được, không được cái gì. Em biết rồi đấy. Em không biết mà. Lục trúc trúc kéo vạt áo anh, nói mau, không được cái gì. Cảnh tự hơi nghiêng người, nhẹ giọng nói bên tai cô, không được quyến rũ anh. Nói xong, không để cô kịp phản ứng thì cảnh tự đã xoay người đi vào phòng. Lục trúc trúc nhìn theo bóng lưng của anh kéo dài giọng nói, bạn trai nhà mình thực sự rất tự giác nha. Cảnh tự biết rằng cô gái nhỏ xấu bụng nói không chừng còn đang nghĩ cách làm thế nào để tra tấn anh nữa. Không phải là anh tự giác mà là rất không biết tự giác. Đêm nay thời gian lục trúc chúc, chúc tắm rửa lâu hơn bình thường, lúc thì bôi kem dưỡng thể, lúc thì bôi dầu dưỡng tóc nán lại trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ. Khi mặc quần áo vào thật ra cô cũng hơi do dự. Lúc trước sau khi tắm xong cô đều không mặc nội y bởi vì không mặc khi ngủ sẽ tốt hơn. Nhưng mà đêm nay lục chúc chút xa vào rối rắm. Thật ra thì cô cũng đang là sinh viên năm ba sắp bước vào năm thư rồi. Rất nhiều bạn nữ trong lớp đều đã có bạn trai, hơn nữa đa số đều dọn ra ngoài sống chung với nhau. Đây là điều tự nhiên nên xảy ra ở giai đoạn yêu đương này. Bọn họ vốn là một cặp tình nhân bình thường, tuy rằng trải qua nhiều khúc mắc hơn những người khác một chút nhưng họ thực sự yêu đối phương tha thiết. Yêu mến và thu hút lẫn nhau là chuyện hạnh phúc nhất trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt cớ sao lại không thể chứ. Lục chúc trúc đặt nội y xuống, không mặc nữa. Lặng lẽ mở cửa phòng tắm ra, hơi nước tràn ra trước cô nghiêng đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn vào phòng khách. Cảnh tự ngồi ở quầy ba hình như đang chơi game với đám anh béo. Tiểu tử chú ý vị trí đường đi. Anh béo, bơm máu cho tiểu tự bên này một cái. Boss sắp ra rồi, tiểu thư cậu để ý người mới một chút. Lục chúc Trúc thấy trên miệng anh còn ngậm bịch sữa, ngón tay thì gõ bàn phím thanh tách bận đến mức chưa kịp uống miếng sữa nào. Dáng vẻ anh lúc này thật là đáng yêu. Lục chúc chúc nhớ lúc trước có xem một video tổng hợp rất ngọt ngào chủ đề là thăng lúc bạn trai của bạn chăm chú chơi game, nhìn phản ứng của anh ấy khi bạn chui vào từ phía dưới rồi ôm anh ấy. Tổng hợp video có đầy đủ các thể loại clip ngọt ngào được cư dân mạng chia sẻ, ngọt ngào đến mức cô phải gào to. Vì vậy, cô cũng muốn có bạn trai ngọt ngào như thế. Lục Trúc Trúc lặng lẽ đến bên cạnh anh rồi ngồi xổm xuống, từ bên dưới hai cánh tay chui vào ngực anh, đồng thời cũng ngăn cản luôn tầm nhìn của anh. Đầu ngón tay cảnh tự vẫn đang gõ thanh tách trên bàn phím, anh liếc nhìn cô một cái rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lại về phía màn hình máy tính. Lục Trúc Trúc Không đúng, từ trước đến giờ cô xem nhiều video như thế nhưng chưa thấy qua cô gái nào bị bạn trai ngó lơ cả. Cô thế mà lại bị bơ. Quả nhiên tìm một tuyển thủ e chuyên nghiệp làm bạn trai thì phải chuẩn bị tinh thần cho việc trò chơi lớn hơn bạn gái. Ngớ ngẩn thật, khi Lục Trúc Trúc đang muốn thất vọng rời đi thì cảnh tự nói với anh béo, anh dẫn đội giúp tôi một chút tôi cúp máy khoảng một phút. Giọng anh béo từ trong tai nghe truyền ra. Không phải chứ, Boss vừa mới ra tình hình chiến đấu quyết liệt như vậy mà cúp máy cái gì hả? Tắt tiếng đây, cảnh tự tháo tai nghe xuống, tắt micro, tầm mắt cuối cùng cũng rời lên mặt Lục Trúc Trúc. Hai người nhìn nhau chằm chằm, em làm gì, em làm gì, tay của Lục Trúc Trúc vẫn còn vòng lên vai anh mà anh còn hỏi cô muốn làm gì? Tại sao bạn trai trong video có thể hiểu được tâm tư của bạn gái trong vài giây, bởi vì họ là bạn trai nhà người ta sao? Cảnh tự thấy cô gái nhỏ dùng đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn chằm chằm bịch sữa anh đang ngậm trên miệng thì như chợt hiểu ra gì đó, vì thế xé bịch sữa ra rồi đút đến bên miệng cô uống đi. Lục chúc chúc không hiểu sao lại bị bắt uống một bụng sữa thiếu chút nữa sặc mất cô đẩy tay anh ra em không muốn uống sữa. Thế em muốn làm gì? Cô thấy cảnh tự thật sự không hiểu được ý của cô thì nghĩ rằng quả nhiên thực tế khác so với tưởng tượng Không những khác biệt mà còn khác rất nhiều. Bạn trai của cô là một người bạn trai chân thật nhất thế giới này. Thôi bỏ đi, Lục Trúc Trúc không còn gì luyến tiếc muốn lui khỏi người anh thì Cảnh tự ngay lập tức kéo vòng eo mảnh khảnh của cô lại. Đợi chút, hình như hơi hiểu hiểu một chút rồi. Hình như bạn gái đang làm nũng với anh. Vì vậy anh hôn lên hai má của cô trái một cái, phải một cái. Bây giờ thì Lục Trúc Trúc đã vui vẻ rồi. Cô ôm lấy khuôn mặt của Cảnh tự rồi cười nói thế anh chơi tiếp đi nhé, không quấy giày nữa. Ừ... Cô gái nhỏ ngoan ngoãn rời khỏi người anh giống hệt một con cá, nhưng cảnh tự lại không phòng bị mà vô tình nhìn thấy dấu vết như ẩn như hiện trước người cô gái nhỏ, da dầu đột nhiên tê dần. Trong phút chốc cơ thể anh cứng ngắc như một thanh sắt Cảnh tự mang tay nghe lên, bắt đầu chơi game tiếp nhưng anh đã không thể nào tập trung tinh thần được nữa, toàn bộ tâm trí của anh đều là hình ảnh lóa mắt ban nãy. Sau khi vội vàng kết thúc trò chơi, cảnh tự tắt máy tính rồi ngồi trên ghế buông thõng hai tay, chờ thân thể bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, anh không nên vào nhà của cô. Trước đây, lý trí luôn mách bảo anh những gì nên làm và những gì không nên làm. Nhưng với Lục Trúc Trúc thì ý chí kiên cường của anh không còn tác dụng nữa. Chẳng hạn như khi còn nhỏ, anh biết rõ mình có rất nhiều bài tập về nhà, nhưng ngày nào tan học anh cũng vẫn không thể kìm lòng mà muốn cùng cô đi chơi khắp nơi. Sự hấp dẫn của cô đối với anh chưa bao giờ được kiểm soát bởi lý trí cả. Trước khi đi ngủ, Lục Trúc Trúc nằm đọc sách trên giường, bên cạnh giường là một chiếc đen ngủ nhỏ. Cô cầm cây bút trong tay, mang cặp kính thật to, đang vừa đọc đề thi nghiên cứu sinh bằng tiếng Anh vừa viết viết gì đó. Anh ơi, đừng chơi game nữa. Cô vừa làm đề vừa hướng bên ngoài phòng hô lên, ngủ sớm một chút đừng thức khuya. Sau khi cảnh tự tắm xong thì đi đến cạnh cửa ánh mắt nóng giật nhìn cô. Tóc mái của cô xóa tự nhiên trên chán, dáng vẻ đeo kính cận trông vô cùng nghiêm túc khác hẳn với dáng vẻ cười tâu tuyết ngày thường. Ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ bao phủ lấy khuôn mặt thông minh của cô, đường nét khuôn mặt cũng được mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Khát vọng mãnh liệt trỗi dậy trong lòng cảnh tự rồi tràn ra ngoài từ đôi mắt đen như mực. Lục chúc trúc không chút để ý mà vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, anh ơi, đi ngủ thôi. Cảnh tự nhận thấy cô còn cố tình kê hai cái gối trên giường của mình. Đêm nay, bọn họ sẽ cùng chung chăn gối. Anh biết mình cần phải từ chối, nhưng anh không từ chối được. Tu trăm năm mới có thể cùng chung chăn gối cổ điển mà lãng mạn. Có thể ôm lấy người phụ nữ mà mình yêu thương đi ngủ, phúc phận này phải vượt dầu sôi lửa bỏng, trải qua muôn vàn thử thách mới có được. Cô gái nhỏ không có vẻ gì là đặc biệt hồi hộp cô vẫn đang tập trung đọc sách. Cô quả thật rất tin tưởng anh tin rằng bất kể anh làm gì, chỉ cần anh đưa cô đi cùng thì sẽ không có gì phải sợ hãi. Khi cảnh tự cởi áo ra thì ngoài bút của lục trúc trúc ngừng lại cuối cùng cũng có chút phản ứng. Anh! Giống em khi ngủ anh cũng không thích mặc đồ, cảnh tự bình tĩnh nói, hai má lục trúc trúc đỏ lên, cô biết anh nói vậy là chỉ nội y của cô, ừ, lục trúc trúc gật đầu, giả vờ bình tĩnh anh cứ tự nhiên. Ánh mắt cô lại tập trung vào cuốn sách cô không dám nhìn vào cơ bụng của anh một chút nào. Mẹ nó, thành tích của em có lẽ sẽ được đề cử làm nghiên cứu sinh. Anh nhìn cuốn sách tiếng Anh của cô rồi hỏi, vì sao còn cần phải thi? Lục Trúc Trúc nhún nhún vai, nói, dù sao thì thi nghiên cứu sinh em cũng có thể đạt 400 điểm, chẳng sao cả. Cảnh tự nói, em nói mấy lời này nghe rất đáng đánh đòn. Cô gái nhỏ cười hi hi một tiếng rồi ôm lấy cánh tay anh, các bạn học đều đối xử với em rất tốt, em không muốn chiếm vị trí để cử nghiên cứu sinh, đây là lời thật lòng. Lời này thì lại rất có tình người, em là một cô gái tốt mà. Ừ, đúng vậy, cảnh tự xoa đầu cô, lúc trước cô từng muốn xem nhưng cảnh tự chưa từng cho cô xem. Lần này, cảnh tự đưa bộ phận từng làm anh cảm thấy mà cảm nhất lộ ra trước mắt cô theo một cách tự nhiên như thế. Các đường cong cơ bắp sau lưng mịn màng mà săn chắc có rất nhiều nơi màu da không được đều nổi bật lên, nhưng so với những bức ảnh bị phòng trên mạng mà Lục Trúc Trúc từng tìm xem thì nó tốt hơn rất nhiều. Cô dương tay nhẹ nhàng chạm vào lưng của anh từng chút một chạm vào mỗi thức da từng bị thiêu đốt của anh. Đêm hôm đó, cô đã trốn vào trong chăn dùng điện thoại tìm kiếm rất nhiều hình ảnh về vết bỏng đáng sợ khóc không thành tiếng. Anh đều đã trải qua tất cả những đau đớn vừa đáng sợ vừa dữ tợn như thế, khi nghĩ đến đây lục chúc chúc quả thật không thể chịu nổi ngay cả bây giờ, những vết sẹo do trải nghiệm đó để lại vẫn còn tồn tại dù là về thể chất hay tâm lý. Ông nội em nói rằng sợ anh dọa em nên đã liên hệ cho anh một bệnh viện rất tốt. Cảnh tự bình tĩnh nói, phải mất một năm để chữa lành bề mặt vết thương. Sắp tới còn cần phải đi thêm mấy lần nữa mới hồi phục lại bình thường, bây giờ thì vẫn còn hơi xấu. Không xấu, lục chúc chúc ôm lấy anh từ phía sau, không xấu chút nào. Xúc cảm phần lưng thật ra không lớn lắm nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của cô trên khắp da anh, có thể cảm nhận được cô đang hôn lên từng vết sẹo trước đây của anh. Toàn thân cảnh tự đều căng cứng, nhưng lần này không phải là thân thể mà là cảm xúc bị kích thích mãnh liệt. Cảnh tự cần loại cảm giác như thế này bởi vì từ nhỏ đến lớn tất cả tình yêu của mẹ anh đều dành cho kẻ yếu đuối kia còn kẻ mạnh chưa bao giờ nhận được sự thương hại. Lục trúc trúc lần mò tắt đèn, sau đó ôm lấy anh từ phía sau. Trong chăn rất ấm áp, thơm ngát và cũng rất mềm mại bởi vì con gái luôn mềm mại. Em còn nghĩ rằng anh sẽ ngủ ở phòng khách nữa đấy. Lục chúc trúc được anh ôm chặt trong vòng tay, nở một nụ cười nhẹ rồi nói anh cũng không phải là liễu hạ huệ. cảnh tự hôn nhẹ lên tóc cô đã hứa sẽ bên nhau suốt đời một phút cũng sẽ không rời xa chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương tám mươi tác thành sáng sớm hôm sau lục chúc chúc bỏ dậy từ trên giường trước tiên tay chân nhẹ nhàng chạy đến phòng tắm để tắm rửa sương mù bao phủ trước gương cô nhìn một đống dâu tây nhỏ đỏ tươi trên cổ mà giật mình đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả Ít nhất thì không xảy ra mấy chuyện đã dự tính trước nhưng mà cũng xảy ra một ít chuyện khác. Lục chúc Trúc nhìn lòng bàn tay nhỏ bé rồi lắc khẽ, hai má hơi phím hồng. Cô thường rằng mình biết rất nhiều nhưng thực tế đã chứng minh hóa ra so với con trai thì cô vẫn còn quá nông cạn. Bên ngoài phòng tắm cảnh tự tự hồ cũng đã thức dậy, đang ở nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Lục chúc chúc trốn trong nhà tắm, xấu hổ đến mức không dám ra ngoài. Chuyện đen tối đã làm vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cảnh tự bước tới gõ cửa phòng tắm, bạn gái em ngây người ở trong đó gần 40 phút rồi, ra đầy ăn sáng. Lục chúc chúc chỉ có thể bất chấp khó khăn mà bước ra ngoài. Cảnh tự đang bận rộn trong phòng bếp kiều mở anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và mang tạp dề. Lục trúc trúc thấy anh mang cái tạp dề hoa nhí của mình thì không biết tại sao đột nhiên lại nghĩ đến ông nội. Bóng lưng của ông nội mang tạp dề nấu ăn có thể nói là hình ảnh sâu đậm nhất trong ký ức tuổi thơ của Lục Trúc Trúc kiểu đàn ông sự nghiệp như ông nội cô mà lại rửa tay nấu canh ngầu khỏi nói. Cảnh tự nướng bánh mì, hâm nóng sữa tươi, hấp trứng và trên sùi cào một bàn đầy áp đồ ăn thơm ngào ngạt trước mặt cô. Lục Trúc Trúc cười nói tay nghề của bạn trai em tốt thật thịnh soạn như vậy. Cảnh tự cười tạp dề ra rồi ngồi xuống đối diện cô cười như không cười nói tay nghề của bạn gái còn tốt hơn, khen thưởng lao động gian khổ Lục Trúc Trúc, chiếc xe xuất hiện bất ngờ khiến cô chỉ muốn vùi đầu vào ổ bánh mì. Anh đủ rồi đấy, cảnh tự biết cô gái nhỏ dễ ngượng ngùng nên không trêu chọc cô nữa. Trời mới biết đêm qua anh có bao nhiêu hạnh phúc, thậm chí còn ích kỷ ước rằng bình minh của ngày mai sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến Cứ thế đắm chìm trong màn đêm sâu thẳng. Ăn sáng đi, anh xé một màu bánh mì, đưa vào miệng của Lục Trúc Trúc rồi lại đút sữa nóng cho cô. Lục Trúc Trúc nhai màu bánh mì nướng giòn tan, thờ ơ hỏi, anh này, khi nào chúng ta mới kết hôn? Cảnh tự sặc một cái, ho khan dữ dội. Lục Trúc Trúc bật dậy từ trên ghế, chạy ra sau vỗ vỗ lưng cho anh ăn chậm thôi. Cảnh tự bị sặc đỏ cả mặt, uống một ngụm nước rồi khó hiểu nhìn cô kết hôn. Đúng vậy, Lục Trúc Trúc gật đầu một cách đương nhiên, nhỏ giọng nói, đêm qua anh đều đã thế này thế nọ với em rồi, không chịu trách nhiệm sao? Cảnh tự nghiêm túc nói, anh cảm thấy em thế này thế nọ với anh nhiều hơn một chút. Lục Trúc Trúc cười hi hi ngồi xuống ghế ăn bánh mì với vẻ thích thú, nói trước nha, nếu như kết hôn thì anh phải đến nhà họ Lục của em ở rể đó. Chuyện này không hề gì, anh không có một gia đình đặc biệt ấm áp, anh cũng biết Lục Trúc Trúc không thể rời xa ông nội của cô. Đợi đã tại sao lại bắt đầu thảo luận về hôn nhân? Lục Trúc Trúc em mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ đến kết hôn rồi? Trưởng thành rồi. Trưởng thành thì cũng vẫn còn rất nhỏ, nhỏ vô cùng Anh lại đốt thêm một màu bánh mì vào miệng cô, muốn gà cho anh thế à Sai, em muốn cưới anh về nhà nhanh một chút Trở thành người một nhà em, anh, ông nội cả nhà bên nhau Vậy thì anh sẽ không còn phải sống lẻ loi một mình trên đời này nữa Hai người ăn sáng xong thì cùng nhau ra ngoài Cảnh tự ngồi xổm xuống buộc dây dày cho lục chúc chúc Anh ngẩng đầu thì thấy chỗ huyền quan có một cái khuy áo bằng gỗ màu nâu Anh cầm khuy áo lên xem thử chân mày cau lại ở đâu ra vậy? Lục trúc chúc, chúc nhận lấy cái khuy áo xem thử, nhún nhún vai, không biết em lấy từ trong túi sách ra nên tiện tay để ở đây. Lâu lắm rồi, khuy áo không phải của em, là của anh sao? Không phải, không phải khuy áo của anh, nhưng anh nhận ra cái khuy áo đó. Triệu thư gia sẽ khâu một cái khuy ngụ ý bình an ở trong mỗi vạt áo của hai anh em. Cái khuy áo này là của cảnh chiết. Trong xe taxi, cảnh tự nhìn cảnh đường phố lướt qua thật nhanh, đầu ngón tay vô thức chơi đùa với cái khuy áo nọ. Chẳng mấy chốc xe taxi đã dừng lại trước cửa nhà nghỉ minh nguyệt. Hôm nay là một cô gái trẻ đang trực quầy lễ tân, cô ta đang dựa vào cạnh quầy chơi điện thoại. Khi thấy cảnh tự bước vào, đôi mắt đen láy rơi vào người anh không cách nào rút lại được. Anh trai này đẹp thật, muốn thuê phòng sao, âm thanh óng ẹo mang theo chút nịnh nọt. Cảnh tự không đếm xỉa nói, phòng 209, thuê 3 tiếng. Cô gái tiếp tân nhún nhún vai rồi lại hỏi có chứng minh thư không? Không có cần thiết sao? Cô ta cười một cái rồi nói, không có chứng minh thư tiền phòng thêm 50 tệ, tổng cộng 100 tệ. Cảnh tự trả tiền phòng rồi trực tiếp lên lầu, bước vào trong phòng. Nhà nghỉ nhỏ trang trí đơn sơ, diện tích chật hẹp. Một chiếc giường lớn màu trắng chiếm gần một phần ba căn phòng, đối diện với chiếc giường là chiếc tủ và TV kiểu cũ, ngoài ra không trang trí, bầy biện gì thêm. Cảnh tự dạo khắp căn phòng, đầu ngón tay vẫn chơi đùa cái cúc áo kia. Có lẽ cúc áo bị lục chúc chúc kéo xuống từ trên người cảnh chiết trong lúc vô thức nên cô thậm chí còn không nhận ra. Cảnh tự vốn dĩ đang nghi ngờ hắn ta cái khuy áo này đã xác nhận suy đoán của anh. Toàn bộ đều do cảnh chiết giở trò. Mối hận thù cũ của anh em bọn họ đã âm thầm phát sinh kể từ khi cả hai còn rất nhỏ. Một người có tư chất thông minh trời sinh nhưng tính cách hướng nội, người kia thì tư chất tầm thường nhưng lại lõi đời, khéo đưa đầy. Bọn họ đã được định sẵn không cách nào sống chung hòa thuận như anh em bình thường. Cảnh chiết đấu kỵ bộ não thông minh của cảnh tự còn trong lòng cảnh tự cũng bất mãn với sự thiên vị của cha mẹ. Mâu thuẫn từ khi còn nhỏ đã tạo ra những tia lửa nhỏ vụn vặt mỗi khi cha mẹ phân xử luôn có khuynh hướng nghiêng về cảnh chiết ở vị thế thiệt thòi. Anh trai không phải cố ý, anh trai sẽ không làm chuyện như vậy. Cảnh tự tại sao con luôn hùng hổ dọa người ta vậy? Dường như kẻ yếu trời sinh sẽ được mọi người đồng cảm còn người mạnh mẽ thì gì cũng là đạo lý hiển nhiên. Việc hãm hại người này thật ra cũng không phải là một hai lần mà mỗi lần được cha mẹ bao che và thiên vị lại càng khuyến khích hành vi của cảnh chiết. Thật ra cảnh tự chẳng quan tâm hắn ta có hãm hại anh hay không, chuyện khiến anh phẫn nộ là cảnh chiết đã lợi dụng lục chúc chúc đặt cô vào tình cảnh xấu hổ và nguy hiểm. Chuyện này anh tuyệt đối không cách nào khoan dung được. Cảnh tự rũ mắt nhìn khuy áo trong tay. Một cái khuy áo đương nhiên không thể kết tội hắn ta cảnh tự cần bằng chứng đanh thép hơn nữa. Sau vụ việc xảy ra tại phòng 209 của nhà nghỉ có rất nhiều người khác vào ở nên hiển nhiên không thể tìm được bất kỳ dấu tích nào liên quan đến đêm đó. Trước đây, khi cảnh tự nhận làm việc riêng đã từng tiếp xúc với một số trang web của máy chủ nước ngoài, đương nhiên trong đó cũng có rất nhiều trang web người lớn. Trên trang web có rất nhiều bộ phim từ những quốc gia khác nhau, trong đó có một loại chính là quay lén. Quay lén thường xảy ra ở các khách sạn và nhà nghỉ, đặc biệt là trong một số nhà nghỉ bình dân không chính quy như thế này. Không phải trong nhà nghỉ hay căn phòng nào cũng có thiết bị quay lén như vậy, cho nên hôm nay anh đến đây hoàn toàn là để thử vận may. Loại nhà nghỉ bất hợp pháp không yêu cầu đăng ký chứng minh thư như nhà nghỉ minh nguyệt này hầu hết đều có giao dịch phi pháp xác suất bị quay lén thành video cao hơn những khách sạn hợp pháp khác. Cảnh tự tắt hết toàn bộ đèn trong phòng, để căn phòng tối om. Dựa theo phương pháp chỉ bản cách phân biệt liệu có camera trong phòng hay không được dạy trên mạng mà tìm điểm phát sáng. Nhưng mà tìm một vòng cũng không thấy bất kỳ nguồn ánh sáng nào. Thật ra cảnh tự đã có chuẩn bị tâm lý, anh biết rằng việc có thể tìm thấy camera là thuộc về loại mèo mù vớ phải chuột chết. Tìm không thấy mới là bình thường. Anh lại bật đèn lên, ngồi xuống mép giường rồi nhìn thẳng vào TV đối diện. Nếu không có chứng cứ chuyện này sẽ bị bỏ qua giống những trò chơi khăm mà cảnh chiết đã làm vô số lần trong quá khứ. Anh nhìn tivi thì phát hiện ra một vài ổ cắm điện ở phía bên trái của tivi mà hướng đối diện của mấy cái ổ cắm điện lại vừa vặn hướng về phía giường. Ổ cắm điện này đúng lúc là nơi bí mật nhất mà bọn tội phạm chọn để lắp camera lỗ kim, bởi vì không phải tất cả ổ cắm điện trong khách sạn đều đối diện ngay giường lớn. Cảnh tự ôm tâm trạng thử một lần dùng phích cắm của ấm đun nước thử cắm lần lượt vào từng cái ổ điện. Hai cái ổ điện đầu tiên thì có thể cắm vào bình thường nhưng khi thử cắm vào ổ điện thứ ba liền gặp phải vật cản. Anh ngay lập tức rút một cái tua vít từ trong ba lô rồi tháo rời ổ cắm thứ ba ra, đúng như dự đoán có một chiếc camera cỡ nhỏ ở mặt sau của ổ cắm. Ngoài ra, phía dưới còn có một cái thẻ nhớ SD dùng để lưu trữ những hình ảnh hài hòa mà máy camera quay được. Cảnh tự tháo máy ảnh và thẻ nhớ, sau khi lắp lại ổ cắm thì rời khỏi khách sạn. Về đến ký túc xá anh nóng lòng mở thư mục của thẻ nhớ ra. Một số lượng lớn video hài hòa được lưu trữ trong thẻ nhớ cảnh tự căn cứ vào thời điểm xảy ra sự việc tìm được đoạn video đêm hôm đó. Anh chơ mắt nhìn hai người cảnh chiết và tạ lực cường nâng lục chúc chúc đang bất tỉnh vào phòng. Khi nhấp vào video này quả thật đầu ngón tay của cảnh tự đều đang run rẩy. Anh sợ phải xem những hình ảnh khác, anh sợ lục chúc chúc khi đang trong tình trạng hôn mê phải chăng sẽ chịu ức hiếp mà không biết hay không. May mà sau khi toàn bộ đoạn video được phát xong, cảnh chết cũng không làm bất cứ chuyện vượt rào nào với cô. Thứ nhất, hắn ta còn chưa có dũng khi đó. Thứ hai, tâm tư của cảnh chết thấu đáo, hắn ta sẽ kiểm soát bản thân hết mức có thể, sẽ không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Ngón tay cái của cảnh tự đè chặt cái khuy áo nọ. Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Đoạn video này đủ để khiến cảnh chết bị trừng phạt thích đáng. Khi nhận được tin nhắn của cảnh tự cảnh chiết đang ở trong lớp, cảnh tự chủ động gửi tin nhắn cho hắn ta chuyện này vô cùng dị thường. Cảnh chiết mở WeChat ra, phát hiện cảnh tự gửi cho hắn ta một bức ảnh, trong bức ảnh là một cái khuy áo. Sau đêm đó, hắn ta phát hiện ra chiếc cúc áo bình an mà mẹ hắn đã may cho hắn bị mất. lo lắng bất an một thời gian dài, vì sợ sẽ để lại bất kỳ bằng chứng nào. Sau đó không có chuyện gì xảy ra cảnh chiết dần cảm thấy yên tâm. Nhưng không ngờ rằng vẫn còn sót lại vật chứng. Hắn ta cầm điện thoại lên run rẩy trả lời tin nhắn cho cảnh tự khuy áo này không giải thích được vấn đề gì. Biết đâu mày giật nó xuống từ người tao thì sao? Đừng quên chuyện trong rừng cây nhỏ ngày hôm đó. Cảnh tự tôi vẫn chưa nói gì mà anh đã biết tôi muốn nói gì rồi sao? Cảnh chiết chưa đánh đã khai liền đỏ bừng mặt không trả lời tin nhắn của anh nữa. Hắn ta không thông minh như cảnh tự, nói nhiều sai nhiều, ngược lại sẽ lưu lại chứng cứ. Chẳng mấy chốc cảnh tự gửi cho hắn ta một địa chỉ. Cảnh chết hốt ha hốt hoàng trả lời tao sẽ không đến đâu. Cảnh tự tùy anh, cả thiết học cảnh chết không thể tập trung nghe giảng nổi khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi tan học thì nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ cũng giống như đám mây đen đè nặng lên ngực hắn ta. Hắn gọi điện thoại cho tạ lực cường, liên tục dò hỏi tới lui nhiều lần rằng anh ta rốt cuộc có nói chuyện này ra hay không. Tôi cũng không phải là đồ ngu, tôi có thể nói sao. Giọng điệu của tạ lực cường vô cùng thiếu kiên nhẫn, cậu có thể đừng nghi ngờ lung tung nữa được không? Cảnh chết đi đến một góc yên tĩnh, đè thấp cổ họng nói tôi cảm thấy nó hình như đã biết gì đó rồi. Là cậu tự có tật giật mình, chẳng liên quan gì tới ông đây. Cậu đừng có kéo ông đây vào là được. Đừng quên rằng, chuyện là do chúng ta làm cùng nhau. Là cậu làm, sau đó tôi đã bỏ đi. Chẳng liên quan gì tới tôi cả. thuốc là do anh Chuốc, anh nghĩ bản thân phủi sạch sẽ được sao? Cảnh chiết lạnh giọng nói, nếu muốn bình yên vô sự thì để chuyện này thối giữa trong bụng đi. uy hiếp tạ lực cường xong thì cảnh chiết trở về ký túc xá và chập mắt nghỉ trưa trên giường, nhưng mà dù làm thế nào cũng không ngủ được. Hắn bực bội ngồi dậy, lấy điện thoại ra xem địa chỉ mà cảnh tự đã gửi cho mình. Thay vì lo sợ bất an thế này, không bằng tìm nó rồi giải quyết chuyện này cho sạch sẽ. Dù sao chỉ cần nó không có bằng chứng trực tiếp chỉ dựa vào một cái khuy áo căn bản không thể kết tội hắn ta. Cảnh chết bát taxi, đi đến địa chỉ cảnh tự đưa cho hắn ta. Đây là một nhà kho bỏ hoang, dù là nhà kho hoang vắng không một bóng người nhưng ở căn phòng bên trong hình như có tiếng động. Cảnh chết hít thật sâu, theo tiếng động bước đến một căn phòng nhỏ trên lầu 2. Trên chiếc ghế ở chính giữa căn phòng đặt một cái máy tính, đoạn video đang phát trong máy tính chính xác là hiện trường gây án của hai người tạ lực cường và hắn ngày hôm đó. Toàn thân cảnh chiết lạnh cóng vội vàng nhào qua muốn xóa video, nhưng máy tính dường như từng bị thiết lập lại khiến màn hình bị khóa, hắn không thể nào xóa đoạn video. Lúc này cửa phòng phịch một tiếng đóng lại, cảnh chiết vội vã đứng lên mở cửa nhưng nhận ra cửa của kho hàng đã bị người ta khóa trái từ bên ngoài. hắn đập mạnh vào ván cửa lớn giọng hô lên cảnh tự mày muốn làm gì thả tao ra ngoài lúc này chuyện càng tồi tệ hơn xảy ra hắn người được mùi khói đặc gai mũi từ bên ngoài bay vào cảnh tự đang phóng hỏa cảnh chiết liều mạng đập lên ván cửa lớn giọng mắng cảnh tự mày mày thả tao ra ngoài mày muốn phạm tội giết người sao mày muốn giết anh trai ruột của mày sao Ngoài cửa cảnh tự châm cho mình một điếu thuốc bằng dơm khô đang bốc cháy, bình tĩnh nói, năm đó anh sợ tôi mách với cha mẹ là anh vẽ những bức tranh màu nước nguyền dù thương tật cho tôi nên nhân lúc cha mẹ không ở nhà tự nhốt mình trong phòng rồi châm lửa đốt chúng đi. Kết quả lửa bén đến rèm cửa sổ và thiêu rụi cả ngôi nhà. Là tôi kéo anh ra từ trong căn phòng bén lửa anh nợ tôi một mạng bây giờ cũng nên trả lại cho tôi. Cảnh chết ôm đầu, nỗi sợ hãi cùng cực làm hắn gần như sụp đổ, tao không nợ mày, tao không nợ mày gì hết dù mày thông minh, dù mày giỏi hơn tao về mọi mặt, thế thì sao chứ, mẹ đã chọn tao. Mẹ yêu tao hơn, bà ấy không cần mày nữa. Thừa nhận đi, mày đố kỵ với tao khen tị tao được cha mẹ yêu thương nhiều hơn. Cảnh Tự hung hăng dập tắt đầu thuốc khàn giọng nói, cảnh chết tôi từng bất bình nhưng anh chớ quên tôi chưa bao giờ làm hại anh, một lần cũng chưa. Chính anh là người chạm đến điểm mấu chốt của tôi hết lần này đến lần khác. Mày điên rồi, mày đã sớm điên rồi. Đánh giá tâm lý của mày có vấn đề. Cảnh chết đập mạnh lên ván cửa, lớn giọng hô lên, mày giết chết tao thì mày sẽ chẳng còn gì cả. Lục Hoài Nhu sẽ không để cho một tên sát nhân ở bên cạnh Lục Trúc Trúc. Đến cuối cùng mày chỉ còn lại hai bàn tay trắng mà thôi. Cảnh tự nhìn khói đặc bao phủ cửa phòng rồi nói cảnh chết anh có điện thoại sao anh không thử gọi điện báo cảnh sát thử xem. Câu nói của anh đã nhắc nhở cảnh triết hắn hốt ha hốt hoảng lấy điện thoại ra nhấn 110, nhưng ngay lúc điện thoại vừa thông qua thì ngón tay của hắn ta dừng lại. Quay đầu nhìn vào màn hình đoạn video lặp lại kia, một khi báo cảnh sát thì mọi thứ của hắn ta đều xong rồi. Cảnh tự biết rõ hắn sẽ không dám tự báo cảnh sát vì thế mới có thể trắng trợn như vậy. Anh xem, năm đó tôi không được lựa chọn hoặc là táng thân nơi biển lửa, hoặc là nhảy lầu. Cảnh tự nhếch môi mỉm cười, "Bây giờ tôi cho anh lựa chọn, thừa dịp trước khi đám cháy lan rộng, mọi thứ vẫn còn kịp. Muốn báo cảnh sát hay không thì tùy anh." Nói xong những lời này, anh xoay người rời khỏi kho hàng. Cảnh Triết đã thử tất cả mọi cách phá cửa, nạy khóa, thậm chí đứng cạnh cửa sổ điên cuồng kêu cứu, nhưng xung quanh nhà kho bỏ hoang không một bóng người, cũng không có ai đến cứu hắn. Ngoại trừ báo cảnh sát thì không còn cách nào cả. Hắn biết Cảnh tự là một kẻ điên, cái gì cũng dám làm. Hắn thật sự muốn giết chết anh. Khói đặc xuyên vào căn phòng qua khe cửa, xông đến nỗi nước mắt hắn chảy ròng ròng. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn xuống lầu. Chiều cao của tầng 2 bằng với chiều cao của cửa sổ mà cảnh tự nhảy năm đó. Nhảy xuống có thể gây thương tích nghiêm trọng, cũng có thể sẽ chết. Cảnh chết nuốt nước bọt thật mạnh, nghiến răng chuẩn bị nhảy xuống. Xong, bản năng sinh tồn lại không ngừng ngăn trở hắn. Hai chân hắn như nhũn ra cuối cùng ngồi giữa vách tường. Trải qua khoảnh khắc này, cảnh chiết mới xem như hiểu được cảm giác tuyệt vọng của cảnh tự lúc trước khi đứng bên cửa sổ. Giống như lời của anh nói, hắn có quyền lựa chọn nhưng cảnh tự năm đó thì không còn lựa chọn nào khác cuối cùng, khát vọng sống đã chiến thắng tất cả, hắn run rẩy bấm 110 gọi điện báo cảnh sát. Chẳng mấy chốc xe cảnh sát và xe cứu hỏa ùn ùn chạy đến hiện trường giải cứu cảnh chiết. Thế mà sau khi cảnh chết ra khỏi phòng lại chẳng thấy ngọn lửa hừng hực như trong tưởng tượng chỉ có một bó dơm khô gần như bị thiêu rụi nằm đối diện với cửa phòng hắn. Còn những làn khói đen tràn vào từ khe cửa lại chính là khói tỏa ra từ bó dơm đang cháy. Anh không hề phóng hỏa, hơn nữa quanh căn phòng cũng không có bất cứ vật liệu dễ bắt lửa nào, không thể thiêu trụi cái nhà kho trống không này được. Thật ra những điều này rất dễ đoán, chỉ là hắn quá mức kinh hoàng mới không nghĩ ra. Hắn nghĩ rằng cảnh tự sẽ phóng hỏa giết chết hắn. Tuy nhiên, như cảnh tự đã nói từ nhỏ đến lớn, cảnh chết ngấm ngầm sử dụng nhiều thủ đoạn nhỏ như thế nhưng cảnh tự thực sự chưa bao giờ làm tổn thương hắn lần nào. Hai người cảnh chết và tạ lực cường bị tạm giam hành chính không thể bảo lãnh. Lục Hoài Nhu biết đầu đuôi câu chuyện, phẫn nộ là điều tất yếu nhưng càng khiếp đảm và sợ hãi nhiều hơn. Vì bọn họ không nói với ông ngay từ đầu nên ông đã hung hăng trách mắng Lục Trúc Trúc một trận lại không nói với cảnh tự một chữ nào. Cảnh tự biết 90% chuyện này là lỗi tại anh nhưng Lục Hoài Nhu không mắng anh. Bởi vì ông đã hoàn toàn thất vọng đối với anh. Xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng anh lại vì sự ích kỷ của bản thân mà có ý đồ muốn giấu giếm đây là chuyện Lục Hoài Nhu tuyệt đối không thể dung thứ. Một khi lại xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào nữa hậu quả cũng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thật ra, từ khoảnh khắc Cảnh Tự đưa ra chọn lựa đó trở đi thì anh đã sẵn sàng để gánh vác toàn bộ hậu quả đàng hoàng. Anh và Lục Trúc Trúc đã không còn nhận được chúc phúc của Lục Hoài Nhu nữa. Nếu muốn Lục Trúc Trúc đưa ra chọn lựa một người giữa anh và ông nội, bất kể là chọn ai thì cũng đều đau như cắt. Nhưng bất kể kết quả có như thế nào, Cảnh Tự cảm thấy bản thân vẫn nợ Lục Hoài Nhu một lời xin lỗi. Một lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng cùng với một lá đơn xin thôi việc. Cảnh tự ở dưới lầu của công ty đợi Lục Hoài Nhu, đợi cả một ngày Lục Hoài Nhu cũng không chịu gặp anh. Sau khi Lục Hoài Nhu kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị cấp cao thì quay trở về phòng làm việc, ông hỏi Alan, thằng bé vẫn ở đó. Vẫn còn, đợi cả ngày rồi, cậu ấy bảo rằng nếu ngài bằng lòng gặp cậu ấy thì cậu ấy sẽ có mặt bất cứ lúc nào. Lục Hoài Nhu nhàn nhã pha trà cho mình, nó thích đợi thì cứ đợi, sao cũng được. Chẳng mấy chốc Lục Trúc Trúc nghe được tin chạy vội tới, nhìn thấy cảnh tự đang ngồi cạnh ghế chờ cùng với đơn từ trước trên tay anh. Cô gái nhỏ không cầm được nước mắt mang theo giọng nghẹn ngào hỏi anh muốn bỏ rơi em sao? Lục Trúc, có phải anh muốn bỏ rơi em không? Hai bà vai của Lục Trúc Trúc run lên khe khẽ chỉ vì một chút chuyện này mà anh đã muốn từ bỏ rồi. Anh không có từ bỏ. Cảnh tự kéo cô lại ngồi bên cạnh mình, dỗ dành nói đừng khóc mà, được không? Lục chúc chúc gạt tay anh ra ôm lấy đầu gối ngồi xổm bên chân anh khó chịu kinh khủng. Khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, nếu như dễ dàng từ bỏ thế này thì anh cũng không phải là cảnh tự mà em thích nữa. Cảnh Từ cũng rớt khoát ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng nói anh không từ bỏ cũng sẽ không bỏ rơi lục chúc. Dù ông nội em cầm gậy đuổi anh đi anh cũng sẽ giữ em thật chặt. Cô gái nhỏ nước mắt nhập nhèm nhìn đơn từ trước trong tay anh thế anh làm vậy là có ý gì? Cảnh tự dùng mờ u bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lục Trúc Trúc giải thích ông nội vì em mới dùng hợp đồng này trải đường cho anh. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, anh nghĩ nhân cơ hội nhận lỗi mà trả lại toàn bộ những gì ông cho anh, anh muốn tự mình tạo nên thành tựu. Anh hiểu rõ tất cả những vinh quang mà anh có được khi đứng trên vai Lục Hoài Nhu sẽ không thể làm cho ông thật sự tán thành với anh. Chỉ có dựa vào bản thân để khai phá một thế giới mới, anh mới có tư cách nhận được sự đồng ý của ông ấy. Ý là anh sẽ không bỏ đi, đúng không? Khóe môi cảnh tự khẽ cong lên, Con đường anh đi bất kể có thế nào thì Lục Trúc vĩnh viễn sẽ là điểm đến cuối cùng của anh. Lục Hoài Nhu đang hướng dẫn các nghệ sĩ mới các động tác vũ đạo chi tiết trong phòng tập. Trong những năm qua, bất kể công ty mở rộng quy mô như thế nào, chỉ cần Lục Hoài Nhu dành là sẽ đến phòng tập đích thân hướng dẫn những nghệ sĩ trẻ này, gọt rũa một chút động tác của họ, dạy bọn họ cách quản lý biểu cảm và kiểm soát hiện trường. Chưa được bao lâu thì Alan vội vã chạy vào rồi nói, hoài ra chúc chốc cũng đến rồi. Bọn họ ở dưới lầu nói muốn cùng nhau đợi ngài, nếu ngài không gặp thì tiếp tục đợi. Còn uy hiếp nữa, mí mắt Lục Hoài Nhu cũng không nâng lên chút nào, ông nói, mặc kệ bọn nó thích đợi bao lâu thì đợi bấy lâu. Ôi vâng, Alan đáp một tiếng, đang muốn lui ra ngoài thì Lục Hoài Nhu nhìn hoàng hôn của bầu trời bên ngoài cửa sổ, đột nhiên gọi ông lại cái gì mà xếp thức ăn ấy, gọi cho bọn chúng đi. Alan đánh giá Lục Hoài Nhu, đúng là vẫn còn mềm lòng, ông cười nói, được tôi đi ngay. Đừng bảo tôi kêu, được tôi đi đây. Đêm khuya, nhân viên trong công ty về cơ bản đều đã ra về, chỉ còn lại chị gái tiếp tân trực ca đêm. Cảnh tự vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô ấy chỉnh ánh đèn tối xuống, Lục chúc chúc nằm trên đùi anh ngủ thật say. Mái tóc mượt mà như tơ tằm buông lơi bên tay anh. Anh cuốn tóc cô thành từng vòng một quanh ngón trò chơi không biết chán. Dưới ánh đèn nhu hòa, khuôn mặt cô xinh đẹp giống như nụ hoa trầm lặng đang hé nở. Cảnh tự kìm lòng không đầu mà khom người, môi mỏng khẽ chạm lên khuôn mặt cô, sợ quấy rầy giấc mộng đẹp của cô nên nhanh chóng rời đi. Lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy lục hoài nhu đang đứng cạnh cửa sổ sát đất đối diện với đại sành cũng không biết là đứng ở đó bao lâu rồi. Cảnh tự giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, hai má có hơi đỏ ửng Anh nhẹ nhàng đặt lục trúc chúc, chúc lên sofa, sau đó cởi áo khoác thể thao đắp lên người cô. Lục Hoài Nhu xoay người rời đi cảnh tự lập tức đi theo ông đến phòng tiếp khách. Chị gái tiếp tân liền pha hai ly trà cho bọn họ. Đã gần nửa tháng kể từ khi sự việc bại lộ, đây là lần đầu tiên Lục Hoài Nhu gặp anh cảnh tự biết Lục Hoài Nhu có bao nhiêu phẫn nộ với anh. Ông nội con xin lỗi, cảnh tự con đã sắp 20 tuổi rồi. Lục Hoài Nhu ngồi trên sofa bằng da mềm mại. Hai chân mở rộng rất uy nghiêm, khi ông bằng tuổi con đã giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất cũng kiếm được chiếc cúp vàng đầu tiên trong đời. Còn con thì sao, vừa thông minh lại giỏi giang cũng có thiên bẩm, nhưng con lại dùng nó để suy nghĩ xem bầy mưu tính kế như thế nào để lừa ông. Lục Hoài nhô qua nhiều ngày như vậy mới gặp anh vốn dĩ là muốn xoa dịu cơn thịnh nộ của mình trước rồi mới bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với anh cho đàng hoàng. Ngờ đâu vừa nhắc đến chuyện này, ông vẫn không kiềm chế được cơn tức giận. Con nghĩ rằng tự mình giải quyết sạch sẽ mọi chuyện thì ông sẽ không truy cứu. Xem như không có chuyện gì xảy ra. Lục Hoài Nhu đứng dậy, phẫn nộ nói, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì 10 cái mạng của con cũng đền không nổi. Tại đồn cảnh sát nhìn thấy đoạn video Lục Trúc Trúc hôn mê bất tỉnh bị đưa vào nhà nghỉ, Lục Hoài Nhu thiếu chút nữa bị dọa ra bệnh tim. Ông chưa bao giờ gặp ác mộng trong đời, nhưng sau ngày hôm đó, hầu như ngày nào cũng mơ thấy ác mộng. Nhưng càng tức giận hơn là hai đứa nhỏ không biết trời cao đất dày này lại còn muốn gạt ông tự mình tìm hung thủ. Lục Hoài Nhu ngồi lại lên ghế sofa, uống một ngụm trà để bình tĩnh tâm tình. Lớn tuổi rồi, không thể dễ dàng nổi giận, giống như những gì ông nội đã nói, tâm thư của con đã không dùng đúng chỗ mà nó nên được dùng. Thái độ của Cảnh tự rất thành kính, "Con không dám nói với ông, con đã từng đồng ý với ông rằng chỉ cần người muốn con rời khỏi em ấy, con sẽ không nói hai lời." Vì thế nên Cảnh thự nắm chặt tay, gần giọng nói, nhưng mà con không làm được. Nói một đằng làm một nẻo mà con còn ra vẻ rất có lý nữa. Cảnh tự từng đồng ý với Lục Hoài Nhu chỉ cần Lục Chúc Trúc có được hạnh phúc tốt hơn thì anh nhất định sẽ buông tay. Nhưng anh nhận ra mình không làm được cái gì mà yêu thích thì sẽ chiếm hữu, yêu thương thì sẽ tác thành. Tác thành cái quần què. Lục Chúc Trúc là bé cưng của anh, anh chỉ muốn giữ chặt cô. Từng phút từng giây đều không muốn để cô rời khỏi mình. cảnh tự đưa đơn từ trước vào tay lục hoài nhu sau đó xé bản hợp đồng bán cổ phần trước mặt ông lục hoài nhu không nghĩ tới anh lại làm chuyện này hơi giật mình con làm cái gì vậy tổng giám đốc lục đề con ký bản hợp đồng này rõ ràng là hợp đồng để con chiếm lợi là vì chúc chúc cảnh tự bình tĩnh trả lời cảm ơn ý tốt của ông nhưng xin ông hãy tin tưởng con con sẽ tự tạo nên thành tựu của chính mình cho chúc chúc cuộc sống và tương lai vẻ vang hơn Vốn dĩ Lục Hoài Nhu chỉ muốn giáo huấn cảnh tự một chút mắng anh vài câu là coi như xong chuyện. Dù sao thì lúc trước Lục Trúc Trúc cũng làm không ít chuyện làm ông thức muốn học máu ông còn có thể thật sự so đo hay sao. Nhưng cảnh tự vậy mà lại đứng trước mặt ông xé hợp đồng còn nói gì mà dựa vào chính mình. Trong lòng Lục Hoài Nhu vừa phun một ngụm máu, đờ mờ thanh niên bây giờ thật đáng ghét, thật sự muốn tát thằng nhóc một cái bạt tai để nó tỉnh táo một chút. Nó thật sự nghĩ rằng thành công dễ dàng vậy sao? Nó phải tốn bao nhiêu năm mới có thể lập ra được một cục diện mới chứ? Lẽ nào muốn cháu gái ông theo nó cực khổ hay sao? Lục Hoài Nhu kiềm chế cơn giận, nói với cảnh tự, được lắm, ông còn chưa bảo con cút mà con đã muốn ông cút trước rồi, vừa xé hợp đồng đã trực tiếp đổi giọng gọi Tổng Giám Đốc Lục. Ông nội con không có ý đó. Lục Hoài Nhu lạnh lùng nói, cảnh tự, xem như ông đã hiểu ý của con, không muốn bị ông quản chế, muốn tự mình lập nghiệp. Thế thì cho dù ông ép con phải từ bỏ lục chúc chúc thì con cũng có tự tin để từ chối, đúng chứ? Cảnh tự mím môi không trả lời, nhưng đây đúng là ý nghĩ trong lòng anh. Lục chúc chúc là đích cuối trên con đường phía trước của anh. Tất cả mọi cố gắng của anh đều hướng về phía cô mà chạy. Lục hoài nhô thoáng bình tĩnh lại, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận nhưng ông cũng cảm động trước quyết tâm của cảnh Tử. Thanh niên bây giờ mấy ai có thể có được phần chí khí này từ bỏ đường lớn thanh thang rực rỡ trăm hoa mà đi một con đường đầy trông gai rất có thể còn bị cứa đến thương tích đầy mình. Thằng bé có sự tin tưởng tuyệt đối với bản thân mới dám xé bản hợp đồng này. Được chuyện này ông có thể không nhắc chuyện cũ nữa. Lục Hoài Nhu mở lá đơn xin từ chức ra ký tên mình lên đó. Hợp đồng đã xé, đây được xem như con đã vi phạm hợp đồng, cân nhắc đến con bây giờ hai bàn tay trắng nên tiền vi phạm hợp đồng nên ông sẽ giảm cho con một số 0900.000. Thực ra cảnh tự đã chuẩn bị tâm lý xong, vi phạm hợp đồng nhất định phải bồi thường. Ông nội ông đây là đã tính vừa khớp toàn bộ số tiền thưởng của những cuộc thi năm nay và tiền tiết kiệm của con 900.000 vừa hay bồi thường hết sạch tiền vốn. Lục Hoài Nhu biết anh có tự tin rời đi cũng là bởi vì có chút tiền tiết kiệm, ông cười nói, đã muốn tự lực cánh sinh thì hết thảy phải bắt đầu từ con số không. Nhưng mà nếu như bây giờ hối hận cũng vẫn còn kịp. Không hối hận cảm ơn ông nội đã tác thành. Lục Hoài Nhu biết lựa chọn của cảnh tự là đúng đắn, nhưng ông vẫn hơi không phục lắm, con vừa muốn danh dự lại vừa muốn cả bạn gái cũng không thành vấn đề tiền đề là con phải có đủ khả năng. Cháu gái nhà ông được cưng chiều từ bé. Khuyết điểm nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của con. Ông đã khóa thẻ tín dụng rồi, bắt đầu từ giờ phút này, cha mẹ của con bé cũng sẽ không hỗ trợ bất cứ thứ gì về mặt tiền bạc cho con bé nữa. Lục Hoài Nhu muốn xem thử hai người họ có thể đi bao xa nếu mất đi hỗ trợ tài chính từ gia đình. Cảnh tự nhìn ông trong đôi mắt đen như mực là sự nghiêm túc trước nay chưa có tăng thêm ngữ khi nói lại lần nữa cảm ơn ông nội đã tác thành. Khi cảnh tự bước ra từ trong thang máy, Lục Trúc Trúc cũng vừa mới tỉnh lại áo quần tuột xuống nửa cánh tay. Cô mở to đôi mắt nhập nhèm đang ngái ngủ hỏi cảnh tự ông nội nói gì với anh vậy. Cảnh tự bước đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống thắt lại dây dày cho cô lần nữa, dịu dàng nói hết thảy đều kết thúc về nhà thôi. Lục Trúc Trúc nhìn bộ dáng anh nhẹ nhàng như vậy thì đoán rằng anh và Lục Hoài Nhu khẳng định trò chuyện rất vui vẻ. Trong lòng cô giạt rào vui sướng giơ tay ra anh cõng em cơ. em bao tuổi rồi hả mặc kệ anh cõng em cảnh tự xoay người lại để lục chúc chúc trèo lên lưng cõng cô bước ra khỏi tòa nhà công ty ánh trăng đêm nay sáng trong xe cộ trên đường không nhiều lắm gió đêm mát mẻ anh dứt khoát cõng cô quốc bộ về nhà lục chúc từ nay về sau em là của anh lục chúc chúc không rõ nguyên do nhìn anh đây là ý gì ý chính là sau này ông nội em kể cả cha mẹ sẽ không còn cho em một xu sinh hoạt phí nào nữa lục chúc chúc Vui vẻ không, em em vui cái con khỉ á, lục chúc chúc cũng ngơ luôn em không có tiền, em nghèo rồi, thế em muốn ăn cây FC thì làm sao giờ. Khoản tiền đầu tiên trong cuộc đời em kiếm được chính là đoạt được từ trong tay lục phương tiện đấy. Vốn dĩ nói năng hùng hồn rằng muốn tay làm hàm nhai. Sau đó, sau khi theo Tường thanh lâm đi làm bán thời gian nửa ngày, gần như mệt muốn hộc máu, căn bản là không làm được. Cuối cùng vẫn là không có chút mặt mũi nào đi tìm lục hoài nhu mở lại thẻ cho cô. Không có ông nội cô, cô hoàn toàn chỉ là một bát cháo bỏ đi. Cảnh tự quay đầu nhìn Lục Trúc Trúc một cái, lúc đầu anh rất có tự tin nhưng lúc này cũng hơi thấp thỏm, đừng nói là em hối hận rồi. Lục Trúc Trúc nuốt nước bọt, đừng nói nữa, em quả thật là có hơi hối hận. Cảnh tự đặt cô gái nhỏ xuống, giơ tay lên búng búng chán cô, Lục Trúc Trúc em còn miếng lương tâm nào không, lúc trước khóc lóc náo loạn không cho anh đi. Bây giờ cả hợp đồng anh cũng xé mất rồi thì em lại bảo với anh là em hối hận. Ý chí của em có thể nào kiên định chút không? Lục Trúc Trúc thấp thỏm nói, anh này, em nói thật với anh nhé, không phải là em chưa từng đoạn tuyệt với ông nội mà còn đoạn tuyệt rất nhiều lần rồi. Lần nào em cũng nghĩ phải kiên định không được lay động mà đấu tranh đến cùng, nhưng mà chưa bao giờ thành công cả. Anh không biết ông nội em tàn nhẫn bao nhiêu đâu. Cuối cùng cảnh tự đã bắt đầu hiểu những lời cuối cùng mà Lục Hoài Nhu nói thực sự không phải đe dọa anh. Cô gái nhỏ lục chúc chúc này đã được cưng chiều từ nhỏ ở bên cạnh ông ấy mà lớn lên. Tình cảnh hai bàn tay trắng của anh bây giờ thật đúng là không chắc có thể nuôi nổi bà cô nhỏ này. Anh ơi, anh đang nghĩ gì đấy? Anh đang nghĩ phải quay lại nhận lỗi với ông nội em thế nào để không quá mất mặt. Qua anh còn không có mặt mũi hơn em nữa. Ít nhất thì cô đã từng đấu tranh đấy. Cảnh tự dắt tay cô gái nhỏ cùng đi với cô trên con đường cái vắng vẻ không người, dịu dàng nói, được rồi, đừng lo lắng quá nhiều, sau này anh nuôi em nhất định sẽ bồi dưỡng em thành nhà khoa học. Lục chúc Trúc xúc vào vòng tay anh, cười nói, em đây dựa cả vào anh đấy. chương 86, tương lai tốt nhất. Buổi chiều hôm đó, Lục Hoài Nhu gặp được Triệu Tư Gia và cảnh văn bân trong phòng làm việc. Cặp vợ chồng đặc biệt vì chuyện của cảnh chết mà đến tận cửa thăm hỏi Lục Hoài Nhu trong tay Triệu Tư Gia còn cầm một giỏ trái cây tươi. Lục Hoài Nhu nhìn bọn họ từ xa, thậm chí còn không tiếp đón mời bọn họ ngồi. Đôi mắt lạnh lùng làm người ta nhìn thấy khiếp sợ. Triệu Tư Gia mở miệng trước Ngài Lục chào Ngài thật là lâu lắm rồi mới gặp lại. Ngài còn nhớ chúng tôi chứ, nhiều năm về trước chúng ta đã từng là hàng xóm. Lục Hoài Nhu vẫn không trả lời bọn họ. Triệu Tư Gia ngượng ngùng cười cười, chúng tôi nghĩ rằng Ngài Lục cũng không thiếu cái gì nên sáng sớm đã đi chợ mua ít trái cây tươi. Thật ra, vợ chồng tôi từ lâu đã muốn đến thăm hỏi Ngài Lục chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội. Lần này, lần này, vì con trai ngoan của các người chuốc thuốc cháu gái tôi nên thành ra lại là một cơ hội rất tốt. Lục Hoài Nhu vừa nói xong đã trực tiếp chặn lời hỏi Han như đang lôi kéo làm quen của triệu tư ra lại. Cảnh văn bần gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, Ngài Lục Ngài xem cảnh chiết vẫn chỉ là một đứa trẻ đùa giỡn với chúc chúc tựa như khi còn nhỏ mà thôi. Nó sẽ không có bất kỳ ý xấu nào. Chén trà trong tay lục hoài nhu trực tiếp bị ném ra ngoài, xoảng một cái vào tường rồi vỡ tan. Hai vợ chồng bị dọa, sợ tới mức vội vàng lùi về sau. Trẻ con, cậu có biết nó cho chúc chúc uống thuốc gì không? Nếu như đàn ông cho con gái nhà mấy người uống loại thuốc đó, mấy người còn có thể nói nó chỉ là một đứa trẻ được sao? Mặt triệu tư ra đỏ bừng, cảm thấy nhục nhã không chịu được. Cảnh văn bân cũng xấu hổ cúi đầu. Ngài Lục thật sự xin lỗi, là người làm mẹ như tôi không giáo dục tốt con cái. Giọng triệu tư ra mang theo nghẹn ngào nói, nếu như ngài không rút đơn kiện tương lai của cảnh chiết thật sự sẽ bị hủy. Xin ngài có thể dơ cao đánh khẽ được không, buông tha cho nó. Chúng tôi nhất định sẽ mang cảnh chiết đến tận nhà thăm hỏi, để nó đích thân xin lỗi chúc chúc. Tôi sẽ không cho phép nó gặp lại cháu gái tôi nữa. Lục Hoài Nhu lạnh giọng nói, nếu như chuyện gì cũng có thể dùng câu xin lỗi để giải quyết thì còn cần đến luật pháp làm gì. Dù cho người khác sắp tâm muốn tổn thương ông, dèm pha ông thì cũng không làm cho ông cam phẫn như vậy. Lục chúc chúc là điểm mấu chốt cuối cùng của Lục Hoài Nhu. Ngài Lục tôi cầu xin ngài. Triệu Tư ra nước mắt lưng tròng cầu xin nói, ngay cả khi ngài không xem chúng tôi là hàng xóm thì cũng xin ngài hãy nể mặt cảnh tử. Đúng, đúng, đúng. Cảnh Văn Bân cũng vội vàng nói Cảnh Tự và Trúc Trúc có quan hệ tốt như thế. Ngài Lục Ngài không nể mặt Thầy tu cũng nên nể mặt Phật nói không chừng chúng ta tương lai còn là người một nhà. Lục Hoài Nhu nhìn hai vợ chồng rồi chế nhạo nói, đến thời điểm này còn đề cập đến Cảnh Tự với tôi, mấy người thậm chí còn không sợ tôi giận cá chém thất lên thằng bé, quả thật rất yêu thương con trai cả nhà mấy người nha. Ngài Lục thật sự là chúng tôi không còn cách nào nữa ai lại có thể trơ mắt nhìn con mình đi thu chứ. Mỗi người đều phải trả giá cho tất cả những gì mà bản thân đã làm ai cũng không thoát được. Nếu nó đã lựa chọn làm chuyện như vậy thì cũng nên có dũng khí gánh chịu cái giá phải trả. Nhưng đứa bé đó lòng của nó thật sự không xấu xa, nó chỉ là nhất thời hồ đồ. Triệu tư ra nước mắt nước mũi tèm lem quỳ xuống van cầu lục hoài nhu, ngài cũng đã thấy rồi cảnh chết thật sự là một đứa bé ngoan. Chẳng phải nó không có làm gì chúc chút đó sao chỉ là đùa giỡn mà thôi. Đứa bé ngoan. Ba chữ này đã chọc điên Lục Hoài Nhu vậy nên trong mắt các người cho dù nó có giết người phóng hỏa thì nó cũng vẫn là con trai ngoan của hai người. Ngài Lục nói chuyện không thể nói vậy được bản tính của cảnh chiết không xấu chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Ngài nói cảnh tự làm ra những chuyện này chúng tôi còn tin mấy năm nay nó thật sự đã thay đổi rất nhiều. Nhưng nếu như ngài nói cảnh chiết thân là cha mẹ như chúng tôi tuyệt đối không tin. Lục Hoài Nhu lắc đầu thất vọng nói. Lúc trước tôi cũng không biết cách làm cha chưa từng lấy mình ra làm gương cho con trai noi theo làm một tấm gương tốt. Sau này khi Trúc Trúc đến bên cạnh tôi tôi mới bắt đầu học cách làm thế nào để trở thành một phụ huynh đủ tư cách. Con trẻ trở thành dáng vẻ như thế nào cha mẹ cũng không thoát được trách nhiệm. Nói xong ông mở ngăn kéo lấy lá đơn xin từ trước của cảnh tự ra. Trong đơn xin từ trước còn có vài bức tranh màu nước có vết tích bị đốt nhìn màu sắc đã dần phai mờ có lẽ tuổi đời của những bức tranh màu nước được rất nhiều năm rồi. Đó là quá khứ mà cảnh tự không dám nhớ lại, anh đem những bức tranh màu nước mà mình đã giữ đến bây giờ giao cho Lục Hoài Nhu cũng tỏ rõ với ông rằng từ nay về sau anh sẽ không ám ảnh bởi quá khứ nữa. Lục Hoài Nhu trải những bức tranh màu nước ra đặt trước mặt hai vợ chồng. Trên bức tranh vẽ bằng cọ màu nước ba người nho nhỏ tựa vào nhau là cha mẹ và cảnh triết, họ sống hạnh phúc trong khu vườn xinh đẹp. Mà ở xa xa còn có một người nữa, chính là cảnh tự. Anh bị giam trong một căn phòng lớn tối đen như mực bên ngoài căn phòng còn vẽ một ổ khóa để khóa anh lại. Anh ngồi xổm trên mặt đất những giọt nước mắt như hạt đậu rơi trên khuôn mặt. Phong cách vẽ bên anh u ám so với phong cách vẽ ấm cúng của một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, tạo nên sự đối lập rõ nét. Vẫn còn rất nhiều bức vẽ có nội dung tương tự. Cảnh chết và cha mẹ cùng nhau ăn bánh kem chúc mừng sinh nhật còn cảnh tự thì bị giam trong phòng tối trên người còn có vết máu đỏ tươi, xung quanh là những ngọn lửa màu vàng sáng rực Biểu cảm của anh biến dạng thống khổ vô cùng. Thậm chí còn có một bức tranh trên đầu cảnh tự còn bị cắm một con dao. Triệu tư ra nhìn những bức tranh màu nước thấm đẫm tối tăm này kinh hồn bạt vía bụ miệng lại liên tục lùi về sau mấy bước. Bà ta có thể nhìn ra được cảnh chết là đứa bé trai mập mặc bên người cha mẹ còn bé trai bị giam trong phòng tối là cảnh tự lầm lì. Đây đây là tranh là tranh ai vẽ? Lục Hoài nhu thờ ơ nói, nghe Trúc Trúc nói, hình như khi còn nhỏ cảnh chiết từng đạt giải nhất cuộc thi hội họa cấp trường. Chanh mà con trai ruột mấy người vẽ cũng nhận không ra hay sao? Ông nói đây là cảnh chiết vẽ. Cảnh văn bân nhìn những bức tranh đáng sợ trước mắt này, khó có thể tin nói, sao có thể như thế, sao cảnh chiết có thể vẽ những thứ này được? Chúng tôi hiểu rõ tính cách của nó, nó đã luôn quan tâm đến cảnh thự từ khi thằng bé còn nhỏ giống như anh trai chăm sóc em trai của mình. Nó làm sao có thể muốn làm hại cảnh tử, không thể nào, lục hoài nhu bình tĩnh cuộn tròn tranh lại, ông nói, rất đáng sợ, phải không, con trai ruột nuôi nấng bao nhiêu năm nay cuối cùng khác biệt đến mức chính bản thân cũng không muốn thừa nhận. Toàn thân Triệu Tư Gia vô lực ngồi xuống sofa, cảnh chết là con trai ruột của bà ta, sao bà ta có thể không nhận ra nhưng bức tranh này. Làm sao mà nó lại trở thành thế này, Triệu Tư Gia không dám tin, nó là đứa bé ngoan biết thông cảm cho cha mẹ mình. Cảnh văn bân vô cùng kinh ngạc hỏi em nói đậy thật sự là tranh cảnh chiết vẽ sao. Triệu tư gia nhắm mắt lại, xót xa gật đầu. Cảnh văn bân nhìn những bức tranh màu nước làm người ta rợn tóc gáy này cảm nhận sâu sắc sự thất bại của bậc làm cha mẹ. Ông ta không hiểu rõ con trai mình lắm cả hai đứa con trai đều không hiểu. Nếu một người không thể trả giá cho tất cả những gì mà bản thân đã làm thì tương lai sẽ có phạm tội lần thứ hai, thứ ba vì vậy tôi sẽ không rút đơn kiện. Ngài Lục xin ngài hãy suy nghĩ lại. Lục Hoài nhu mắt lời cảnh văn bân, làm cha mẹ nếu như luôn bao che cho con trẻ e rằng cũng sẽ chỉ làm con đường đời của con càng đi càng lệch. Nó trở thành bộ dáng như bây giờ, mấy người phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Một câu nói trực tiếp chặn lại lời câu tình của cảnh văn bân. Thằng bé là một người trưởng thành, hắn phải chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình, mà thân là cha mẹ, họ cũng nên gánh vác trách nhiệm về sự thất trách của mình. Lục hoài nhô cuộn những bức tranh kia lại, ném vào trong thùng rác, về phần cảnh tự, sau khi thằng bé thi đậu vào đại học Bắc Thành thì hộ tịch đã chuyển đến Bắc Thành tôi sẽ để nó nhập hộ khẩu vào nhà họ lục của chúng tôi. Là các người không cần nó trước cháu gái tôi thích nó từ nay về sau nó chính là người nhà họ lục, không có chút quan hệ nào với mấy người. Cảnh văn bân đột nhiên hơi tức giận nói, ngài lục cảnh tự nó là một con người chứ không phải đồ vật cái gì mà cháu ông thích thì nó là người nhà ông huyết thống tình thân có thể cắt đứt được hay sao? Triệu tư gia và cảnh văn bân đương nhiên không bằng lòng từ bỏ cảnh tự. Thứ nhất tình thân là trói buộc không thể cắt đứt. Thứ hai cũng không phải là không có tâm tư riêng. Cảnh tự của ngày hôm nay đã khác xưa từ lâu đã không còn là dáng vẻ của thằng côn đồ nữa. Anh thi đậu vào trường đại học danh tiếng và trở nên nổi tiếng, một trận thi đấu có thể nhận được giải thưởng hàng trăm nghìn hoặc thậm chí hàng triệu tể. Bây giờ khi họ hàng hội họp, đề tài đứng đầu luôn là cảnh tự tất cả đều ghen tị với họ, mặt mũi của bọn họ cũng được thơm lây. Ngài lục chúng tôi không phản đối chúc chúc yêu đương với cảnh tự, nhưng ngài nói nó phải nhập hộ khẩu nhà họ lục mấy người thì chuyện này chúng tôi tuyệt đối không đồng ý. Cảnh tự là con nhà chúng tôi, là niềm kiêu hãnh của tôi và cha nó. Thái độ của triệu tư gia cương quyết chúng tôi bồi dưỡng nó lớn như vậy, ngài vừa đến đã đá chân vào, đây không phải là cướp cạn hay sao? Dành việc này với tôi, không sao cả. Lục Hoài Nhu dựa lên ghế ung dung cười một cách cảnh tự 18 tuổi, đã là người trưởng thành. Nó có ý chí và suy nghĩ của riêng nó, tôi không miễn cưỡng được các người đương nhiên càng không thể miễn cưỡng. Hai vị mời về cho. Ngài Lục, Lục Hoài Nhu xoay người, không quan tâm đến bọn họ nữa. Alan mở cửa ra, nói với triệu tư gia và cảnh văn bân, hai vị mời về cho. Hai vợ chồng không biết làm sao chỉ có thể ngượng ngùng ra về. Sau khi bọn họ bỏ đi, Alan nhặt chén trà vỡ trên mặt đất lên cảm thán nói, chén từ xa tốt như thế này. Ra, ngài ném cái gì không ném, thế nào cũng phải ném quà mà cháu dễ biếu ngài mới chịu. Lục hoài nhô quay đầu nhìn chén trà từ xa bị vỡ vụt biểu cảm hơi đau lòng, đờ. Không chú ý, chắc là có thể tìm người sửa chữa lại. Alan thua nhặt mảnh vỡ của chén trà vỡ, bất đắc dĩ nói, hoài ra, lúc nãy là ngài cố ý nói những lời đó để khích bọn họ sao? Tôi khích bọn họ cái gì? Ngài đừng giả vờ nữa. Alan cười cười, ngài muốn làm cho bọn họ nhận thức được sai lầm của bản thân, bù đắp sự thiếu hụt tình thân mấy năm nay của cảnh tự, phải không? Tôi không rảnh quan tâm đến mớ hỗn độn của gia đình này. Alan biết Lục Hoài Nhu là người khẩu xà tâm Phật. Nhưng mà ông lắc lắc đầu rồi nói, nhưng tôi cảm thấy tâm sức vất vả của ngài e rằng phải uổng công rồi. Đứa bé cảnh tự đó rất cố chấp sẽ không dễ dàng ủ ấm như vậy. Cặp vợ chồng này chắc là thực sự mất đi đứa con trai này mãi mãi rồi. Ủ không ấm thì càng tốt tôi nhặt không được một thằng cháu dễ đến ở rể không gần phải gà chúc chúc đi. Ngài đây là cướp người mà cũng đoạt một cách chính đáng. Lục Hoài Nhu không hài lòng liếc ông một cái thấy tôi tức giận mà còn đưa tôi dùng chén trà quý như vậy. Ba lần oan ức nói, mỗi khi ngài không vừa ý thì liền có tật xấu ném đồ đạc có thể trách tôi được sao? Tôi cái gì mà tôi mau đi tìm người sửa lại, sửa không được thì kỳ nghỉ phép có lương trong năm nay của cậu cũng đừng mơ tới nữa. Cảnh thực quả thật là làm lại từ đầu theo đúng nghĩa đen, toàn bộ tiền tiết kiệm của anh đều đưa cho Lục Hoài Nhu để trả tiền vi phạm hợp đồng, sau khi ký xong bản chấm dứt hợp đồng thì số dư trong thẻ cũng chỉ thừa ra mấy trăm tệ sinh hoạt phí. Cảnh tự một mình chấm dứt hợp đồng với Lục Hoài Nhu, đội tuyển Fly vẫn chịu sự quản lý công ty đầu tư dưới danh nghĩa của Lục Hoài Nhu. Mặc dù anh béo bày tỏ rằng, anh ta đồng ý cùng đi với cảnh tự, nhưng cảnh tự không đồng ý. Tại bữa tiệc chia tay, anh béo uống rất nhiều rượu, cũng thật sự xúc động, nói với cảnh tự, lúc trước tôi ra làm riêng chính là vì cậu, bây giờ cậu đi rồi để tôi lại đây là có ý gì? Cậu tính thử xem, chúng ta kề vai chiến đấu đoạt được bao nhiêu vinh quang, không còn cậu thì Fly còn là Fly gì nữa chứ? Âu Dương tự ngậm ống hút uống sữa tươi, vội vàng gật đầu, lúc đầu tôi gia nhập đội tuyển mục đích chỉ có một đó chính là đánh bại anh, Lu thần. Sau này thì đấu chuyên nghiệp cũng là anh mang theo tôi đi va chạm, giúp tôi nhận ra bản thân mình thật sự thích cái gì, Fly mà không có lưu, nán lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cảnh tự vỗ vỗ bả vai anh béo rồi nói, chịu từ mặc bây giờ không giống ngày xưa, lúc trước trong đội chỉ có hai người chúng ta, muốn làm thế nào cũng được. Nhưng Fly đã phát triển đến bây giờ anh thua nhận nhiều nhóc con như thế, đứa thì theo đuổi ước mơ, đứa thì muốn kiếm tiền. Tất cả đều tin rằng anh có thể mang theo bọn họ thực hiện hết thảy những thứ này, anh có thể quảng gánh không làm hay sao. Anh béo buồn bực nói, không có cậu tôi cảm thấy không có tinh thần. Cảnh tự cười, có thể kiếm tiền lại có nhà to để ở, có thể làm chuyện mà bản thân tha thiết và yêu thích. Sau lưng còn có tập đoàn họ lục chống lưng cho anh, sao có thể không có tinh thần chứ? Anh béo ôm lấy cánh tay cảnh tự, không có cậu chính là không có sức mạnh. Cảnh tự cao mày nhìn anh ta, một người đàn ông to béo, cao lớn thô kệch uống rượu say rồi ôm lấy anh làm nũng, quả thực không dám nhìn. Đủ rồi, ông đây có bạn gái rồi. Anh béo vẫn ôm anh không buông tay, bạn nhỏ Âu Dương Tự cũng bu lại ôm lấy cánh tay còn lại của Cảnh Tự, anh mãi mãi là đội trưởng của tôi. Từ nhỏ đến lớn Cảnh Tự không thường kết bạn. Khi còn nhỏ, mấy đứa trẻ cảm thấy tính cách của anh quái gở, là một đứa trẻ quái dị, cũng chỉ có lục trúc trúc mang theo một đám nhóc trương hồ tưởng thanh lâm đến chơi với anh. Sau này chuyển đến Nam Thành, chưa được bao lâu thì xảy ra tai nạn càng không kết bạn được. Anh Béo là người bạn đầu tiên của cảnh tự tuy rằng là dạng quan hệ hợp tác nhưng anh ta là người chính trực, hào phóng và chăm sóc cho anh giống như anh cả vậy. Những năm đầu tiên, khắp người anh đều là thương tích cũng sẽ không dễ nói chuyện không với ý là liền va chạm với người ta. Sau đó cũng là nhờ anh Béo giúp đỡ, đùm bọc anh đến cùng. Nếu nói bọn họ là bạn hợp tác không bằng nói là chiến hữu sát cánh chiến đấu cũng như là anh em. Có một đám người chán nản cùng anh khi anh xuống tinh thần, thật lòng thật giả chúc mừng cho anh khi anh giành được vinh quang, không có ghen ghét cùng vinh cùng nhục. Đây là mục tiêu cuối cùng cho việc lựa chọn thi đấu thể thao điện tử của cảnh tử. Anh đã cô độc trong một khoảng thời gian quá dài, trong quãng đời còn lại đã có cô gái yêu dấu và những người anh em tốt nhất luôn đi theo anh. Cảnh tử rút tay ra từ trong lồng ngực béo mập của anh béo, anh nói, khoảng thời gian này tôi đi rồi, anh béo, anh làm đội trưởng mang theo bọn họ thi đấu cho tốt. Khi nào có thời gian, cũng sẽ cùng anh luyện tập trực tuyến, đừng làm cho lục hoài nhu mất tiền. Những gì cậu nói anh béo vỗ vỗ ngực bàn ra tôi không thuộc phái tượng gỗ mà là thuộc phái kỹ thuật hơn nữa đội chúng ta còn có tiểu tự nữa. Dù thế nào cũng không thể ông nội bên vợ của cậu mất tiền được nha. Âu Dương tự hỏi cảnh tự, vậy nên đội trưởng anh sẽ còn quay lại chứ? Ừ, cảnh tự gật đầu thật mạnh, không bao lâu nữa tôi sẽ danh chính ngôn thuận lấy về một nửa của fly thuộc về tôi. Anh không cần một nửa số cổ phần Lục Hoài Nhu cho không anh bởi vì Trúc Trúc đó. Tất cả mọi thứ anh đều có thể tự mình giành về bằng đôi tay này. Lục Hoài Nhu ngừng thẻ của Lục Chúc Trúc ngừng thẻ nhưng thật ra cũng rất không đành lòng. Mọi người nói cô là cô gái thiên kim, ông nuôi Lục Trúc Trúc đâu chỉ là thiên kim mà còn là hơn nghìn thịt kim nữa. Về khoản tiêu tiền, Lục Chúc Trúc chưa bao giờ thiệt thòi. Thích cái gì là mua cái đó. Muốn ăn cái gì là ăn cái đó, muốn đi du lịch nước nào liền sách ba lô lên nói đi là đi. Lúc trước không phải Lục Hoài Nhu chưa từng ngừng thẻ tín dụng của cô, nhưng đều là thi hành mức phạt cảnh cáo nhẹ nên mau chóng mở lại cho cô. Lần này, Lục Hoài Nhu xem như đang cạnh tranh với cảnh tử. Thằng nhóc này nói năng hùng hồn, không muốn khuất phục trước ông để nghe theo sắp xếp. Vừa muốn danh dự lại muốn bạn gái, vậy thì Lục Hoài Nhu muốn cho nó thấy rằng thiên kim nhà ông không phải là ai cũng nuôi nổi. Nhưng mà cắt thẻ không đến nửa tháng thì ông lại bắt đầu lo lắng khó chịu, lo rằng Lục Trúc Trúc ăn không ngon, không có chất dinh dưỡng. Cô gái nhỏ thích xem hoạt hình Nhật Bản, thích mua những mẫu figure Garakit đắt tiền, nhìn thấy Garakit mới ra lại không có tiền, chuyện này phải khổ sở biết bao nhiêu chứ. Lục Hoài Nhu càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng thương tâm, nhịn không được mà gọi điện thoại cho Lục Trúc Trúc. Bất cứ khi nào thái độ của cô gái nhỏ dịu đi cầu xin ông thì ông sẽ mở lại thẻ cho con bé ngay lập tức. Trong điện thoại, thanh âm của Lục Trúc Trúc nghe qua rất hớn hở, lão Lục nhà chúng ta, dạo này khỏe không nha? Sức khỏe của ông có bao giờ không tốt đâu. Nói cũng đúng nhỉ, ông nội con là người đàn ông mạnh mẽ vô song đó nha. Nhặt đâu ra mấy lời rách nát đó đấy? thì hi, hi, Lục Hoài Nhu vừa nghe thấy tâm tình của cô gái nhỏ tốt thế này, không có mở miệng khóc thút thít ông nội con sai rồi thì tâm tình của ông cũng rất phức tạp, không biết nên vui mừng hay là mất mát. Vì thế ông lại hỏi dò gần đây có về nhà không? Về, đương nhiên là về, nhưng mà gần tới kỳ thi nghiên cứu sinh nên chuẩn bị thi rất căng thẳng. Chờ đợt này con hết bận liền về nhà thăm ông nội. Bận rộn như vậy mà còn có thời gian yêu đương. Gần đây con cũng hiếm khi gặp được anh cảnh tử. Lục Trúc Trúc thành thật trả lời, sự nghiệp của anh ấy còn bận hơn so với con nữa thi một số chứng chỉ gì đó mà chuyên ngành của bọn họ cần dùng. Sau đó còn viết chương trình riêng ở bên ngoài. Mở Livestream chơi trò chơi cũng không hết hot một người vô cùng bận rộn. Đương nhiên Lục Hoài Nhu biết cảnh tự rất bận, thằng bé có động thái gì ông đều chú ý đến cảnh tự đã thành danh trong lĩnh vực thi đấu thể thao điện tử, bây giờ còn lấn sân sang lĩnh vực nghiên cứu và phát triển game online, nghe nói có rất nhiều công ty tranh nhau mời anh viết chương trình và trả rất nhiều tiền. Thằng bé này con mẹ nó thật sự là một nhân tài, học cái gì dành cái đó tay không thất sắt cũng có thể làm nên chuyện. Lục Hoài Nhu không chút nghi ngờ nếu thêm một thời gian nữa, gặp được cơ hội tốt thì anh chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp. Ông lại hỏi Lục Trúc Trúc cuộc sống dạo này đã quen chưa? Quen rồi ạ, cha mẹ cho con sinh hoạt phí à? Tuyệt đối không có, người cũng đã dặn dò rồi, cha mẹ con sao dám tiếp tế cho con chứ? Vậy là có bạn trai tiếp tế cho. Lời lẽ của Lục Trúc Trúc chính nghĩa nói ông nội con không thích nghe ông nói những lời này. Con đường đường là một nghiên cứu sinh của trường đại học danh tiếng, con cần anh ấy viện trợ hay sao? Cũng khá mạnh miệng nha. Lục Hoài Nhu cười nói, vậy là con tự kiếm tiền sao? Điều đó là đương nhiên, nói từ cho ông nội nghe chúc lăn lộn xã hội nhà chúng ta gần đây phát tài ở đâu. Nhóc lâm bản thân của con khi lên đại học vẫn luôn vừa học vừa làm, dạo này cậu ấy đã đăng ký một tài khoản giúp gửi chuyển phát nhanh và mang đi con cũng đang làm cùng cậu ấy. Thời gian buổi trưa rảnh rỗi thì giao hàng nhanh đến ký túc xá cho các bạn học còn kiếm được rất nhiều. Cũng không tệ lắm, Lục Hoài Nhu có hơi vui mừng, nhưng đau lòng nhiều hơn, mấy đứa giao hàng một lần như vậy là bao nhiêu tiền. Giao động từ 2 đồng rưỡi đến 5 đồng, phải xem trọng lượng và khoảng cách nữa. Lục Trúc Trúc cảm thán nói, ông nội ơi, làm ra tiền thật là khó. Dùng thể lực làm ra tiền đương nhiên không dễ dàng, vì vậy mới muốn con học hành cho giỏi để làm nhà khoa học tương lai dùng bản lĩnh thật sự của bản thân để kiếm tiền. Làm nhà khoa học không phải là để kiếm tiền, Lục Trúc Trúc nói, mà đó là vì bày mưu tính kế cho vận mệnh của nhân loại. Trình độ của bạn học Trúc Trúc rất cao nha, chứ sao nữa. Thế kiếm được ít tiền như vậy có đủ tiêu không? Trong lòng Lục Hoài Nhu khó chịu, giọng nói cũng có chút nghẹn lại. Mặc dù không kiếm được bao nhiêu, nhưng ăn ở tin mỗi ngày là quá đủ để lấp đầy bụng rồi. Lục Trúc Trúc lạc quan nói ông nội đừng quên con còn có học bổng nữa đấy. Năm học nào Lục Trúc Trúc cũng đều đứng nhất lớp số tiền học bổng vô cùng khả quan. Thế thì ông quả thật nên tự hào về bạn học Trúc Trúc. Hi hi. Lục Hoài Nhu không biết mình nên vui hay nên buồn, ông nói, có việc gì thì tìm ông nội, đừng tự mình gắng gượng. Ông đã mở thẻ lại cho con rồi, tự mình dùng trộm thôi, không cần nói với cái thằng bạn trai siêu giỏi kia của con. Lục Trúc Trúc tự tin tràn đầy cam đoan với ông, ông nội, người yên tâm đi. Con chắc chắn sẽ có thể kiên trì đến cùng. Lục Hoài Nhu, không phải ai cần con kiên trì chứ. Lục Trúc Trúc sẽ không làm người thất vọng, tiền trong thẻ một đồng con cũng sẽ không dùng. Còn chịu được thử thách, Lục Hoài Nhu, ông đến là chịu với cô cháu gái thành thật này rồi. Thật ra trong lòng ông không muốn để Lục Trúc Trúc độc lập như vậy. Loại công việc gì mà buổi trưa đi chuyển phát nhanh, giao hàng nhanh gì đó nói ra thì rất truyền cảm hứng, đáng để tự hào. Nhưng mà Lục Hoài Nhu cũng thật sự không muốn để Lục Trúc Trúc phải vất vả như vậy. Tức đến hết cách lại chỉ có thể tìm cháu dạy của ông để ngang ngược chút giận, video vừa thông liền thấy khuôn mặt của cảnh tự thoáng lộ ra vẻ mệt mỏi, trong đôi mắt còn có vài đường tơ máu. Cơn tức của ông cũng bị dằn xuống, phẫn nộ bị đau lòng thay thế, ông hỏi, dạo này đang làm gì? Trong miệng cảnh tự ngậm bánh mì, nói ông nội con đang làm một trò chơi. Buổi trưa con chỉ ăn bánh mì thôi à? Dạ, lười nấu quá, hai ngày nữa phải hoàn thành trò chơi, vì vậy đẩy nhanh tiến độ Trò chơi rách gì đó, đến cơm cũng không thèm ăn. Lục Hoài Nhu tức giận nói có thể kiếm được bao nhiêu chứ. Cảnh tự cười cười kiếm một khoản trả trước cho chúc chúc cái nhà. Khỏi cô gái nhà chúng ta có nhà của mình, ai thèm nhà của con, không phân ngày đêm như thế Lục Hoài Nhu bất mãn nói, gửi địa chỉ của con cho ông. Dạ, gửi địa chỉ cho ông. Ồ, cảnh tự cúi đầu soạn tin nhắn, gửi địa chỉ của mình cho Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu gọi giao hàng cho anh rồi nói. Không được thức khuya ăn cơm đúng giờ cúp đây. Cảm ơn ông nội, sau khi cúp điện thoại, Lục Hoài Nhu bước đến cạnh cửa sổ sát đất nhìn những tòa cao ốc đô thị không sót cái gì tâm tình quả thật rất phức tạp. Trẻ nhỏ trưởng thành rồi có rất nhiều thứ không thể tùy theo ông nữa. Cái gì là tương lai tốt nhất? Ông đã từng nghĩ rằng mình có thể cho Lục Trúc Trúc tất cả mọi thứ chính là tương lai tốt đẹp nhất của con bé. Nhưng mà bây giờ Lục Hoài Nhu đã hiểu cố gắng phấn đấu cùng với người mình thích dốc sức làm việc cùng nhau vì cuộc sống tươi đẹp này, đây mới là tương lai tốt nhất. Ông vui mừng cho Lục Trúc Trúc vì có thể tìm thấy một người như vậy. Nên buông tay rồi, mươi 87 cầu hôn. Năm nay, Lục Trúc Trúc thi đỗ nghiên cứu sinh khoảng cách đến với kỳ vọng của Lục Hoài Nhu lại càng gần hơn. Cảnh tự cũng đã có cho mình một khoản tiền tiết kiệm, việc đầu tiên mà anh làm ấy là đặt cọc mua một căn hộ ba phòng ngủ ở trung cư cao cấp ngay giữa trung tâm thành phố. Sau khi dọn về nhà mới, lúc chúc chúc và cảnh tự đã tự tay sắp xếp và trang trí lại căn nhà. Ngày qua ngày, cứ khi hoàng hôn buông xuống, cả hai sẽ đến trung tâm thương mại gần nhà để tô điểm thêm cho mái ấm của mình. Ấy là khoảng thời gian bình lặng nhất trong cuộc đời cảnh tự, không vật vã. Không khốn khổ, không có những ước mong không thành hiện thực rồi phải ghen tị rằng thế giới đã bất công với mình. Lục Trúc Trúc đã trao lại hết thầy cho anh và anh đã có cô gái mình yêu trong đời. Còn mong cầu điều gì nữa đây? Năm ấy, Lục Trúc Trúc 20 tuổi còn anh 21 tuổi có lẽ dáng hình đẹp nhất đời người chính là vào thời khắc hiện tại. Cảnh từ có công ty game của riêng mình, mới đầu công ty phát hành game trên điện thoại nhưng ngay sau đó nó đã trở nên vô cùng nổi tiếng anh đã kiếm được lợi nhuận đầu tiên trong đời. nhờ vào số tiền ấy anh đã thành công mua được một nửa cổ phần trong tay lục hoài nhu ở chiến đội fly trở thành đối tác một cách danh chính ngôn thuận trường hồ tốt nghiệp xong cũng gia nhập vào công ty game của cảnh tư với tư cách là lập trình viên trở thành đồng nghiệp với anh cậu đã nghiên cứu cho thương nhân tưởng thanh lâm một cái áp phục vụ tiện ích trong khuôn viên trường để công ty độc quyền gần hết các dịch vụ giao hàng và chuyển phát nhanh ở xung quanh trường đại học Toàn là công việc bán thời gian cho sinh viên vừa đi học vừa đi làm còn bà chủ tưởng Thanh Lâm sẽ dựa vào các thông tin được cung cấp để lấy tiền hoa hồng. Lục Trúc Trúc bảo với tưởng Thanh Lâm rằng nếu có công việc làm thêm nào thích hợp thì phải báo cho cô cô muốn chuẩn bị quà sinh nhật tuổi 22 cho cảnh tự bằng chính tiền mình làm ra. Thật ra đi làm dự án với thầy cũng giúp cô kiếm được nhiều tiền nhưng mà chỉ khi dự án kết thúc thì tiền mới về đến tay mà cô lại đang rất cần tiền nên giờ chỉ có đi làm thêm là phương pháp ổn áp nhất. Cơ hội làm thêm lúc nào chả có, nhưng mà hợp với cậu thì cũng không nhiều đâu. Tưởng Thanh Lâm nói, khổ lắm luôn đấy. Cậu quên hồi mới bắt đầu sử dụng áp ngày nào mình cũng giao hàng với đưa cơm hộp giúp cậu còn gì, sao mình không chịu được cơ chứ? Thật ra Tưởng Thanh Lâm không muốn giao việc nặng nhọc cho cô lắm, cô suy ngẫm một lúc rồi thầm thì viết luận văn hộ người ta, làm không một bài luận mấy nghìn tệ lận đấy. Lục Trúc Trúc vỗ đầu cô ấy, nói một cách nghiêm túc, bạn Tưởng Thanh Lâm. bạn đừng đi sai hướng trương hồ tạo áp dụng trong khuôn viên trường cho cậu bây giờ mới vừa khởi sắc thôi đấy đừng có tự cầm đá đập chân mình à thì mình vẫn chưa phát triển mô hình kinh doanh này đâu nhưng mà đấy cũng là ý tưởng rồi nhanh dập ngay cái suy nghĩ nguy hiểm này đi cho mình nếu để trường biết được thì cậu toang rồi đấy rồi rồi không làm là được chữ gì Tưởng Thanh Lâm mở điện thoại ra nhìn rồi bảo, nếu cậu muốn kiếm tiền nhanh thì phải chịu khổ rồi, 8 giờ sáng mai có triển lãm anime tổ chức ở trung tâm quốc tế cần người cốt nhân vật anime để hưởng ứng theo phim. Công việc tuy hơi vất vả nhưng lương cao, đến lúc đó mình đi với cậu. Tất nhiên rồi, sáng sớm hôm sau, Lục chúc Trúc và Tưởng Thanh Lâm đến triển lãm anime ở trung tâm quốc tế. Cả hai báo cáo với người quản lý rồi nhận được bộ đồ gấu Kumamon màu đen. Lục chúc chúc nhìn bộ kuma mông cồng kềnh hỏi em phải mặc bộ này ạ Quản lý gật đầu trả lời công việc của em rất đơn giản, em mặc bộ gấu này rồi đứng chụp ảnh với mọi người ở ngoài cửa, giả trang thành biểu tượng gấu ngốc ngách đáng yêu là được. Nói rồi anh đưa cho cô máy đổi giọng, đây là máy đổi giọng, nếu phải nói thì em hãy dùng cái này. Lục Trúc Trúc thử dùng thì máy phát ra giọng nam anime cực kỳ đáng yêu cũng thú vị ra phết. Cả buổi sáng cô mặc bộ đồ gấu đen cành càng đứng ngoài sảnh chụp ảnh với mọi người Tới trước cô gỡ mũ gấu xuống, ngồi trên ghế ăn cơm hộp với thưởng thanh lâm. Cảnh tự gọi điện cho cô cô vội vàng ấn nghe. Anh, anh đang làm gì thế, có bận không anh ăn cơm chưa? Ăn rồi, buổi chiều có fan meeting nên cũng sắp phải đi. Em thì sao, hôm nay không về nhà à? À, cô không dám trả lời rằng mình đang làm thêm ở ngoài, đành cười, đáp ông nội dẫn em đi ăn tiệc đấy, có tôm hùm phô mai với trứng cá muối nữa đấy. Tưởng Thanh Lâm đút cho cô miếng rau cải trắng, lắc đầu giễu cợt cô, lẳng lặng hỏi, trứng cá muối ngon không? Cô ẩn mặt cô ấy ra rồi quay lưng lại, nói với cảnh tự, đêm nay anh mới về à? Anh hỏi ngược lại, có đêm nào mà anh không về sao? Lục chúc chúc cười hiền, vâng, thế em cũng về. Cúp điện thoại, Tưởng Thanh Lâm sán lại gần cô, hỏi mập mờ, hai người sắp có chuyện tốt đúng không? Chuyện tốt gì? sang năm cậu tốt nghiệp năm sau anh ấy cũng tốt nghiệp người ta bảo rồi yêu trong trường, tốt nghiệp xong không kết hôn thì chỉ có chia tay thôi. Kết hôn ư, thật ra lục chúc chúc cũng không chắc lắm, ở trong mắt các bạn thì cô và cảnh tử là cặp đôi trời sinh tình cảm vẫn luôn ổn định. song chỉ mình cô biết anh thậm chí còn không chạm vào cô. Còn sớm quá, cô đáp mình không tính xa đến như vậy. Tính xa à, mình lại thấy chuyện gần ngay trước mắt đấy. Tưởng Thanh Lâm nói, cậu nhìn anh ấy bây giờ xem, có thể nói là gió xuân thả sức cho phi ngựa, ngài chọn Trường An xem hết hoa, xung quanh nào là MC truyền hình nè, rồi hót gơn mạng nè, quả thật là rực rỡ gấm hoa, cậu có thể để ý chút được rồi đó. Anh ấy không thế đâu, đàn ông không chịu được cám dỗ bên ngoài đâu, nói hay nhờ, như kiểu cậu biết rõ đàn ông làm đấy, cậu bảo muốn mở hậu cung ở Đại học Bắc Thành, xong giờ làm gì có móng bạn trai nào. Mập mờ với chương hổ bao nhiêu năm trời mà còn lên mặt nói mình đấy. Mình mình còn sự nghiệp chứ. Rồi, rồi, rồi cậu là phụ nữ mạnh mẽ. Được chưa, chiều tới càng lúc càng đông người tụ tập ở trung tâm quốc tế, đông tới mức không còn chỗ để chân. Thấy người hâm mộ đang súng xít ở chiến đội Fly, lục chúc chúc mới nhận ra có điều gì không ổn. Đừng trùng hợp tới vậy chứ. 3 giờ chiều Cảnh Tự và anh béo chờ vài thành viên chủ lực của đội trong vòng vây của fan mà đi đến địa điểm triển lãm trung tâm quốc tế. Ngay lập tức triển lãm anime biến thành sân nhà của chiến đội Flight các fan dơ cờ với poster, hưng phấn hô tên Cảnh Tự. Hồn nay Cảnh Tự ăn mặc vô cùng lịch lãm, vest màu đen áo sơ mi không chút cầu thả, khí chất yêu nhã lịch sự, mũ quan càng thêm anh Tuấn. Lục chúc trúc mặc đồ hóa trang Kumamon, đứng nhìn nhìn anh từ trong đám đông. Không thể kiềm chế được mà cong môi. Bất kể là lúc nào, mỗi lần Lục Trúc Trúc thấy anh đều cảm thấy rất vui vẻ. Tưởng Thanh Lâm mặc đồ heo Peppa đến bên cạnh Lục Trúc Trúc nói, hôm nay Fly đi công tác hay sao mà mặc đồ đen hết vậy, trông y như idol. Lục Trúc Trúc không nhìn người khác, chỉ chú ý mỗi mình cảnh tự. Khi Tưởng Thanh Lâm nhắc nhở thì thấy quả nhiên toàn thành viên Fly hôm nay đều mặc đồ lịch sự Cô nhỏ giọng hỏi Tưởng Thanh Lâm, bộ ăn mặc hở hang mới được hả? Ai mà biết chắc là hôm nay có chuyện đại sự. Hoạt động buổi chiều, ban tổ chức mời thành viên của chiến đội Fly vào hiện trường để giao lưu một ván làm náo nhiệt không khí. Đồng thời còn mời một nữ Livestream nổi tiếng tên là Đinh Dài Oánh đến làm MC. Đinh Dài Oánh xinh đẹp, vóc dáng đầy đặn, vừa đến nơi là được vô số trạch nam lớn tiếng thét chói tai kêu tên cô ta. Tưởng thanh lâm cảm thán, trời má, cái dáng người như tạc tượng này, chắc là cúp đê. Đây là một buổi triển lãm anime có rất nhiều người hóa trang thành các em gái, nhưng ai cũng không mặc hở hang như Đinh Giai Oánh. Trên người cô ta thiếu vải đến đáng thương, đừng nói là đàn ông mà ngay cả Lục Trúc Trúc cũng phụt máu mũi. Đinh Giai Oánh chọn chỗ ngồi bên cạnh cảnh tử. Ánh mắt của những người khác đều hướng về màn hình lớn, chỉ có Lục Trúc Trúc là nhìn chằm chằm Đinh Giai Oánh không chớp mắt. Một người con gái ăn mặc như vậy, ngồi bên cạnh bạn trai mình. Sao cô có thể bình tĩnh được? lúc trước tường thanh lâm nói cái gì mà hot girl liver stream rồi hoa nở rộ này nọ lúc chúc chúc hiểu ra rồi lúc cảnh tự chơi game rất chăm chú không hề nhận ra là ai ngồi ở bên cạnh chỉ nói với anh béo chú ý yểm trợ cho tiểu bốn một bình đinh dài oánh sát bên người cảnh tự dùng giọng nói nhẽo nhòet chảy nước nói anh chơi thật giỏi quá sao mà anh chơi giỏi thế trời ơi anh cẩn thận ui cha đến lúc nghỉ giữa chừng cảnh tự liếc mắt nhìn đinh dài oánh bên cạnh hỏi cô cũng là game thủ à Vâng ạ, nhìn không chuyên nghiệp chút nào. Mặt anh vô cảm thờ ơ nói cả buổi cũng chỉ biết nịnh bợ chi bằng câm miệng đi. Đinh dài oánh thấy lưu thần nói thẳng ra trước mặt cô ta như vậy thì không biết nói gì, nghẹn đến mức đỏ mặt. Thật ra cảnh tự cũng không cố ý làm khó cô ta chỉ là cô ta dựa gần như vậy làm anh khó chịu. Anh béo kéo tay áo cảnh tự thấp giọng nói, đinh dài oánh nổi tiếng lắm đấy, đừng như vậy. Cảnh tự mắt điếc tai ngơ mà nói lạnh nhạt với cô ta cách xa tôi ra. nói xong anh tiếp tục chơi không để ý đến cô ta. Đinh dài oánh bị cảnh tự cho ăn bơ đành xấu hổ đứng dậy đi đến hàng phía sau nhìn con gấu bên cạnh nói nhân viên hà. Lục trúc trúc dùng máy thay đổi âm thanh vâng muốn ký tên à. Lục trúc trúc không nói cô ta liền sai vặt bây giờ tôi bận cậu mua nước cho anh ấy đi. Ban tổ chức mấy người keo kiệt quá ngay cả nước cũng không chuẩn bị tiện mua cho tôi một bình luôn tôi uống chả ích. Lục trúc trúc thức giận vô cùng lại nhìn cảnh tự. Anh vẫn đang chuyên chú chơi game, ngón tay nhấn phím liên tục. Cô vẫn xoay người đến chỗ bán nước tự động, mua cho cảnh tự một chai soda trở về đưa đến tay anh, nhưng không mua cho đinh dài oánh. Đinh dài oánh của tôi đâu? Lục trúc chúc, chúc dùng máy đổi âm thanh không khí khách mà nói tự mình mua đi chứ. Cái người này thái độ gì đấy hả? Thái độ tôi vậy đấy. Đến lúc nghỉ giữa trường, cảnh tự vạn bình nước ra uống một ngụm rồi quay đầu nói với gấu bông cảm ơn em gái. Lục chúc chúc dùng máy đổi âm thanh nói ai là em gái của anh tôi là nam Vậy cảm ơn gấu lớn. Khóe miệng cảnh thự mỉm cười, làm cho đinh dai oánh bên cạnh sợ đến ngây người. Thật khó tưởng tượng cái người khắc nghiệt không nể nang gì cô ta mà lại cười dịu dàng với con gấu này như thế. Buổi họp fan buổi chiều rất thuận lợi cảnh thự ký tên cho fan. 4 giờ rưỡi, triển lãm kết thúc trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế cũng được dọn dẹp. Cảnh tự chưa rời đi, Lục Trúc Trúc cũng không dám thay đồ ra, sợ đụng phải anh. Đám người dần giải tán, đại sảnh rộng lớn chỉ còn một vài nhân viên ở lại dọn dẹp. Lục Trúc Trúc đến trước chỗ poster fly, nhón chân, muốn tháo riêng cái của cảnh tự để mang về nhà. Nhưng cô mặc đồ cồng cành quá nên nhón chân cũng không đến móc nối poster. Lúc này bên cạnh có người con trai đi đến, giúp cô tháo poster xuống. Lục Trúc Trúc quay đầu lại thấy thiếu niên mặc đồ vest dày ra đứng trước mặt cô còn mỉm cười. Ánh sáng từ mắt xuyên qua trái tim cô. Anh bạn trai của cô đẹp đến mức vô lý. Cảnh tự cuốn poster lại đưa cho cô thích tôi à. Lục Trúc Trúc dùng máy đổi giọng nói trả lời vâng một tiếng. Anh lại hỏi không phải cậu là nam à. Nam thì không được hả anh chỉ cần fan nữ thôi sao. Lục Trúc Trúc vừa nói vừa ghen. Cảnh tự cười càng rõ ràng, kéo Lục Trúc Trúc ngồi xuống ghế, nhìn các nhân viên đang đi tới đi lui, nói, người anh em, cậu kết hôn chưa? Chưa, có bạn gái chưa? Thì cũng có, tôi chuẩn bị cầu hôn bạn gái tôi. Cảnh tự lấy một cái hộp nhẫn kim cương lộng lẫy từ trong túi ra, lần đầu tiên cầu hôn, hơi hồi hộp. Lục Trúc Trúc ngần người nhìn chằm chằm cái nhẫn kim cương to lớn kia. Má, tình huống này là như thế nào đây? Em ấy là cô bé mà tôi thích từ nhỏ đến giờ. Vì em ấy mà tôi mới muốn cố gắng trở nên tốt hơn. Đầu món tay cảnh tự vân về chiếc nhẫn kia tiếp tục nói, mấy năm nay em ấy theo tôi chắc cũng cực khổ rồi. Nhẫn đã có từ sớm nhưng mà không dám mở miệng, thật sự em ấy quá tốt. Khoảnh khắc tôi tự tin nhất trong cuộc đời này là đối với em ấy. Cực khổ gì mà cực khổ chỉ có con gái mới biết anh ấy náy gì chứ. Lục chúc chúc dáng kiểm nén âm thanh nghẹn ngào, nói, nếu anh đã xác định đời này chính là cô ấy thì cầu hôn đi nếu cả bản thân mình cũng chưa suy nghĩ cẩn thận thì đừng mở miệng. Nói xong, lục chúc chúc đứng dậy phải đi. Cô sợ nếu cứ tiếp tục thì sẽ khóc mất. Cái người này làm gì thế? Tâm sự với một con gấu xa lạ sao? Nói vậy làm cô chuẩn bị khóc như một đứa ngốc. Tôi nghĩ kỹ rồi, cảnh tự kéo tay nhỏ của gấu bông lại chưa bao giờ tôi hiểu rõ như bây giờ tôi muốn cưới em ấy. Lục chúc chúc quay đầu lại liếc anh, vậy anh mau đi đi. Cảnh tự nhìn cánh tay của cô, người anh em, tháo găng tay ra được không? Anh muốn làm gì, sợ làm lỗi nên giúp tôi diễn tập chút đi. Anh nhiều chuyện quá, chỉ cầu hôn thôi mà còn phải diễn tập hả? Cảnh tự cười nói, lần đầu cầu hôn mà không có kinh nghiệm. Giúp tôi đi, sau này tôi mời ăn cơm. Lục chúc chúc tức giận ngồi xuống, tháo bao tay ra chia tay cho anh, rồi thúc giục, nhanh lên nhé. Tập cầu hôn với một con gấu bông chán thật sự. Cảnh tự đột nhiên quỳ gối xuống bên chân cô, nhẹ nâng tay cô lên, lục chúc Trúc đồng ý cưới anh không. Lục chúc chúc thấy anh diễn tập trịnh trọng như vậy còn quỳ xuống luôn rồi. Vì thế cô cũng ngồi ngay ngắn, trịnh trọng đáp, được em đồng ý. Thề đi, thề cái đầu anh ấy. Thề đi, cảnh tự kiên trì, lục chúc Trúc tức giận nói, được rồi, em thề, em đồng ý, mãi mãi yêu anh. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu bỗng có pháo hoa rơi xuống, một đám người xuất hiện vỗ tay nhiệt liệt. Lục chúc Trúc nhìn thấy tường thanh lâm còn có trương hổ, với anh béo và âu dương tự cô không hiểu chuyện gì. Mọi người, lục chúc chúc chúc mừng cậu, chúc cậu trăm năm hạnh phúc, lục chúc chúc nhìn sang người bên cạnh cúi đầu nhìn cái nhẫn lộng lẫy trên ngón áp út mới hiểu ra. Mẹ nó thật không ngờ mà, cảnh tự tháo cái đầu gấu của cô ra, xoa mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên chán cô, sau này anh sẽ chăm sóc cho em. Đám đông là ó ghen tị Tầm mắt Lục Trúc Trúc chuyển động, cô cảm thấy trên trán cô đang ra rất nhiều mồ hôi. "Má nó, đây là trường hợp quái quỷ gì đây?" Tưởng Thanh Lâm nói với Lục Trúc Trúc chúc, chúc béo, "Bạn trai cậu cầu hôn rồi kìa. Cậu còn đang nghĩ gì thế? Mau đồng ý đi." Cảnh tự nhìn cô anh cũng có hơi thấp thỏm. Lục Trúc Trúc vuốt ve cái nhẫn trên ngón áp út, nghiến răng nghiến lợi, "Có thể đồng ý, nhưng em có một điều kiện." "Em nói đi." "Trả tiền lương hôm nay cho em đi." Chương 88 kết thúc. Lục Trúc Chúc, Chúc biết môn thể thao mà Lục Hoài Nhu yêu thích nhất là bơi lội. Vào mùa hè sẽ bơi ở bể bơi tại nhà, mùa đông quay về bể bơi cao cấp của câu lạc bộ bơi lội có nhiệt độ ổn định ở nội thành. Buổi chiều hôm đó, Lục Trúc Chúc, Chúc chủ động đưa ra đề nghị đi bơi cùng Lục Hoài Nhu. Sau khi đến nơi, biểu hiện cũng vô cùng tích cực giống hệt như con cá vậy. Trong hồ bơi, cô đạp nước bơi qua bơi lại mấy vòng. Lục Hoài Nhu thấy cô gái nhỏ hôm nay hăng hái như vậy nhất định là có chuyện muốn nói với ông. Ông liền không thay đổi sắc mặt mà ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Lục chúc chúc vội vàng rót cho ông một ly sâu đơ, vừa bóp vai rồi lại đấm chân ân cần lại nịnh bợ. Lục hoài nhu lười biếng nói, có chuyện gì cứ nói. Lục chúc chúc kéo tay ông, nhỏ giọng nói ông nội cảnh tự đã cầu hôn con rồi. Lục hoài nhu vừa uống ngụm nước thiếu chút nữa bị sặc cái gì. Người kinh ngạc như vậy làm gì? Lục chúc chúc ngược lại hơi khó hiểu chất vấn hỏi kỳ lạ lắm sao? Anh ấy cầu hôn với con kỳ lạ lắm sao, ngược lại cũng không kỳ lạ lắm, chỉ là trong ấn tượng của Lục Hoài Nhu, Lục Trúc Trúc vẫn còn là một người bạn nhỏ chưa trưởng thành. Thoáng cái thì đã sắp phải thành ra lập nghiệp rồi, trong lúc nhất thời ông có hơi không kịp phản ứng. Con đồng ý rồi, Lục Trúc Trúc đánh giá sắc mặt của Lục Hoài Nhu cười rồi nói, con nói với anh ấy là con muốn về hỏi một chút ý của ông nội trước. Hỏi ý của ông E là không cần thiết. Lục Hoài Nhu cầm tay cô lên nhìn chiếc nhẫn kim cương to sáng chói trên ngón áp út nhẫn cũng đã đeo rồi mà còn bảo chưa đồng ý sao. Còn không biết tình huống lúc đó cảnh tự lừa con đấy. Lục Trúc Trúc vội vàng cáo trạng với ông nội kết hợp với công ty lên kế hoạch cầu hôn gì đó rồi bày ra một trận siêu lớn. Còn mời một đống diễn viên quần chúng kết quả là lừa đeo lên tay con cái thứ đồ chơi này. Cô duỗi ngón tay ra trước mặt Lục Hoài Nhu cái nhẫn kim cương này cũng có vấn đề nữa, đeo vào rồi không tháo được nữa. Lục Hoài Nhu nâng tay cô lên, vừa gầy nhẹ một đã tháo được cái nhẫn ra Lục Chúc Chúc, người còn tháo ra thật nữa Cô vội giành lại chiếc nhẫn kim cương đeo lại lên ngón áp ốt của mình một cách chân quý Là đồng ý ngoài miệng thôi, nhưng mà con vẫn phải về hỏi ý của ông nội mà Lục Hoài Nhu chủ kiến của con lớn như vậy còn cần hỏi ý của ông sao Chuyện đó là chắc chắn rồi Lục Chúc Chúc kéo tay ông, định nọt nói Ông nội đồng ý cho anh ấy vào cửa nhà chúng ta con mới có thể cho anh ấy vào Nếu ông không đồng ý thì sao? Không đồng ý thì con sẽ từ chối, sau đó lại hung hăng phê bình anh ấy một trận để anh ấy đi kiểm điểm lại vì sao mình không chiếm được sự yêu thích của ông nội. Khóe miệng lục hoài nhu nhếch lên thoáng hiện ra một nụ cười nhẹ, biết cô gái nhỏ đây là lặp đi lặp lại để xin ông mở miệng. Chỉ cần ông mở miệng, buông tay thì cô mới dám chân chính bước vào cung điện hôn nhân cùng với người đàn ông khác. Thằng bé không phải là người con trai mà con thầm mến từ nhỏ đến lớn hay sao con có bằng lòng từ chối không? Thì ông cũng là ông nội của con từ nhỏ đến lớn vậy, ông nội không thích thì con sẽ từ chối. Dù sao thì kết hôn xong còn phải sống chung với nhau mà. Ai muốn ở chung với con chứ? Lục Hoài Nhu nghiêng đầu nhìn cô chẳng phải hai đứa đã mua cả nhà rồi sao? Cái nhà đỏ nhỏ xíu, con ở không quen. Lục Trúc Trúc ngồi cạnh Lục Hoài Nhu, lấy lòng nói con vẫn phải sống ở nhà, ông nội sẽ không không chào đón đúng không? Đương nhiên là ông không hoan nghênh, ông còn đang đợi con chuyển đi nữa. Ông vui vẻ thanh tịnh kết quả con còn mang về thêm một người nữa Quá đáng, con đã nói từ lâu rồi con sẽ không rời khỏi ông nội Lục trúc chúc, chúc tựa đầu vào bờ vai của ông, con nói được làm được Tảng đá lớn trong lòng lục hoài nhô tựa như rơi xuống đất ngoài miệng vẫn ngạo kiểu nói Quả thật là âm hồn bất tán, khi còn nhỏ ông không nên mềm lòng mà dẫn con về nhà Nếu ông nội không dẫn chúc trúc về nhà thì chúc chúc cũng không biết sống hoang dã ở đâu đây nữa Lục Hoài Nhu dùng khăn lông lao lao mái tóc ướt rầm dề của cô tức giận nói, hộ khẩu bên trong két sắt ở nhà, mật mã con biết rồi, tự về lấy đi. Trời đất ơi, Lục Trúc Trúc nhảy dựng lên ôm lấy Lục Hoài Nhu hôn một hồi ông nội con yêu ông. Lục Hoài Nhu ghét bỏ lau nước bọt trên mặt hướng về bóng lưng đang vội vàng rời đi của cô hô lên con vội cái gì. Đợi ông tìm thầy lựa ngày may mắn đã, chuyện vui sắp đến cũng khó tránh khỏi xảy ra một chút chắc trở nho nhỏ. Hôm đó Lục Trúc chúc nhận được sự cho phép của ông nội trong lúc đắc ý nhất thời hí hừng, hậu quả là những bức ảnh thân mật của hai người bên hồ bơi đã bị một số phương tiện truyền thông và tài khoản đại chúng thiếu đạo đức tung ra tiêu đề gây sốc. Tình nhân hư hư thực thực của Lục Hoài Nhu được đưa ra ánh sáng. Kinh động, Lục Hoài Nhu độc thân nhiều năm cùng một cô gái trẻ độ xuân thì vui đùa trong hồ bơi cử chỉ thân mật. Sự suy đoán của các phương tiện truyền thông vô đạo đức đã gây ra một sự náo động lớn trên mạng trong lúc nhất thời Antifan và người qua đường bắt đầu một cuộc khẩu chiến dữ dội ở trên mạng. Lục Hoài Nhu đã đến tuổi này rồi, không ngờ lại không đứng đắn như vậy. Châu già gặm cỏ non còn có thể như vậy. Nói năng sạch sẽ chút đi, người ta độc thân chưa kết hôn nói chuyện yêu đương, mấy người quản cái rắm quản hơi nhiều rồi đó. Cô gái đó nhỏ hơn ông ấy quá nhiều rồi. Ai quy định người lớn tuổi không thể yêu đương với người nhỏ tuổi chứ, ăn hết của nhà mày à? ảo tưởng của tôi thực sự tan vỡ rồi, tôi còn nghĩ rằng ông ấy là chính nhân quân tử nữa. Chẳng biết con nhỏ đó nghĩ gì nữa, vừa trẻ đẹp dáng người lại chuẩn, sao có thể tìm người hơn mình nhiều tuổi như vậy được chứ? Tham tiền trăng, lầu trên, nếu như thân hình bạn trai cũ của tôi có thể ngon bằng một nửa lục hoài nhu, giá trị nhan sắc cao bằng một nửa lục hoài nhu, coi như có nghèo trắng tay thì bà đây bán máu cũng phải nuôi ông ấy, được không? Nói tham tiền là cái sự thiếu não gì vậy? Người ta ngủ với Lục Hoài Nhu ở tuổi 20 còn bạn thức khuya ngủ muộn ở tuổi 20. Tôi biết cô gái này, cô ấy là Hoa Khôi Trường Đại học Bắc Kinh. Cầu thêm thông tin, thông tin mà mọi người muốn đến rồi đây. Hoa khôi Đại học Bắc Kinh cử nhân học thẳng lên tiến sĩ của khoa khoa học và đời sống Lai Sion, đệ tử được quý giáo sư tần trong giới học thuật thu nhận đã xuất bản 15 bài luận văn học thuật SCI trong quá trình học nghiên cứu sinh tác giả đầu tiên được Sion xuất bản luận văn, được thuyền vào kế hoạch nhà khoa học nữ tương lai của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc năm nay. Năm ngoái, cô ấy đã đến Nam Cực để chụp ảnh cá voi xanh và cũng đã giành được giải thưởng Pulitzer siêu đỉnh cao. Chị gái nhỏ này lợi hại thật đấy. Giải Pulitzer là một giải thưởng của Mỹ trao cho nhiều lĩnh vực trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí, văn học kịch và âm nhạc. Đặc biệt về báo chí Pulitzer được xem như một trong những giải danh giá nhất. Tôi hãi rồi, trời, đây là đại thần học thuật gì đây? Tôi là fan của Lục Hoài Nhu thật tình cảm thấy Lục Hoài Nhu không xứng với chị gái nhỏ này. Đừng ngốc ngốc chính là bạn Thắng, cô ấy tên gì vậy? Hình như là Lục Chúc Trúc. Mọi người trên mạng bàn tán đồ thứ cãi vã gần nửa ngày cuối cùng ngã ngừa trước tuyên bố làm sáng tỏ của lục hoài nhu. Đoạn thanh minh này không giống thanh minh của đoàn đội quan hệ xã hội bởi vì nó chứa lừa giận tràn đầy, lời nói cũng không châm trước rõ ràng chính là tự đăng. Một số người có phải là bị mù rồi không, mắt không xài thì đề nghị hiến tặng cho người nào cần. Tôi sẽ trực tiếp kiện những đơn vị truyền thông vô đạo đức đã thông tin đồn thất thiệt có liên quan. Bình luận phía dưới lập tức có người phản ứng lại. Hoa khôi Đại học Bắc Kinh tên là Lục Trúc Trúc, Lục Trúc Trúc là ai chứ? Là cháu gái của Lục Hoài Nhu có được hay không? Hơn 10 năm trước từng tham gia chương trình thực tế đó. Quên rồi sao? Đây đây đây đây phạm lỗi gì đây? Tôi đã nói mà chị gái nhỏ này thoạt nhìn rất quen. Trời ơi, không ngờ lại là Trúc Trúc đáng yêu nhà chúng ta, bạn nhỏ đã lớn như vậy rồi sao? Tôi tôi tôi tôi tôi, tôi luôn cho rằng Lục Trúc Trúc vẫn là một bạn nhỏ kia mà. Lầu trên tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy, Lục Trúc Trúc đọc bình luận của cư dân mạng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Đơn vị truyền thông vô đạo đức để sự bịa đặt của mình được chú ý lại có thể cho rằng cô là tình nhân của Lục Hoài Nhu thật sự rất hoang đường. Mặc dù không quá muốn xuất hiện trước tầm mắt công chúng, nhưng lần này đích thực là do cô quá mức hí hửng nên mới để phóng viên nhân cơ hội chen vào kẽ hở. Lục Trúc Trúc dùng tài khoản Weibo đã xếp xó từ lâu của mình đăng một bài lên. Đã lâu không gặp cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mấy năm nay luôn nỗ lực học hành vì thế rất ít khi xuất hiện trước ống kính tạo ra lỗi lầm như thế này, chiếm dụng tài nguyên cộng đồng quả thật vô cùng có lỗi, về sau khi ở nơi công cộng sẽ chú ý lời nói và hành vi hơn. Cảm ơn mọi người, bình luận phía dưới về cơ bản đều là lời an ủi cô. Chị gái nhỏ không cần quan tâm mấy cách người bịa đặt gây sự đó đâu. Đúng thế cùng ông nội ruột của mình thì có quan hệ gì đâu. Tất cả đều là những tiêu đề vô đạo đức tạo ra các tiêu đề để thu hút sự chú ý của mọi người. Chúc Chúc nhà chúng ta quả thật trưởng thành rồi, fan mẹ già rơm rớm nước mắt. Chúc Chúc cố lên, mẹ yêu con. Chúc Chúc từ nhỏ tôi đã là fan của em. Lập lời thề không phải em thì không cưới tôi năm nay 24 tuổi, không hút thuốc rượu trẻ tiến sĩ nam nhưng không hói thủ thân như ngọc, em xem tôi có còn cơ hội không? Bình luận này chọc lục Chúc Chúc bật cười, tiện tay like một cái. Kết quả dưới bình luận náo nhiệt hẳn lên. Chúc Chúc like cho anh kìa, mau mau mau, ông mau gửi ảnh lên đi. Tấm nào đẹp trai nhất ấy? À, sao có linh cảm rằng tôi sắp sửa chứng kiến một đoạn duyên phận không đáng tin cậy trên mạng? Ngồi đợi ông gửi ảnh, ông tiến sĩ mau ra đây. Bình luận này đã thu hút một số lượng lớn thanh niên tài tuấn đến bên dưới weibo của Lục Trúc Trúc tự đề cử mình. Nhưng cũng không hẳn đều tự tiến cử cho Lục Trúc Trúc. Ngoài ra còn có một số thông tin được các cô gái độc thân khác ưa thích bàn tán sôi nổi. Trong thời gian rảnh rỗi chờ thí nghiệm kết thúc lục chúc chúc mở khu vực bình luận ra thì phát hiện khu bình luận của cô vậy mà lại biến thành chỗ xem mắt cỡ lớn, hướng đi này cũng là điều mà cô không ngờ tới. Chẳng mấy chốc nam tiến sĩ đã quay lại. Xin lỗi mọi người, tôi quay lại rồi đây. Đây là ảnh của tôi cao 1m82, nặng 80kg, người địa phương của thành Bắc gia đình phần tử trí thức cha mẹ ôn hòa thân thiện. Trong thời gian học tiến sĩ tôi cũng có 32 bài báo SCI và cũng đã xuất bản sách chuyên ngành với tư cách là tác giả đầu tiên Trúc Trúc, em nghĩ sao? Lục Chúc Trúc không ngờ rằng anh ta vậy mà lại thật sự gửi ảnh, đừng nói nha tấm này còn rất đẹp trai nữa, khuôn mặt anh Tuấn, khí chất như ánh sáng mặt trời vậy. Cô thấy thái độ của anh ta chân thành như vậy, vì thế đang muốn soạn tin nhắn từ chối thật lễ phép. Nhưng không ngờ rằng Lục Hoài như thế mà lại đi trước cô một bước trả lời vị nam tiến sĩ này, ông thấy ổn. Cư dân mạng lại ruộn lên, đờ mẹ nó, nam tiến sĩ cuộc đời này anh là người thắng. Trời ơi, ông nội ruột cũng đã nhận rồi. Mẹ tôi ơi, hôm nay có phải thực sự có dưa lớn để ăn hay không? Tôi không ngủ nữa, tôi sẽ ở trên mạng chờ kết quả. Lục Trúc Trúc vội vã gửi tin nhắn cho Lục Hoài Nhu ông nội, sao trễ vậy rồi ông còn chưa ngủ nữa? Lục Hoài Nhu ông thấy trên khu bình luận có mấy người học tiến sĩ điều kiện cũng rất tốt tốt hơn so với thằng nhóc chơi game kia. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, lục chúc chúc, lớn tuổi rồi mà còn thức khuya không đi ngủ, còn ở trên mạng kén cháu rể nữa. Tuy nhiên, ngay sau đó cảnh thự đã bấm like và truyền tiếp đưa lên bình luận một đường linh dịch vụ chọn gói, không cần hỏi nữa, hỏi cũng không có cơ hội. Cô gái này là vợ chưa cưới của tôi, ngày tháng đã chọn xong rồi. Cư dân mạng đêm khuya đợi kết quả, không ngờ lại chờ được một quả dưa lớn động trời. Lô thần tuyển thủ thể thao điện tử nổi tiếng nhất hiện nay hóa ra là cháu rể của Lục Hoài Nhu. A a a, lô thần, tôi khóc đây, lô thần hóa ra đã có vợ chưa cưới. Anh tiến sĩ, ha ha ha ha ha ha, đến cuối cùng lại tự đề cử một kẻ cô đơn lạnh lẽo. Đau lòng cho anh tiến sĩ. Tiến sĩ cũng vội vàng trả lời cảnh tự, ha ha ha, xem ra tôi đến trễ rồi, mặc dù không cam tâm lắm nhưng cũng xin chúc anh và chúc chúc bách nhiên hảo hợp. Cùng chúc phúc. khi nào mới uống rượu vui vậy muốn thấy ảnh váy cưới của chúc chúc chúc hai người bách niên hào hợp phải hạnh phúc nha vào mùa đông hiếm khi có được ngày nắng ấm bầu trời quang đãng ít mây năm đó anh 22 tuổi lục chúc chúc 21 tuổi 8 giờ sáng cổng trường học có rất nhiều gánh hàng rong đầy xe bán đồ ăn sáng nghi ngút xương khói thơm ngào ngạt cảnh tự đứng dưới một cây bạch dương trắng thành kính mà kiên nhẫn chờ đợi lục chúc chúc trong tay anh cầm một tờ giấy hộ khẩu mỏng manh sau khi tách khỏi nhà họ cảnh cảnh tự xử lý hộ khẩu tập thể ở thành bắc theo học bạ nên không có hẳn một cuốn mà chỉ có một tờ giấy hộ khẩu tập thể trắng tinh nhưng mà sau hôm nay trang hộ khẩu tập thể này liền trở thành đồ bỏ vì lục hoài nhô kiên trì gán hộ khẩu của anh vào sổ hộ khẩu của nhà họ lục lục chúc chúc từ trong trường chạy ra cô đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi đặc biệt lộ ra không khí vui mừng khuôn mặt nhỏ ửng hồng đôi mắt rực sáng anh ơi để anh đợi lâu rồi Đã mang đủ giấy tờ chứng nhận chưa? Mang rồi, trước khi ra cửa còn đặc biệt kiểm tra lại nữa. Đi thôi, cảnh tự dắt tay cô. Đợi một lát, lục chúc chúc cúi đầu, lấy một cái khăn quàng cổ màu đỏ có cùng kiểu dáng với cô từ trong ba lô ra. Cô nói, mẹ em nói khi kết hôn phải có dính một chút không khí vui mừng, cái này là bà ấy chuẩn bị cho chúng ta. Nói xong, cô mang cái khăn quàng cổ màu đỏ lên cần cổ thon dài của cảnh tự quấn hai vòng sau đó vuốt vuốt. Cảnh tự sờ lên chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mềm mại, anh hỏi cái này có gì đặc biệt không? Không có gì đặc biệt nhìn cho vui mừng. Mặc dù hiện nay đều phổ biến đám cưới theo phong cách phương Tây, nhưng khi người Trung Quốc kết hôn vẫn phải mang một chút màu đỏ ngụ ý vui sướng. Lục chúc Trúc mang khăn quàng cho anh xong ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của anh nhìn một hồi lâu. Làm gì đó, kiểm tra lại một lần cuối cùng. Kiểm tra... Lục chúc chúc cười rồi nói, trước khi thanh toán để mua hàng đều phải cẩn thận kiểm tra lại một lần, huống chi là sự kiện trọng đại của cuộc đời như hôn nhân. Cảnh tự dứt khoát nhắm mắt lại, tùy ý để cô ôm lấy mặt anh cực kỳ đánh giá nói em kiểm tra khuôn mặt có ích lợi gì? Sau khi kết hôn lại không phải dựa vào mặt, vậy dựa vào cái gì? Dựa vào. Trong đầu cảnh tự đang suy nghĩ lung tung, anh lập tức hãm phanh lại sửa lời nói, rất nhiều khía cạnh. Lục chúc Trúc dắt tay anh, chậm rãi cùng anh đi dọc theo con đường dợp bóng cây, tìm cho ra ngọn nguồn hỏi, anh nghĩ xem, khía cạnh quan trọng nhất của sự hòa thuận trong gia đình là gì. Trong đầu cảnh tự lại tiếp tục suy nghĩ bậy nhưng ngoài miệng thì nói, thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Lục chúc chúc nói, còn gì nữa? Cảnh tự thẳng thắn thành khẩn, không lừa dối nhau. Lục chúc chúc nói, còn gì nữa? Cảnh tự, rốt cuộc em muốn nghe anh nói cái gì? Lục trúc chúc, chúc nắm tay anh cười nhẹ một cái chỉ là tưởng thanh lâm dạy em quan trọng nhất không phải là mấy cái này, mà là cái khác đó. Cảnh tự hiểu được ánh mắt của lục trúc chúc, chúc tay anh rơi lên gái cô, đầu ngón tay đặt ở chân tóc khẽ khàng siết kề vào bên tai cô nói, những cái khác cũng sẽ không để em thất vọng. Giọng nói của anh từ tính như chứa cồn trêu chọc bên tai cô ngứa ngáy, trong lòng cũng ngứa theo thế phải thử mới biết. Vậy em có muốn thử cùng anh trước khi kết hôn không? Em... Mà xuôi quỷ khiến thế nào bên cạnh chính là một cái khách sạn chủ đề, khuôn mặt của lục trúc trúc đỏ bừng, nắm lấy tay cảnh tự vội vàng rời đi. Linh tinh gì vậy chứ kết hôn quan trọng hơn. Cục dân chính cách đó không xa trên đoạn đường dập bóng cây này rất dài rất dài. Cảnh tự không lái xe mà chọn nắm tay lục trúc chúc, chúc đi bộ đến. Tay cô nhỏ nhắn xinh xắn, nắm rất mềm mại. Cảnh tự nắm một hồi, sau đó đầu ngón tay xuyên qua khe hở của tay cô, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Nắm tay nhau đi qua con đường dợp bóng cây này dường như cũng tràn ngập cảm giác nghi thức. Sau này có lẽ sẽ mời người thân và bạn bè tổ chức một cái đám cưới long trọng tương bừng, nhưng đăng ký kết hôn là nghi lễ chỉ thuộc về hai người bọn họ. An tĩnh mà thần thánh, hôm nay thực sự là một ngày tốt lành có vài cặp tình nhân ở cục dân chính đang chờ đăng ký kết hôn. Lục chúc chúc nhìn thấy các cô gái đều trang điểm, mới nhận ra mình thật sự rất sơ sài. Đồng hồ báo thức buổi sáng không đánh thức cô, vội vội vàng vàng thức dậy, sợ cảnh tự đợi lâu nên trước khi đi chỉ mới gội đầu hai cái liền chạy ra ngoài. Khi xếp hàng, cô ghé sát vào tay cảnh tự tiếc hận nói, em chưa trang điểm, lát nữa chụp ảnh chắc chắn sẽ rất xấu, làm sao bây giờ? Trong lúc xếp hàng, cô ghé sát vào tay cảnh tự tiếp nuối nói, em còn chưa trang điểm. Lát nữa chụp ảnh chắc chắn sẽ không đẹp, phải làm sao bây giờ? Cảnh tự rũ mắt xuống nhìn khuôn mặt thanh thú của cô gái nhỏ, hai má nhẹ ửng hồng, đôi mắt trong veo ẩm ướt. Không hề nghi ngờ cô chắc chắn là cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay. Mặc dù lục chúc chúc trong mắt anh đã vô cùng xinh đẹp nhưng con gái sẽ không bao giờ hài lòng với chính mình. Vì thế cảnh tự lấy vài thỏi son trong túi nhỏ của cô ra chọn một thỏi màu đỏ lựu rất tôn cái khăn quàng cổ lên rồi vặn nắp nhẹ nhàng tô lên cánh môi của cô. Chỉ cần thoa thêm chút son là sẽ vô cùng xinh đẹp đâu cần trang điểm nhiều thêm. Lục Trúc Trúc yên tâm tận hưởng sự phục vụ của bạn trai, đôi tay anh không chỉ chơi game cự khôi mà Tô Son, kẻ chân mày cũng thuộc hàng hạng nhất hoàn toàn sẽ không bị run tay còn đẹp hơn so với khi Lục Trúc Trúc tự trang điểm nữa. Cảnh tự quả thật cũng rất thích Tô Son cho cô, chỉ cần anh nhìn thấy, nhất định sẽ tự mình bắt tay vào làm. Những cô gái xung quanh ước ao nhìn Lục Trúc Trúc, sau đó đẩy nhẹ bạn trai của mình thấp giọng nói anh xem người ta kìa. Chàng trai oán giận nói, vậy sao em không nhìn thử xem bạn gái nhà người ta đẹp như thế nào? Quá đáng rồi đó, còn muốn kết hôn hay không? Chẳng mấy chốc đã đến phiên bọn họ đăng ký. Nhân viên công tác đưa tờ khai đăng ký kết hôn, hai người trịnh trọng ký tên mình sau đó lại chụp một tấm ảnh chung khoảng hai thấc. Tiếp theo là khám sức khỏe định kỳ trước khi kết hôn. Khi khám sức khỏe phụ khoa, Lục Trúc Trúc xoắn suýt một hồi, đỏ mặt hỏi bác sĩ, xin hỏi những mục nào cần phải kiểm tra vậy ạ? Bác sĩ trả lời kiểm tra định kỳ tim, phổi, gan, thận, v.v cùng với kiểm tra phụ khoa, hẳn là trước đây cô cũng từng khám qua rồi. Khi lục trúc trúc nhập học nghiên cứu sinh đã từng làm kiểm tra thông thường, nhưng chưa từng kiểm tra phụ khoa bao giờ, lúc bước vào phòng kiểm tra phụ khoa riêng tư, cô nhỏ giọng nói với nữ bác sĩ em vẫn chưa từng làm chuyện đó, cái này cũng cần kiểm tra sao ạ? Nữ bác sĩ có chút kinh ngạc nhìn cô cảm thấy rất không thể tin được chưa từng làm chuyện đó mà đã kết hôn rồi sao? Em như thế này thì bất cần quá, ý chị là gì ạ? Nữ bác sĩ thấy cô vẫn còn nhỏ thì liền nói, không sao, đợi lát nữa kết quả của hai bên đều sẽ có, nếu như có vấn đề thì còn kịp thời khơi thông. Lục Trúc Trúc gật nhẹ đầu, nằm lên giường làm siêu âm bê cùng với một số kiểm tra khác. Khi cô bước ra khỏi phòng khám phụ khoa, cảnh thự đã đợi sẵn ở cửa từ lâu. Hai má đỏ bừng của Lục Trúc Trúc vẫn chưa giảm bớt, bước qua nắm lấy tay anh thầm oán giận nhỏ giọng nói em không giống với những người khác. Không giống cái gì, thì kiểm tra ít hơn một mục nên không giống. Cảnh tự nghe không hiểu ý của cô cái nhỏ, cười nhẹ một cái, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa, bạn trai của em tựa như hòa thượng vậy, ăn chay không ăn mặn. Cảnh tự ôm eo rồi kéo cô vào trong lòng, nhỏ giọng nói, đợi lát nữa về nhà để em xem anh có ăn được thịt hay không. Bước ra khỏi đại sảnh của cục dân chính, trong tay hai người đều cầm một cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Cảnh tự nhìn tấm ảnh trên cuốn sổ, mặc dù anh luôn lạnh lùng trước sau như một nhưng trong mắt anh cũng có niềm vui không thể kìm chế được. Trong bức anh khóe miệng cô gái nhỏ còn nở một nụ cười ngọt ngào trong veo tựa như một chiếc lông vũ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua trái tim anh. Điều ước đã như ý nguyện bách nhiên hảo hợp, cuối cùng anh cũng cưới được cô gái mình yêu nhất về nhà. Lục chúc chúc khi thì nhìn cuốn sổ của mình, khi lại nhìn cuốn sổ của cảnh tự cũng cảm thấy rất mới lạ. Anh ơi, anh cười không hề giả chân luôn đó. Cô chỉ tấm hình rồi bới lông tìm vết nói, bộ quảng cáo kem đánh răng cho người da đen hay sao? Cảnh tự nói chụp lâu như thế nên nụ cười cũng cứng đơ. Lục chúc chúc nhìn bức ảnh tuy rằng nụ cười của anh quả thực có chút cứng ngắc nhưng trong mắt lại ẩn chứa vẻ dịu dàng và vui sướng, quả thật là không thể che giấu được. Đôi mắt của anh đã từng nhìn thấy qua địa ngục chính vì đã từng chứng kiến sự gian khổ và lúng túng mới có yên bình của hôm nay. Anh vốn chính là một người dịu dàng như thế. Lục chúc Trúc mãn nguyện đóng giấy chứng nhận kết hôn lại, sau đó cũng lấy cuốn sổ của cảnh tự luôn rồi kẹp chung lại với nhau để vào trong ba lô. Cảnh tự không yên tâm, anh nói, hay là để anh giữ cho. Dạ, lục chúc Trúc đưa cuốn sổ cho cảnh tự, anh cất vào trong túi đeo chéo của mình. Việc đăng ký kết hôn đã bận rộn gần như cả ngày, khi bước ra khỏi cục dân chính thì màn đêm đã buông xuống. Hai người đi qua phố ăn vặt náo nhiệt lục chúc chúc đẩy nhẹ cảnh tự rồi nói ông xã đi mua bánh gạo cho em. sưng hô này chợt thiêu đốt trái tim cảnh tự. Mãi đến tận giờ phút này, nhìn cô vợ nhỏ hiểu điệu trong lòng anh mới dần dần phản ứng lại. Đúng vậy anh đã là một người chồng, một người đàn ông có thể thay cô chống một khoảng trời. Cảnh tự nắn vuốt cái khăn quàng cổ mềm mại của cô, xoay người đi mua bánh gạo nếp ở quầy hàng ăn nhỏ cho cô. Nhiều bột đậu và đường đỏ. Anh nói với chủ quầy hàng, vợ tôi thích ăn ngọt. Ông chủ quầy hàng nhỏ nhìn cục dân chính đối diện, cười nói, hôm nay kết hôn hả? Đúng ạ vợ chồng mới cưới vừa nhìn là biết ngay. Lục Trúc Trúc tò mò bước đến hỏi, ông chủ, người thật là biết nhìn. Ông chủ quầy hàng nhỏ đưa bánh gạo nếp dưới đường đỏ đến tay Lục Trúc Trúc, ông nói, bánh gạo nếp mà chồng cô mua cho cô đây. Nhìn khuôn mặt của cậu ấy kiêu hãnh và tự tin biết bao. Cảm ơn ông chủ nhé, chúc kinh doanh thịnh vượng. Chúc hai người bách niên hào hợp, lục trúc chúc, chúc nhận cái chén nhỏ, dùng tam xiên vào những chiếc bánh nếp bọc trong bột đậu và đường đỏ còn nóng hổi rồi đút đến bên miệng cảnh tự quy tắc cũ, miếng đầu tiên cho anh ăn còn lại của em hết. Cảnh tự mở miệng để cô đút cho mình miếng bánh gạo nếp đầu tiên. Vị ngọt ngấy tan trên đầu lưỡi cũng tan dần nơi đầu quả tim. con đường này thông với đường về nhà, đêm nay trăng và sao đều đã ló dạng dường như muốn làm chứng cho bọn họ. cảnh tự cúi đầu dẫm lên cái bóng của cô nghiêm túc nói lục trúc thật tốt khi thích em hừm cô gái nhỏ kinh ngạc xoay người lại nhìn anh dáng người thẳng tắp của anh đứng dưới ngọn đèn đường dẫm lên cái bóng của cô khóe miệng hơi nhếch lên từ nhỏ thế giới này chẳng phải là nơi làm anh vui vẻ mãi đến buổi chiều ngày hôm đó anh gặp được một cô bướm nhỏ ở đầu cầu thang lục trúc trúc thấy nhìn thấy bông hồng đã từng bị hư hại trên vai anh màu vàng nhạt rực rỡ lóa mắt lại sinh sôi lần nữa Mỗi ngày sau hôm đó là một ngày may mắn của anh. Lần đầu tiên Lục Trúc Trúc nghe cảnh tự nói những lời này, cô trao cho anh một nụ cười ngọt ngào. Anh ơi, nói nhỏ với anh nè. Cô bướm nhỏ này thực ra mỗi ngày đều cân nhắc đến một chuyện. Chuyện gì, cô kiễng mũi chân lên nhẹ nhàng chạm vào hai má anh, hái hoa hồng. Chính Văn Hoàn, phần 6 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở cổ Úc Đọc chuyện .com.